Mời các bạn cùng nghe phần 19 của truyện sinh tồn thời mặt thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 382 Tiểu Nhân Quốc 10 Ở kỳ Hoàng Sơn vùng này hành tàu thực an toàn, liền một con biến dị con thỏ biến dị chuột lớn đều không có, nghĩ đến hẳn là phía trước cự thú chiều hoạt động lưu lại di chứng tương đối loại nhỏ biến dị động vật đều bị dọa chạy đây là chuyện tốt kỳ thật bọn họ hàng ngày đối mặt tương đối nhiều nguy hiểm nhiều lần này đó thường thấy tiểu động vật giống cự thú triều trung ba tầng lâu cao lão hồ sư từ còn có cự mãng giống nhau thiếu gặp được an hà sơn bọn họ đi đi dừng dừng còn phải về đầu xem phía sau tình huống tốc độ không mau du hành bọn họ thực mau liền đuổi kịp cùng nhau hướng tông nam quân khu đi ở trên đường cùng tông nam quân khu liên hệ khi bên kia nói là có cự thú triều công kích làm cho bọn họ tạm thời đừng qua đi chính diện đối thưởng sẽ bị rỗm bẹp Ngoại tinh nhân làm hảo hảo hảo chúng ta phái không người trinh sát cơ đi tìm con bà nó phải bị ta tìm phi nổ chết bọn họ không thể. Chúng ta cũng không phải là ăn chay. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? An Hà Sơn cùng tưởng thư tuấn mấy cái võ cảnh tổng đội trưởng thương lượng kế tiếp kế hoạch hiện tại trước không có thôn sau không có tiệm tông nam quân khu là gần nhất nếu không thể đi nói thật đúng là không biết có thể đi nơi nào. Địa phương khác đều quá xa trên đường quá nhiều không biết nghĩ tới nghĩ lui đều không có lời. Nếu không, chúng ta trở về. Tưởng thưa Tuấn nhớ tới du hành phía trước nói, lúc này nhưng thật ra cái ý kiến hay, vì thế nói ra làm những người khác cũng tham thường tham thường. Hồi công nghiệp quân sự sưởng đi, các ngươi rời đi thời điểm không phải nói đã toàn sụp sao. Muốn trụ vẫn là có thể ở lại, chúng ta người tiểu tùy tiện hướng nơi đó đều có thể toàn trụ. Hơn nữa ta xem qua, cũng không phải không hề thu bổ hy vọng, hơi chút tu tu ra cố, khẳng định có thể ở lại. Lại vô dụng, chúng ta còn có thể ở tại nhà kho tùy tiện một chiếc xe tăng đều có thể trụ người. Cuối cùng bọn họ toàn bộ phản hồi, trụ tới rồi nhà kho. Lúc sau nhật thử rốt cuộc bình tĩnh trở lại, mặt ngoài là phế tích công nghiệp quân sự sưởng không có lại đưa tới ngoại lai khách tầm mắt tưởng thư tuấn đám người thường xuyên đi ra ngoài tổng có thể mang về tới một ít ẩn thân bên ngoài sinh tồn người sống sót. Không ít người đều gặp qua ngoại lai khách may mắn tránh thoát người đều nói những người đó thực đáng sợ. Bọn họ sướng ca nhảy vũ là có thể phun hỏa sái dưới nước mưa đá. Như vậy đại đại lão hồ, một chút liền nướng chín. Ta khẳng định trộm qua đi gặm một ngụm lạc, khó được có thịt sao, bất quá hương vị không tốt, đau khổ sáp sáp. Liêu tại công nghiệp quân sự sưởng sau, bọn họ hoa đại lực khí cùng rất nhiều thời gian tới sửa sang lại, một lần nữa dựng ra cấu ngầm, làm ngầm kết cấu càng thêm an toàn phương tiện hành động. Mấy ngày này cự thú chiều qua đi, di lưu tại chỗ bị điện chết điện tiêu cự thú, bọn họ cũng không thể toàn bộ tiêu hóa ăn luôn, dư lại thi thể ở hậu kỳ đưa tới không ít kên kênh cùng phi trùng rùi bỏ ở thi thể bị toàn bộ ăn xong lúc sau, khu vực này tiến vào an toàn kỳ. Lúc sau lại có một cái tin tức tốt công nghiệp quân sự xưởng cùng bí thư chỗ lại lần nữa liên hệ thường. Đối phương chỉ có một chỉ thị chế tạo chế tạo chế tạo. Dùng hết hết thầy đại giới chế tạo nổ mạnh vũ khí. Sẽ có người tới nơi này vận. Bọn họ chỉ cần liên tục sinh sản bảo đảm cung ứng. Có phải hay không có kế hoạch lớn muốn thực thi? Nhìn vừa mới khôi phục phân xưởng lâm vào cuộc nhiệt sinh sản trạng thái du hành do hỏi tưởng thư tuấn sau biết được đại sinh sản chỉ thị cho nên có chút suy đoán. Ta nhớ rõ người đã nói, sẽ có người tới nơi này lấy phòng hộ cháo đúng không? Đúng vậy, chờ xem ra người là ai là có thể đại khái đoán được một chút. Tưởng Thư Tuấn trong miệng nhai gọt toai trái cây đường, hiện tại không yên trừ, muốn hút yên khi liền ăn một viên, lúc này cùng Du Hành nói chuyện ăn đường, thuyết minh hắn cảm xúc cũng tương đối bực bội. Nói chuyện với nhau không có đại tiến triển, có thể làm chỉ có chờ. Du Hành có đôi khi giúp đỡ sinh sản, có đôi khi cùng người sống sót cùng nhau đi ra ngoài thu thập có thể ăn thực vật hoặc là trái cây. Nhân loại thích ứng năng lực là phi thường cường, vô luận cái gì hoàn cảnh đều có thể sống sót, bọn họ còn ở du hành cổ động hạ tiếp nhận rồi nướng con kiến nướng châu chấu như vậy món ăn cười nói đây là thịt hương vị. Nếu không có ngoại lai khách bắt giữ hành vi ở như vậy địa vị điên đảo nhật tử nhân lại khẳng định có thể quá rất khá thành lập tiểu nhân quốc tân trật từ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hai tháng linh sáu thiên hậu, bí thư chỗ nói lai khách rốt cuộc tới rồi, một đám vết thương chồng chất nghe nói nhân số thiệt hại hai phần ba. Hai vạn tướng sĩ liền dư lại không đến 7.000 người. Hơi làm chỉnh đốn lúc sau, bọn họ liền mang theo kiềm kê đồ tốt phải đi. Xem bọn họ hành sự vội vàng, lại cùng tưởng thư tuấn bọn họ nhiều có bí mật hội nghị, du hành riêng ngăn cản tưởng thư tuấn dò hỏi. Ở bọn họ khai quá sẽ lúc sau, du hành lăng là tìm tưởng thư tuấn đã hỏi tới kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Tưởng thư Tuấn hiện tại cùng Du hành quan hệ tương đối hảo, một cái có khả năng lại cống hiến rất nhiều người luôn là có thể được đến tôn trọng, đặc biệt là Du hành lấy ra 50 đài phòng hộ cháo lúc sau, Tưởng thư Tuấn cơ hồ liền đem Du hành hoàn toàn đưa người một nhà. Xác thật có kế hoạch quyết định khai triển dụ bắt hành động, chôn trí sau đưa tới ngoại lai khách. Dụ bắt kế hoạch, lấy cái gì dụ bắt? Tưởng thư Tuấn sắc mặt trầm trọng, không nói gì. Du hành đứng lên, là dùng người sao? Tử hình Phạm vẫn là tim tự nguyện cảm từ đội người tình nguyện này không phải ngươi nên hỏi Tiểu bành a ngươi đi ra ngoài đi ta còn có cái sẽ muốn khai ta có biện pháp làm ta tham gia đi ngươi có thể có biện pháp nào ai ta biết ngươi sẽ chút thần bí thủ đoạn kia cái gì con rối thế thân đúng không chính là thoạt nhìn quá giả Tiểu người bù nhìn nhi một chút đều không giống người sống bọn họ sẽ không mắc mưu ai nói chính là người bù nhìn ngươi xem Du hành lấy ra một con con rối thế thân lúc này đây dùng kim đâm tay tích huyết đi lên. Nhìn trước mắt cùng chân nhân giống nhau như đúc con dối đứng lên, rũi tay rũi chân tưởng thư tuấn sở tới mức đứng lên, chừng lớn đôi mắt chỉ vào con rối thế thân nói không nên lời lời nói. Chỉ thấy hắn nhìn một cái du hành lại nhìn một cái con rối, càng xem trong lòng càng kinh ngạc. Này, này này, cũng quá giống đi. Cho nên ta mới nói ta không lừa ngươi, đi theo quân khu người tới nói đi kế hoạch có thể sửa ta có thể cung cấp rất nhiều con dối, chỉ cần người sử dụng lấy máu đi vào là có thể thao tác nó. Hảo hảo hảo. Tưởng Thư Tuấn Đại Hỷ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, kỳ thật dụ bắt kế hoạch là cảm từ đội làm mồi dụ đều là tự nguyện, dân chúng có tướng sĩ võ cảnh chờ đều có, vốn dĩ sát thật hữu dụng tử hình phạm kế hoạch chỉ là ngày đó lúc sau phạm nhân vượt ngục căn bản không có khả năng tìm đến trở về. Hiện tại có loại này thư tốt rất rất nhiều người đều không cần đã chết. Ngày hôm qua trong căn cứ lão võ cảnh còn tới thỉnh nguyện đâu, bọn họ tự nguyện đi theo quân khu người đi, đàm đương dụ bắt mồi hiện tại hào mọi người đều không cần đã chết chính là lúc này đây ngươi vẫn là không cần ra mặt ta đi nói không quan hệ ngươi liền tình hình thực tế nói đi ta không sợ những cái đó hào ngươi yên tâm chúng ta hà an võ cảnh căn cứ nhất định sẽ bảo hộ ngươi tưởng thư tuấn căn bản chờ không được vội vã liền đi ra ngoài còn giống du hành thảo một cái vô dụng quá con rối trong căn phòng nhỏ du hành thở ra một ngụm chọc khí bắt đầu ở từ đổi hệ thống rất nhiều mua sắm con rối thế thân Tân hỏa điểm là kiếm không song, không hoa tránh tới làm gì. Hơn nữa, hắn cũng từ thế giới này thư thịch chung đến tới không ít tân hỏa điểm, hồi quỵ cấp thế giới này cũng là theo lý thường hẳn là. Chuyện này quá mức trọng đại, bên kia thực mau liền đem du hành kêu qua đi. Hắn đem từ tục tiểu nói ở phía trước đem chính mình điểm mấu chốt sáng trưng mà bày ra tới. Ta có thể hỗ trợ, chủ động nói ra chính mình bí mật kỳ thật là rất nguy hiểm, ta biết có một ít thực nghiệm trên cơ thể người, đối siêu năng lực A gì đó thực cảm thấy hứng thú chính là ta nếu dám quang minh chính đại mà làm, liền khẳng định có tự bảo vệ mình năng lực. Ta biết các ngươi khẳng định sẽ đem tin tức hướng lên trên truyền ta liền một câu ta yêu cầu tuyệt đối tự do. Nói cách khác một phách hai tán, thượng một lần tưởng thư tuấn tìm du hành thương lượng còn có hay không dư thừa phòng hộ cháo khi là đem hắn tồn tại giấu giếm. Chỉ là lúc này đây lại dấu liền quá khó khăn, thật muốn hỏi thăm nói, khẳng định có thể đem hắn hỏi tham gia tới, cùng với bị động mà bị cha xét không bằng rõ rõ ràng ràng mà đứng ra. Quân khô người tới người phụ trách họ chiêm, nhân xưng chiêm tướng quân, hắn trịnh trọng mà bảo đảm, bành tiên sinh hiệp can nghĩa đảm lệnh người bội phục, ở chỗ này ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không vì nhìn trộm ngài bí mật mà làm có tổn hại ngài thân thể cùng tâm lý khỏe mạnh sự tình, nếu ta vi phạm lời thề át gặp thiên lôi đánh xuống. Này đó bảo đảm Du Hành chỉ tin một phân, trên mặt lại cười ra tới, vậy là tốt rồi. Giao thiệp lúc sau, Du Hành lấy ra 7.000 con rối thế thân, không có sử dụng con rối thế thân chỉ có 5cm trường, cùng rơm dạ giống nhau nhẹ, vừa lúc một người bối một khối, dư lại cột vào trên xe mang đi. Ở kia lúc sau tưởng Thư Tuấn một có dụ bắt kế hoạch tin tức liền sẽ nói với hắn, cũng làm hắn cao hứng cao hứng. Những cái đó tam trợn tròn mắt đi ha ha ha. Không có người thích những cái đó ngoại lai khách cho dù những cái đó ngoại lai khách diện mạo dị vực dựa theo dân bản sứ thẩm mỹ đó là độ cao mũi mắt thâm rất đẹp, nhưng Nhưng Phàm là người bình thường, đều không thể sẽ đối muốn đi săn chính mình thợ săn sinh ra hào cảm, nếu là thực sự có kia hơn phân nửa là đầu óc có bệnh. Nhìn đến bọn họ ăn mệt có hại lạc bẫy dập bên trong, công nghiệp quân sự trong sửa người mỗi người vui mừng khôn xiết chỉ hy vọng chạy nhanh đem những người đó đều đuổi đi. Công nghiệp quân sự xưởng bên này tưởng thư tuấn nhiệt tình tăng vọt nghĩ bọn họ cũng có thể ra điểm lực A, liền cùng du hành thương lượng lại lấy ra một đám con rối thế thân ra tới, hắn tính toán đến kỳ Hoàng Sơn bên ngoài khá xa chấn trên đi thiết mai phục cũng tới lộng một lần kỳ Hoàng Sơn dụ bắt kế hoạch đối này du hành là mạnh mẽ duy trì còn đưa ra hắn cũng tưởng hỗ trợ. Kỳ Hoàng Sơn dụ bắt kế hoạch được đến thượng cấp phê chuẩn lập tức liền hừng hực khí thế mà chuẩn bị lên. Phản kháng phản kích này có thể nói là ngoại lai khách xâm lấn sau lần đầu tiên, phía trước truyền quay lại tới thành công tin tức làm Thưởng Thư Tuấn đám người chí khí ngầm cao. Du hành đi theo bọn họ cùng nhau thiết bẫy dập chôn, sau đó thả ra mười mấy con rối thế thân đi ra ngoài bên ngoài lắc lư, siêu tầm những cái đó phi hành khí sau câu dẫn chúng nó theo tới chấn trên tới. Hắc Chân Thần Kỳ ha, ta giống như chính là kia chỉ tiểu con rối, quả nhiên tâm ý tương thông. Hạ An võ cảnh thao tác con dối người đều cảm thấy ngạc nhiên, thường thường phát ra cảm thán, chọc giận những người khác. Lần sau nên ta nên ta. Đàm thiếu đùa giỡn cũng chỉ là số ít, đa số thời gian bọn họ đều là rất bận. Phát hiện ba con thần lằn, đã đánh gục. Phát hiện một con biến dị lão từ thể trường 45cm, cao nhị 15cm, đã đánh gục muốn nướng tới ăn sao. Bọn họ tránh ở siêu thị bên ngoài một cái nhà vệ sinh công cộng, nơi này khí vị thật không tốt nghe chính là tuyệt đối là ẩn thân hảo địa phương, đồng thời ở chỗ này cũng có thể nhìn đến siêu thị đại môn cửa sau cũng có theo dõi có thể giám thị. Vì thắng lợi, bọn họ cực có kiên nhẫn mà ghé vào nơi này, ánh mắt sáng ngời mà thu nhập ung ngoại lai khách. Vận khí cũng coi như không tồi, ở bọn họ ăn xong điện nướng lão từ ngày thứ ba, rốt cuộc có ngoại lai khách bị dẫn lại đây. Nhân số còn rất nhiều, 4 nam tam nữ bọn họ thoạt nhìn cực kỳ cẩn thận trước làm phi hành khí tiến siêu thị điều tra du hành riêng làm phi hành khí quét tới rồi hốt hoảng trốn tránh vào cửa phòng con rối thế nào có vào hay không ta có chút sợ hãi semil lá gan của ngươi thật sự quá nhỏ chẳng qua là chút tiện dân ở sử thủ đoạn nhỏ mà thôi aphelia bọn họ quá cùi bắp mới có thể chúng chiêu thiên a hoàn toàn vô pháp tưởng tượng bọn họ liền như vậy đã chết đâu các lão sư còn nói muốn gián đoạn khảo thí thiên a này hoàn toàn là chưa bao giờ nghe thấy quá mất mặt đi Ngọt ngào ngươi đừng nói đến như vậy khó nghe, xem cũng là vì chúng ta hảo, xác thật phải cẩn thận một chút, lão sư cũng nói làm chúng ta không cần coi khinh cái này tiểu thế giới người. Thôi đi, nàng chính là nhát gan, ngươi đừng nói nữa lòng ta phiền, hảo phi hành khí ra tới, bên trong xác thật có con mồi các ngươi đều không đi vào đúng không? Ta đây chính mình đi vào, bên trong con mồi toàn bộ về ta các ngươi toàn bộ không phần. Làm sao bây giờ rút nàng đi vào? Xem yêu cao mày lộ ra lo lắng biểu tình, này quá lỗ mãng, chúng ta hẳn là lại kiểm tra một lần, cũng có thể dùng ma pháp đem con mồi bước ra tới. Đúng vậy, đúng vậy, ta biết này có điểm khó khăn, bọn họ giống con dẹp giống nhau, lại không thể giết chết bọn họ chính là hòa thế là có thể khống chế, người biển lửa thuật liền rất hảo, Mỹ Na Thủy thuật cũng thực xuất sắc chúng ta. Phành Oanh, chương 384 Tiểu Nhân Quốc 12 Du hành ở kia một khắc cắt đứt cùng con rối thế thân liên hệ, bên kia nói chuyện cùng tiếng nổ mạnh đồng thời biến mất làm hắn khỏi bị tiếng nổ mạnh gần nhĩ hoanh tạc thống khổ. Hắn đối những người khác nói, chỉ diệt trừ một cái. Những người khác cũng từ chính mình con rối thượng biết được tin tức nhéo nắm tay nói, một cái cũng là kiếm. Đi lập tức trốn đi. Tưởng thưa tuấn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu hành động, trượt xuống đã sớm đào tốt thông đạo trốn đến ngầm chỗ sâu trong. Quả nhiên thực mau, những cái đó bạo nộ ngoại lai khách lại là phong lại là hỏa lại là thủy im lại là băng đi, đêm này khối địa phương rảo đến long trời lở đất. Dưới nền đất chỗ sâu trong, du hành bọn họ tránh ở trong dương, chờ hết thầy ngừng lại xuống dưới lúc sau mới dám bỏ ra tới. Trong thông đạo đều là nước bùn, thối hoác bỏ lên trên đi lúc sau du hành lấy ra một lọ thủy tưới ngay vào đầu, dư lại cấp những người khác dùng. A phi phi, đều là cất đái vị, quả nhiên im A. Còn nướng quá đâu trốn trong dương ta đều cảm thấy nóng hừng hực, đội trưởng ngươi nói một chút bọn họ những người này chỉ biết làm phá hư, phá hư hoàn cảnh phá hư phòng ở, nhìn chân khí người. du hành tiểu tâm mà làm con dối thế thân đi xem xét chung quanh, bên ngoài mặt đất cùng phòng ốc đều là trái đen sắc nước trên mặt đất bùn đất ngoại địa phương lại là ướt át thái dương hạ hơi nước bốc hơi, khuân đến người hô hấp đều không thông suốt. Bọn họ đi rồi, trở lại siêu thị vừa thấy, phê tích chung cái gì cũng chưa lưu lại. Chỉ giết một cái quá đáng tiếc Đi thôi, đổi địa phương, ở bên ngoài phiêu 2 tháng, bọn họ này nhóm người thiết mai phục mới giết 10 cái ngoại lai khách không đến. Bọn họ càng ngày càng gà tặc, không hảo lừa. Lũ mắm sớm đã chết lưu lại đều là lão bánh quẩy. Nhất ba người tưởng chính mình đô thành bùn đất sắc thật cẩn thận mà chạy về công nghiệp quân sự sưởng, thật sự nhàm chán quá mức liền lại nhải vài câu, biết chung quanh dò đường con rối truyền lại hồi không giống nhau tin tức. Một cái võ cảnh thấp giọng nói, phía trước có ngoại lai khách ở đánh nhau dọa vừa nghe lời này mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỗ nào chỗ nào đâu, có mấy người, hai cái, người nọ so đo thù thế hạ giọng nói, đáng tiếc ta nghe không hiểu bọn họ nói chuyện bành tiên sinh, làm sao bây giờ. Không quan hệ, du hành nói, bắt lấy bọn họ, dựa theo trước kia kế hoạch tới, bắt được muốn nghe cái gì đều có thể thầm, hào, mọi người tản ra trong đó bốn người chậm rãi cẩn thận mà vây đi lên. Khó được gặp được lạc đơn ngoại lai khách khẳng định muốn bắt lên, du hành muốn từ này đó ngoại lai khách trong miệng được đến về thế giới này mà thế nguyên nhân đã thật lâu, lần này tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Bọn họ hoạt động đến vạn phần cẩn thận liền cỏ dại đong đưa đều có thể đi theo hoàng phương hướng khom lưng nghiêng người. Đều là kinh nghiệm phong phú lão tướng, thực mau liền dựa theo kế hoạch vào chỗ, du hành cũng thấy được khi hai người, hai cái đều là nữ nhân trẻ tuổi, hai người biên dùng pháp thuật đánh nhau đều cho nhau xé, người mắng ta một câu ta phun ngươi hai câu, nghe tới hình như là vì một người nam nhân. Hai viên chiếu sáng hạt châu treo ở không trung, đi theo chủ nhân di động mà di động, trên mặt đất bóng cây cỏ dại tung gian, bị hoảng đến lập tức lượng lập thức ám, du hành nằm bò chậm rãi hô hấp kiên nhẫn mà chờ khi hai người phân ra thắng bại. Nhìn nhìn hắn phát hiện hai người chi gian năng lực vẫn là có tranh lệch tỉ như cái khi ăn mặc váy liền đánh không lại ăn mặc một thân nhanh nhẹn áo dài quần dài chỉ là nghe giống như hai cái đều là nào đó gọi là slan nam nhân bạn gái ai đánh thắng ai chính là chính phái bạn gái. Đây là một hồi truy đuổi chân ái quyết đấu. du hành như vậy không khoa học đối thoại hắn tình nguyện chính mình không nghe hiểu. Chờ nhìn xuyên váy nữ nhân ngã xuống, thắng lợi nữ nhân lại muốn thật sự giết chết thù hạ bại tướng, mà váy nữ nhân sắp chết phản công hoàn toàn lưỡng bại câu thương khi du hành cùng đồng bạn đồng thời ra tay, bắn ra bắt võng ở không trung đan chéo, nháy mắt đem kia hai người toàn bộ võng trụ, võng là nhuộm dần cao độ dày mê dược còn ra nhập từ trong xương đen lấy ra thành phần hiệu quả kinh người. Đối động vật không có hiệu quả, cũng may đối này đó ngoại lai khách có hiệu quả. Trói lại Du Hành bỏ lên trên hai người bọn nàng phần đầu, dùng châm từng cái chát cái biến, vì bảo hiểm còn một người uy một viên độc đan, bảo quản các nàng tỉnh lại lúc sau chỉ có miệng cùng trong mắt năng động. Kế tiếp lại đem hai người trên người tất cả đồ vật đều cướp đoạt sạch sẽ cuối cùng đem người đánh thức thừa dịp những người khác ở bên cạnh thủ Du Hành nắm chặt thời gian thẩm vấn. Vừa mới bắt đầu hai người đều không muốn nói, còn dùng các nàng thế giới bản địa thổ ngữ mắng chửi người, Du Hành liền đứng ở các nàng cái mũi thượng nghe vậy dơ lên nhằm vào một người chồng mắt khoa tay múa chân, lại mắng. Ta chát cho ngươi xem, ngươi cái này tiện dân A. Dưới chân run đến quá lợi hại, Du Hành bỏ đến một nữ nhân khác trên mặt hỏi nàng, ngươi đâu, ngươi nói hay không? Trường quần áo nữ nhân chấn định hỏi, nếu ta nói ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Nếu ta thả ngươi, ngươi sẽ thả ta sao? Trường quần áo nữ nhân cười ra tới, ánh mắt lại lãnh, nói như vậy, nếu ta nói nói, có lẽ ngươi sẽ cho ta một cái thống khoái cách chết. Tiểu dân bản xứ, lá gan của ngươi rất lớn, đương nhiên cũng rất lợi hại, ta còn là lần đầu tiên gặp được sẽ nói chúng ta nói dân bản xứ. Ngươi sau lưng là ai? Hắn có thể cho ngươi ta cũng có thể cho ngươi ta là có công thức gia đại tiểu thư, phú khả địch quốc ngươi muốn cái gì ta đều cho nổi thế nào? Dù hành giả vờ phẫn nộ mà hô to ta muốn chính là các ngươi mọi người lăn ra chúng ta địa phương, đem ta đồng bào trả lại cho ta, người có thể làm được đến sao? Úc này ta nhưng làm không được bất quá nhà ta làm được đến, chỉ là một lần thành niên khảo thí mà thôi, bởi vì đại lượng thương vong trước tiên kết thúc không phải thực bình thường sao? Người thả ta ta làm ta phụ thân cấp ma pháp hiệp hội đề nghị. Nữ nhân theo theo nói. Phóng nhẹ thanh âm, ngươi lại đây một chút ta cùng ngươi nói cẩn thận một chút, bên kia nữ nhân kia là ta địch nhân, ta cũng không thể làm nàng nghe thấy ta nói, trừ phi ngươi hiện tại liền giết nàng làm nàng vĩnh viễn nghe không thấy. Xuyên váy nữ nhân còn ở kêu khóc đâm vào đôi mắt châm làm nàng thống khổ bất kham có lẽ là nữ nhân chi gian tình thù liên lụy thống khổ bên trong nàng thế nhưng vẫn là nghe đến trường quần áo nữ nhân nói, hô to, ngươi đừng nghe nàng, nàng là một cái âm hiểm xảo trá nữ nhân, nàng là cái hư nữ nhân. Trường quần áo nữ nhân ánh mắt chân thành tha thiết màu lam nhạt trong mắt thần bí lại ôn nhu, giống u lam mặt biển thượng kia mặt mềm nhẹ xa, du hành giống như không chịu nổi, không chịu khống chế mà từ cái mũi nhảy xuống, hướng nàng đôi mắt chỗ đi đến. Ánh mắt của nàng lộ ra vô cùng vui sướng, oánh oánh đến tựa hồ muốn tích ra thủy tới. Tới, ngươi lại đây. Màu lam nhạt trong mắt chỗ sâu trong nổi lên xoáy nước một vòng một vòng mà càng ngày càng dày đặc, du hành thấy bên trong tinh tế loại nhỏ pháp trận. Pháp trận ở xoay tròn, đôi mắt nhan sắc đã xảy ra biến hóa từ màu lam biến thành màu đen. Tới A, người tới A. Hắn vươn tay, làm ra muốn đi đụng vào tư thế, sau đó ở nữ nhân chờ mong trong ánh mắt sơ tay lên, khói độc đạn không lưu tình chút nào mà ở nàng đôi mắt chỗ nổ tung, hắn kịp thời ngăn chờ chính mình xoay người nhảy xuống. Kêu thảm thiết nữ nhân cả người co rút khói độc đạn ăn mòn nàng đôi mắt nàng đau đến không ngừng chu lên hình dạng thê thảm xuyên váy dài nữ nhân khóc lóc cười rộ lên bao ứng a báo ứng các ngươi comis ra tự giữ ma nhãn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt nếu như bị người khác biết comis ra này một thế hệ đại tiểu thư thế nhưng thành người mù ha ha ha thật là cười chết ta uy dân bản sứ ngươi hành sự ta thực thích ngươi muốn hỏi cái gì ta đều có thể nói cho ngươi chỉ cần ngươi làm ta cùng nàng cùng chết mai ngươi điên rồi comis công tước gia sẽ không bỏ qua ngươi A đại tiểu thư chính là thiên chân, ngươi cho rằng ta ước ngươi ra tới quyết đấu là nói dỡ sao? Nhìn xem ngươi trừ bỏ ra thế không đúng tí nào ta nói quyết đấu ngươi khiến cho chó săn đều rời đi ba ba liền tới rồi, ha ha ha đây là comics công thức ra đại tiểu thư quả thực cười đến rộng răng. Hai cái đôi mắt bị thương nữ nhân liền như vậy hai mắt huyết gâu gâu mà đối mắng lên, du hành ngăn lại các nàng, đừng lãng phí ta thời gian, đều câm miệng đi. Váy dài nữ nhân nói, ta là bình dân, cho dù chết cũng không ai tìm ngươi báo thù. Nàng không giống nhau, mặc kệ nói như thế nào ngươi đều đắc tội nàng, nàng nếu là không chết đào tẩu, ngươi cùng các ngươi cái này tiểu thế giới, khẳng định xui xẻo. Ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, chỉ cần ngươi thả ta. Du Hành thấy thượng thư Tuấn Từ cấp hắn điệu bộ, liền biết không có thể lại kéo, hắn trực tiếp địa phương giết trường quần áo nữ nhân, sau đó đối váy dài nữ nhân nói, như vậy kế tiếp có thể nói chúng ta chi gian giao dịch. Giao dịch tiến triển đến còn tính thuận lợi, hắn đối nữ nhân cho hắn tin tức bảo trì hoài nghi thái độ cũng không có toàn tin. Người yên tâm đi ta sẽ không hại ngươi. Ta sắp chết, không ai có thể cứu ta. Ta đời này có có miss công thức gia đại tiểu thư trôn cùng, đáng giá. Nữ nhân nhắm mắt lại, không có bị thương kia một con mắt cũng là màu lam nhạt. Dù hành nổi lên tâm tư, hỏi nàng, ngươi không muốn sống nữa sao? Người người này thật tốt cười, ta mặc kệ ngươi sau lưng là ai, là có Miss không thức ra cái gì kẻ thù, mục đích của hắn đạt tới cứ như vậy đi. Nếu ta có thể cứu ngươi, ngươi nguyện ý cùng ký kết chủ tớ khế ước từ đây nghe theo ta phân phó sao? Không, váy dài nữ nhân đã chết, du hành đem hai người đôi cùng nhau thiêu hủy, sau đó cùng tưởng thư tuấn bọn họ chạy nhanh rút lui. Cũng may thật đúng là không có người đuổi theo kia hai cái ước chết đấu nữ nhân, liền như vậy ở tha hương hoang dã, ở hôi hổi hỏa thế trung hóa thành cho tàn. Trên đường bọn họ không dám dừng lại, đi ra rất xa rất xa mới dám dừng lại nghỉ ngơi, mọi người vây quanh du hành, nghe hắn giảng hắn được đến tin tức. Bọn họ thế giới cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta dốc lòng khoa học kỹ thuật, bọn họ tu tập chính là ma pháp, bọn họ là tới chúng ta nơi này tham gia thành niên khảo thí. Chúng ta thế giới cùng bọn họ so sánh với tựa như dưa hấu cùng hạt mè, không đáng giá nhắc tới. Kia vì cái gì muốn bắt chúng ta đâu. Bọn họ vị trí đại lục từ xưa có một loại thập phần chân quý ma thú, ma thú rất nhỏ, cũng liền 1cm bộ dáng. Loại này ma thú thức kiều nộn yêu cầu không hề ma lực nhân loại tự mình nhân công cho ăn nuôi nấng mới có thể thành niên, sau khi thành niên giá trị muôn vẳn, sinh ra kết tinh có ma pháp hải tác dụng. Tưởng thư Tuấn khó có thể tin mà chỉ vào chính mình cho nên là muốn bắt chúng ta đi làm bảo mẫu. Dù hành cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống chính là cũng không khó tiếp thu. Nói dễ nghe là bảo mẫu, nói khó nghe điểm chính là vượt vị diện nhập cư trái phép dân cư vận chuyển nô lệ. Bọn họ ở thành niên khảo thí đi lên một chuyến thu hoài con mồi trở về tốt nhất trước căn cứ số lượng chất lượng đăng ký thành tích dựa theo thành tích cao thấp có thể miễn phí lĩnh một phần ma pháp hải mở rộng dược tề ăn vào lúc sau ma pháp hải biến đại cùng chúng ta võ hiệp trong tiểu thuyết kinh mạch biến thu mang đến tu luyện hiệu quả tăng nhiều tác dụng là giống nhau. Ta ngoan ngoãn, nói đến nói đi chính là muốn bắt chúng ta đi đổi đồ vật. Con mẹ nó lão từ nương sinh cha dưỡng dựa vào cái gì như vậy đối ta. Nghe xong du hành thuật lại. Mọi người đều thực tức giận có một loại tôn nghiêm bị dẫm đạp vũ nhục phẫn nổ. Chào cục đá đào hố đất nhai thảo căn cái gì phát tiết cảm xúc phương thức đều có chính là không ai dám lớn tiếng kêu to tới phát tiết. Chờ đại gia bình tĩnh trở lại hắn mới tiếp tục nói, đừng lo lắng, bọn họ không có biện pháp mốc thật lâu, chúng ta thế giới là bị hắc ma pháp nguyền rùa, nghe nói là một cái rất lợi hại đại ma đạo sư làm cái này hắc ma pháp có kỳ hạn, hai cái thế giới thông đạo biến mất phía trước bọn họ cần thiết rời đi. Khi nào biến mất a Thái Dương ra tới thời điểm, nồng đậm bóng đêm bao phủ mỗi một góc, bọn họ ẩn thân ở một cái hốc cây, dùng bùn rán lại nhập khẩu khe hở cây nhỏ trong động chỉ điểm một khối ngọn nến, đong đưa ánh lửa chiếu sáng ngồi vây quanh mỗi người mặt. Thái Dương thật sự sẽ tái xuất hiện sao? chương 385 Tiểu Nhân Quốc 13, trầm mặc qua đi tưởng thư tuấn hỏi Thái Dương ra tới thời điểm sao? Lúc ấy chúng ta có thể khôi phục bình thường sao? Không biết nàng chưa nói? Nàng tuần hoàn hứa hẹn hỏi gì đáp nấy, chính là chỉ trả lời mặt ngoài vấn đề thâm một chút nàng đều làm bộ nghe không hiểu. Nàng tuy rằng hận trường quần áo nữ nhân chính là cũng sẽ không bán đứng thế giới của chính mình. du hành chỉ có thể được đến một ít có thể có có thể không tin tức cuối cùng hắn thừa dịp nữ nhân gần chết khi tinh thần hoảng hốt miễn cưỡng tiến hành rồi thôi miên, mới hỏi một vấn đề, người liền đã chết. Ai, đừng thở ngắn than dài, sẽ có hy vọng. Cũng là cuối cùng cái kia vấn đề du hành mới biết được, vì cái gì này đó ngoại lai khách tổng thể thực lực cũng không kinh người, thậm chí có chút ngoại lai khách còn thực hảo lừa bị bọn họ mai phục như vậy nhiều, nguyên lai đều là vừa thành niên tuổi tác thiên phú lại hảo cũng chỉ là sơ cấp ma pháp sư, đại đa số là kiến tập ma pháp sư. Lịch duyệt thiền năng lực nhược nhưng không phải chúng chiêu. Bất quá liền tính nữ nhân không có nói rõ, hắn cũng có thể đẩy ra một ít kết luận, vì cái gì tới nơi này khảo thí đều là như thế này trình độ người đâu. Nếu dựa theo nàng nói, cái loại này ma thú thực quý trọng nhu cầu cấp bách đại lượng chăn nuôi viên, như vậy tới nơi này liền không nên là như thế này trình độ thí sinh, hẳn là phái tới lợi hại hơn nhân thủ mới đúng. Hắn suy đoán, rất có khả năng tiến vào nơi này ngoại lai khách cũng là có năng lực cấp bậc hạn chế. Sẽ cũng là thiên địa quy tắc hạn chế sao? Hạn chế tiến vào người thực lực cấp bậc lại hạn chế có khả năng sử dụng pháp thuật. Trở lại công nghiệp quân sự xưởng sau tưởng thư Tuấn đi theo mặt khác người phụ trách nói tin tức này, du hành tác trở lại trong phòng của mình bắt đầu xem xét từ kia hai người trên người bắt được đồ vật. Phía trước phục kích được đến đồ vật tưởng thư Tuấn đều làm hắn thu, rốt cuộc hắn là có túi càn khôn ảo thuật ra sao. Hắn đối lập thử đổi hệ thống xem có thể hay không đối được nhận ra sử dụng tới. Đối ra tới đồ vật chung có thật là thứ tốt tỷ như vừa mới từ xuyên váy dài nữ nhân trong tay được đến một quả màu đen quang cầu chính là này cái quang cầu cuối cùng cùng trường quần áo nữ nhân tới cái lưỡng bại câu thương, làm du hành ngồi thu ngư ông thủ lợi. Này cái quang cầu từ từ đổi hệ thống tìm ra tương tự sản phẩm, nói là một loại ma pháp đạn có thể chứa đựng áp xúc ma lực ở nháy mắt phóng thích khi có thể tạo thành cực đại thương tồn, càng cao cấp còn có thể đánh vỡ đối phương đeo hộ thân ma khí. Mặt khác cũng chỉ có hai căn ma trượng còn có hai cái chữ vật vòng tay, đều là ma pháp thế giới nhận chủ đồ vật du hành không có khả năng đánh đến khai cho nên hắn dựa theo lệ thường thu hồi tới. Bành tiên sinh ra tới ăn cơm lạc, đại tụ hội bắt đầu rồi. Tốt, vì hoan nghênh bọn họ trở về an hà sơn bọn họ tổ chức một lần đơn giản tụ hội, tụ hội lúc sau chính là tu chỉnh kỳ, vừa lúc gặp gỡ phụng bí thư chỗ mệnh lệnh mỗ mà quân khu người tới, nói là muốn mang du hành đi càng an toàn địa phương. Bành tiên sinh quá mức quan trọng, bí thư chỗ thật sự không yên lòng bành tiên sinh tiếp tục ngốc tại nơi này. Nói chuyện chính là một người tuổi trẻ nữ sĩ, nàng tự giới thiệu là nên bí thư ở vào Nam Hoành quân khu thẳng phái viên, ở thời cổ tương đương với khâm sai đại thần. Nam Hoành quân khu có độc lập công nghiệp quân sự sưởng, đã sớm vẽ ra an toàn mật thất khu, bành tiên sinh vẫn là đến Nam Hoành đến đây đi. Du hành sao có thể từ bỏ kinh doanh đã hơn một năm nhân tế quan hệ cùng thế lực đến xa lạ địa phương đi đối mặt hắn cự tuyệt thẳng phái viên động chi lấy tình hiểu chi lấy lý người nhìn xem người nếu là còn lưu tại nơi này vật tư vận chuyển nhiều phiền toái nam hoành liền không giống nhau vốn dĩ liền ở vào trung tâm mảnh đất cùng mặt khác quân khu cùng căn cứ đều có thực phương tiện trao đổi tư tưởng có thể đem ngài vật tư càng mau mà phóng xạ đến địa phương khác giảm bớt trên đường nhân viên hao tổn du hành vẫn là không có đáp ứng cuối cùng thẳng phái viên sắc mặt đều không đẹp. Rời đi phòng họp tưởng thư Tuấn liền ở bên ngoài chờ hắn, thấy hắn ra tới phun rớt trong miệng thảo căn đón nhận nói như thế nào đâu. Không đi, hào hào hào, không đi hào. Đi thôi uống rượu đi. Hắn không muốn đi, chỉ lấy ra một đám con rối thế thân làm đối phương mang đi. Có lẽ là này nhóm người một đi một về hoạt động, hoặc là đi tới đi lui cái này công nghiệp quân sự xưởng đợt người số qua ở lâu hạ dấu vết. Tại đây nhóm người rời khỏi sau, công nghiệp quân sự xưởng lại lần nữa nhanh đón ngoại lai khách tập kích. Lần này tập kích tới thực đột nhiên, đầy trời hòa tinh từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem mặt đất phế tích lâm vào biển lửa bên trong. Trận này lửa lớn mới vừa bốc cháy lên tới công nghiệp quân sự xưởng liền khởi động khẩn cấp phòng trái trang bị dập tắt lửa, bất quá mặt đất kiến trúc phá hư quá lợi hại, phòng trái trang bị rơi rớt tan tác cuối cùng vẫn là không có diệt xuống dưới. Ngầm kết câu mắt thấy cũng không thể may mắn thoát khỏi, khói đặc cũng chảy ngược mà nhập bọn họ bất đắc dĩ rút lui, mang không đi đồ vật du hành đem hết toàn lực mang ở nhẫn chữ vật. Cách khá xa có thể nhìn đến ban đầu địa chỉ ở một mảnh biển lửa chung, hòa thế ngập trời. Bị thương người nhịn không được kêu rên, du hành có thể nghe thấy bác sĩ ở khuyên, đem bố cắn không cần quá lớn thanh, đừng đem mặt khác đồ vật đưa tới. Hắn đem kính viễn vọng thu hồi tới, đi hướng tưởng thư tuấn nơi xe, dò hỏi tiếp theo chạm đi nơi nào người tới vừa lúc nam hoành quân khu liên hệ chúng ta nói sẽ phái người tới tiếp ứng không có gì bất ngờ xảy ra nói chúng ta tiếp theo chạm chính là nam hoành hành ngươi đừng lo lắng chúng ta đều còn ở ngươi sẽ không xảy ra chuyện cảm tạ không đợi đến nam hoành tiếp ứng quân bọn họ liền cùng một số lớn truy tung phi hành khí trực tiếp đối thượng. Không đếm được phi hành khí ngừng ở không chung, chói mắt quang một lần lại một lần mà đảo qua cây cối thực mau liền tỏa định trụ bụi cỏ chỗ sâu trong đoàn xe, sau đó liền đứng ở không chung không hề nhúc nhích. Chính là ai đều biết chúng nó đã đem tin tức phản hồi đi trở về. An Hà Sơn gấp đến độ muốn chết, đánh hạ tới mau đánh hạ tới. Hỏa tiễn từng miếng phóng ra đi ra ngoài đem truy tung phi hành khí đánh hạ, chính là đánh không xong, quá nhiều, hơn nữa cũng là lừa mình dối người. Người sống sót nhìn rậm rạp phi hành khí đều luống cuống, làm sao bây giờ A xóa sạch nói ngoại tinh nhân liền sẽ không tới sao. Muốn hay không chúng ta hỗ trợ ta có thể leo cây đi đem chúng nó nện xuống tới. Theo dõi đài khẩn cấp hội báo kiểm tra đo lường đến năng lượng dị thường dao động ngoại lai like khách hẳn là sắp tới rồi. Đoàn xe nhanh hơn tốc độ hành quân, nhưng đỉnh đầu phi hành khí như bóng với hình theo dõi đài tin tức càng là dậu đổ bìm leo. Bọn họ đều gặp qua ngoại lai khách từ vòng sáng trung xuất hiện cảnh tượng điều chỉnh ống kính vòng xuất hiện khi năng lượng dao động kiểm tra đo lường đã thập phần quen thuộc. Năng lượng dao động phương hướng có dưới 27 cái 27 cái phương hướng trải rộng đoàn xe chung quanh khẩn cấp hành quân đoàn xe dừng lại không biết nên đi cái nào phương hướng đi. Dù hành bị thường thư tuấn hô qua đi, hắn đứng ở tường thư tuấn bên người nghe đối phương chỉ huy, nguyên lai bọn họ tính toán là một ít quan trọng nhân viên cùng vật tư trước rời đi. Phía trước có một cái hà, hắn bị an bài cùng nhau nhảy sông rời đi. Ngươi sẽ bơi lội đi. Sẽ, bất quá ta có thể lưu lại hỗ trợ. Tưởng thưa Tuấn lắc đầu cự tuyệt không được thật sự không được. Tiểu bành, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ngươi nhất định phải an toàn mà đến Nam Hoành quân khu. Đừng lo lắng, ngươi cho chúng ta đồ vật đã luyện được rất quen thuộc ngươi không ở chúng ta cũng sẽ dùng. Nhiều ngươi một cái không nhiều lắm thiếu ngươi một cái không ít nghe ta an bài đi. Đội trưởng xác định địa điểm 17 cái năng lượng dao động điểm đã chuẩn bị tốt tuy thời có thể phóng ra. Đã biết, tiểu bành đi thôi, đi mau mau, nhị đông dẫn hắn đi. Dù hành bị thưởng thư tuấn sai khiến võ cảnh bị đẩy lôi kéo rời đi quen biết nghiên cứu viên ôm mấy cái đại cái dương tìm tới hắn. An tiên sinh nói làm ngươi bảo quản, làm ơn ngươi này mấy cái đại trong dương có mấy năm nay nhiều tới công nghiệp quân sự xưởng ở vũ khí nóng cải tiến sinh sản thượng toàn bộ trung tâm tư liệu, cũng có quan trọng thực nghiệm thành phẩm bán thành phẩm, vạn phần chân quý. Hắn trầm mặc tiếp nhận gật đầu tưởng cái dương bỏ vào nhẫn chữ vật. Hắn quý trọng tưởng Thư Tuấn cùng An Hà Sơn đám người, bọn họ ở đối mặt hắn triển lãm ra tới bí mật khi, đều không có lộ ra mơ ước cùng cướp đoạt thần sắc. Nhân tính tham lam, này hai người lại là thật thật tại tại quang minh lỗi lạc. Bành tiên sinh đi. Một đám người thoát ly đại bộ đội, một khi có phi hành khí muốn cùng qua đi, ngay sau đó liền sẽ bị tạc sớt dựa vào hòa lực yểm hộ bọn họ một đám người thuận lợi đi vào bờ sông, một người tiếp một người mà nhảy xuống nước. Mọi người trong miệng đều cắn rỗng ruột thảo quản, dù đến chịu đựng không nổi liền đem cài ống chọc tiếp nước mặt hút hút không khí. Nơi xa lửa đạn thanh nối liền không rứt che lấp bọn họ bên này bỏ nước chụp động thanh âm. Mau mau mau, lại mau một chút, phốc Có người dùng sức phụt ra mặt nước, người nọ trước sau người chạy nhanh hỏi, làm sao vậy? Có cái gì cắn ta? Du hành quay đầu nhìn lại, trong nước xuất hiện một tảng lớn bóng ma, đó là một con biến dị cá. Đi tiếp tục đi, chúng ta tới xử lý. Hắn bị nặng nề mà đi phía trước đầy cùng những người khác cùng nhau thực mau liền du xa Hai tiếng chầm đục dòng nước kịch liệt xung động, hắn lại lần nữa quay đầu lại, xa xa mà thấy có người ở điệu bộ tiếp tục đi, không có nguy hiểm. Vì thế hắn tiếp tục ra sức đi phía trước Du, ở phân loạn trong bóng đêm, ở lạnh băng nước sông Trung Du Vịnh là phi thường không song thể nghiệm. Trong nước sinh vật phi thường sinh động, Tổng muốn dừng lại đi xử lý, liền tính bị cắn cũng không dám lớn tiếng kêu to cho dù Du thật sự mau, miệng mũi gian vẫn là có thể nếm đến huyết hương vị, có thể thấy được bị thương người rất nhiều. Dù à du, không biết bơi bao lâu, hộ vệ võ cảnh nhóm nói mang theo toàn bộ dùng xong rồi, du hành vì thế từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một đám tục thượng, lau mặt thượng thủy nhìn về phía bốn phía tưởng thư tuấn bên kia chiến đấu thanh âm đã nghe không được hai sườn bờ sông thượng trong bụi cỏ một mảnh yên tĩnh, đen nhánh ấp ủ không biết khủng bố. Nghỉ ngơi một chút đi, rất nhiều người đều du bất động chỉ có thể dựa đồng bạn lôi kéo. Bọn họ không dám lên bờ, liền ở bờ sông đào động đào xuống dưới ướt át bùn đất đá tiến trong sông. Toàn bộ người tiến vào huyệt động nghỉ ngơi còn muốn bắt bên bờ cỏ dại đem cửa động ngăn trở. Bên ngoài khi có thủy sinh sinh vật hoạt động tổng có thể nghe được tiếng nước mặt nước ngẫu nhiên nhộn nhào sẽ có thủy này lên tới phát ướt mọi người mắt cá chân. Làm sao bây giờ? Bọn họ có thể thắng sao? Không biết ta cũng không biết. Hạ giọng hàn huyên vài câu lúc sau, mọi người lâm vào trầm mặc theo sau có thô nặng tiếng hít thở vang lên, lại có người mệt đến ngủ rồi. Dù hành thấp giọng nói, mệt nhọc liền ngủ một lát đi, dưỡng hào tinh thần. Hắn cùng mặt khác võ cảnh ngồi ở nhất bên ngoài cùng nhau nhìn chằm chằm bên ngoài động tĩnh chỉ hy vọng không có gì con cua linh tinh đồ vật sờ qua tới, bằng không thật sự thực phiền toái. Đột nhiên có tiếng nổ mạnh ở bọn họ đỉnh đầu nổ tung, sợ tới mức những người khác đều nhảy dựng lên còn có người không cẩn thận phát ra thét chói tai. Hư, phát ra tiếng kêu người nọ hối hận đã chết che miệng rớt nước mắt. Một tiếng lúc sau lại là một tiếng nổ mạnh, liên tiếp không ngừng ước chừng tạc bảy lần, chờ hết thảy đều an tĩnh lại lúc sau bọn họ cũng không có đi ra ngoài xem xét. Tránh ở trong động bọn họ liền chiếu sáng cũng không dám điểm, sợ ánh sáng xuyên thấu qua mặt nước truyền ra đi, bốn phía đều là màu đen, nhìn chằm chằm bên ngoài thời gian lâu rồi, du hành cũng cảm thấy mí mắt sắp không mở ra được. Mệt mỏi quá thật vây, hắn cùng võ cảnh nhóm nói một tiếng liền ngồi ngủ rồi, mới vừa ngủ không lâu đã bị người đầy tình đầy người của hắn thực kích động không ngừng đẩy bành tiên sinh tỉnh tỉnh mau tỉnh lại. Hắn tưởng có đột nhiên khẩn cấp tình huống, một cái giật mình liền tỉnh lại. Sao, dù hành híp mắt nhìn về phía bên ngoài ánh sáng khiến cho hắn đôi mắt chịu kích thích vô pháp hoàn toàn mở. Võ cảnh vén lên cỏ dại càng nhiều chiếu sáng tiến vào. Trời đã sáng, trời đã sáng, quang không chút nào bùn xỉn mà chiếu dọi đại địa hào phóng mà chiếu vào động huyệt chung, đây là ánh mặt trời a Dù hành nỗ lực mờ to hai mắt ánh mặt trời kích thích đến đôi mắt phát sáp mấy dục rơi lệ tầm mắt trong mông lung hắn thấy rõ những người khác mặt đều là không thể tin tưởng cùng mừng như điên hỗn tạp biểu tình còn có đồng dạng ướt át hốc mắt. Trời đã sáng, nghẹn ngào thanh khởi, trời đã sáng A, chương 386 tiểu nhân quốc 14. Lão luyện thành thục hồ tống võ cảnh nhóm cũng không màng nguy hiểm không nguy hiểm, lây khai cỏ dại sau du đi ra ngoài, chịu bọn họ cảm nhiễm, những người khác cũng tay chân cũng bò mà lao ra đi bò lên trên ngàn. Đứng ở trên bờ, bọn họ vẫn là như vậy nhỏ bé, Thái Dương ở bọn họ trong tầm mắt xa đến chỉ còn lại có tiểu đậu xanh điểm, cho dù thói quen hắc ám đôi mắt ở nhìn thẳng Thái Dương khi không thích ứng đến rơi lệ, bọn họ vẫn cố chấp mà nhìn. Hảo ấm áp a đúng vậy, thật ấm áp a Những cái đó không thấy ánh mặt trời nhật từ, như vậy nơm nớp lo sợ năm tháng, giống như theo ánh mặt trời phô rơi tại trên mặt khi đều đem hoàn toàn rời đi. Lúc sau bọn họ lập tức liên hệ thường thư Tuấn, chỉ là vẫn luôn không có chuyển được. Chúng ta trở về tìm tổng đội trưởng bọn họ đi. Lần trước bành tiên sinh không phải từ một cái ngoại lai khách trong miệng hỏi ra chỉ cần hừng đông bọn họ liền sẽ rời đi sao. Dù hành gật đầu, bất quá không thể xác định nàng cho ta chính là chính xác tin tức vì an toàn chúng ta không cần toàn bộ trở về ta và ngươi hai người trở về tìm hiểu là đủ rồi. Thông tin không có chuyện được làm hắn có chút bất an, bởi vậy không kiến nghị tùy tiện mọi người một lần nữa quay lại. Không được không được bành tiên sinh ngươi không thể đi. Người liền lưu tại tại chỗ đi tới mọi người đều hồi trong động đi ta lại mang cá nhân cùng đi liền thành. Dù hành biết chính mình hiện tại phân lượng là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Trên người chịu trách nhiệm như vậy trọng đại trách nhiệm, hắn cũng không dám cường kiên trì, vì thế gật đầu quay đầu lại huyệt động. Chờ đợi là dài dòng, thẳng đến trên tay máy truyền tin chấn động lên, truyền được lúc sau nghe được thường thư Tuấn mỏi mệt. Khàn khàn lại vui mừng thanh âm tiểu bành A, chúng ta không có việc gì, trong chốc lát thấy A. Hắn nhịn không được cười rộ lên, hào, bành tiên sinh, chúng ta trước lên bờ đi, bên ngoài thủ không được. Hành tường đội trưởng nói ngoại lai khách toàn bộ đều biến mất, không cần lo lắng bị bọn họ bắt được. Huyệt động bên ngoài một con dài rộng chốc cắp mô chính vươn trường mà chân trượt đầu lưỡi không ngừng ném động phát ra thầm thì khí thanh. Lớn như vậy một con tường cử động đều ngăn chặn lại bởi vì ly đến thân cận quá, bạo phá tính vũ khí không dám dùng sợ thương đến người một nhà. Nếu muốn đi ra ngoài, vậy nhất định phải đem này chỉ chốc cắp mô đuổi đi hoặc là diệt trừ, phía trước những cái đó mưa bụi công kích không dùng được lúc này nhất định phải dùng tuyệt chiêu đại gia hướng trong đầu lại đào thâm một chút, đem đào ra đống đất trong người trước, sau đó các ngươi nằm sấp xuống, phanh khí lãng đè ép đến huyệt động biến hình, bùn đất rào giạt đi xuống rất đem người trôn bên trong. Cũng may này một pháo tường cự cấp mồ nổ thành mảnh nhỏ, đại gia có thể rời đi cửa động, có lẽ là thất ước đã lâu ánh mặt trời lại lần nữa buông xuống, trong nước sinh vật cũng chưa từng có sinh động lên, ra tới huyệt động du hành phát hiện bên ngoài nước gợn lân lân, vô số ca rũi đầu ra mặt nước hô hấp, bọt khí phao một vòng một vòng mà liên miên khai đi. Vừa mới tiếng nổ mạnh hấp dẫn tới mặt khác sinh vật chú ý, du hành chạy nhanh bò lên trên đi sau đó phụ một chút tưởng những người khác cùng nhau túm đi lên. Ai ra ta quần? Một cái nghiên cứu viên quần bị cá miệng kéo xuống, hoảng loạn mà che lại nửa người dưới. Đi mau đi mau bằng không ngươi điều cũng bị ăn luôn. Một người khác chạy nhanh bắt lấy hắn tiếp tục hướng lên trên bò, nghiên cứu viên quay đầu lại vội vàng vừa thấy thiếu chút nữa sợ tới mức sụi lơ. Chỉ thấy vô số cá vùng vẫy ném đuôi cá hướng trên bờ nhảy cực đại cá miệng đại dương thấy được bên trong rậm rạp tiêm tế hàm răng. Má ơi nếu như bị cắn được kia tư vị không dám tưởng tượng. Bọn họ bò thật sự mau túm A kéo cũng không rảnh lo vì bị thương người băng bó miệng vết thương, chạy nhanh rời đi này một mảnh thủy vực. Quay đầu lại lại xem, dưới ánh mặt trời nước sông trông nguy hiểm vạn phần thế nhưng tầng tầng lớp lớp đều là lúc đóng lúc mở khéo mồm khéo miệng. Lại hồi tưởng phía trước một đám người vì tránh né ngoại lai khách hướng trong sông nhảy. Thật nên may mắn khi đó không có nhảy vào cá trong miệng tưởng chính mình đưa vào cá bụng. Chúng nó cũng thích thái dương đi. Du hành nói, đi nhanh đi, chúng nó bỏ lên tới. Một cái nghiên cứu viên trà sát trên tay nổi ra gà, đi đi đi. Ta thấy bọn nó không ngừng thích Thái Dương, càng thích chúng ta. Phóng hỏa hoành khởi cách ly mang thoát khỏi rớt phía sau truy đuổi đại con cua cùng chốc cắp mô lúc sau, bọn họ mới dừng lại tới xử lý miệng vết thương. Du hành trên người vật tư mang đến đủ cung cấp khởi dược vật tới cũng không cố sức. Kia con cua nướng chín nghe thật hương a. Hường người cũng không thể ăn, mông đều bị cá gặm thành như vậy còn muốn ăn con cua tiểu tâm lạn rớt. Du hành gặm con cua một con cái kìm, nghe vậy cười, Trương ca chờ ngươi thương hảo lại ăn, ta ngồi xa một chút không cho ngươi nghe thấy. Trương ca cười khổ xua tay, thành đi, ngươi ngồi xa chút. Ăn xong con cua sau du hành thỏa mãn mà đem xác quét đến một bên, tu chỉnh lúc sau hắn tinh thần khá hơn nhiều chỉ là còn có một chút không quá thoải mái, đó chính là đôi mắt. Từ lên bờ lúc sau hắn vẫn luôn hướng đôi mắt thượng mông một tầng mỏng bố, đến bây giờ vẫn là không quá thích ứng, bởi vậy nhàn lúc sau hắn liền bắt đầu mát xa đôi mắt huyệt vị. Vẫn hai lần hợp lúc sau bên kia có người kêu hắn, bành tiên sinh chúng ta xuất phát. Đội ngũ lại lần nữa xuất phát, lúc này đây đi ra ngoài đội ngũ trí khí ngầm cao, hoàn toàn không thấy tối hôm qua trốn đi khi hốt hoảng. Chờ đến lại lần nữa nhìn thấy tưởng thư Tuấn khi đối phương cả người bỏng lại vẫn là liệt miệng cười từ máy truyền tin xuôi tai hắn thanh âm căn bản tưởng tưởng không ra thế nhưng bị như vậy trọng thương. Đừng lo lắng ta cao hứng a Cao hứng, lúc sau đi vòng vèo Nam Hoành quân khu đội ngũ cũng rốt cuộc đuổi tới, hộ tống mọi người phản hồi Nam Hoành. Tại đây trong lúc bí thư chỗ thẳng phái viên vẫn luôn ở cùng du hành câu thông, ngôn ngữ bên trong tìm hiểu năng lực của hắn. Là trời sinh, vẫn là có gặp gỡ được đến. Yêu cầu như thế nào bảo đảm sao? Sẽ không đột nhiên mất đi hiệu lực đi. Nguyên lý là cái gì đâu? Nghe nói người có thể mang theo đại lượng đồ vật vài thứ kia đặt ở nơi nào? Có thể lại mở rộng sao? Có thể di động sao? du hành chỉ trả lời trời sinh, không cần, không biết, không hiểu được, thật không hiểu được. Đối mặt hắn không hợp tác thẳng phái viên rõ ràng tâm tình không tốt cái này làm cho hắn cảm thấy thực buồn cười, bí thư chỗ là nhất tới gần quốc gia lãnh tụ trung tâm vị trí, từ cái này địa phương ra tới đến địa phương quân khô thẳng phái viên, như vậy tâm cơ cũng quá mức buồn cười. Làm người hoài nghi người này là đi cửa sau đi vào. Sau khi cười xong vẫn là muốn nghiêm túc đối đãi người này động tác chiết xạ ra tới sự tình bản chất. Rốt cuộc là tự chủ trương vẫn là năng lực không đủ lộ ra tung tích này đó đều yêu cầu hắn cảnh giác. Kém cỏi nhất kết quả bất quá là rời đi chính mình sinh tồn mà thôi, không có ngoại lai khách uy hiếp chính hắn có thể tại giã ngoại sinh hoạt rất khá. Hắn từ thế giới này đạt được chỗ tốt cũng đã hồi quỹ trở về, hắn cũng không có đem chính mình toàn bộ đáp đi vào lòng dạ. Thằng phái viên hành sự trắng ra, không ngừng hắn nhìn ra tới, liền tưởng thư tuấn cũng đã nhìn ra, lo lắng mà tìm hắn nói, người tính toán làm sao bây giờ. Phải đi sao, ta phái người mang ngươi đi. Dù hành thực chịu cảm động, không cần ta chính mình có thể hành. kia như thế nào có thể hành, hiện tại không phải trước kia, lúc trước ngươi có thể chính mình thưởng chúng ta căn cứ, đó là hoàn cảnh còn không có như vậy, không xong. Hiện tại qua đi đã hơn một năm, này đó hoa A Thảo đều cắt người, càng đừng nói con kiến đều so người cao, ngươi một người không an toàn. Ta nghe nhị đông nói trong sông cá đều cắn người đâu, ai ngươi nghe ta, nếu là tin ta khiến cho ta phái người hộ ngươi. Ta khẳng định tin ngươi. Bất quá bằng ta chính mình thật sự có thể hành, ngươi cũng tin ta đi." Tưởng Thư Tuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn, Bao Băng gạt mặt nhìn không ra biểu tình, qua đi du hành lại thu được quen biết võ cảnh đưa tới hai dương đồ vật. Đội trưởng nói vẫn là thác ngươi bảo quản tương đối an toàn. Hắn ở đối phương ý bảo hạ mở ra xem, sau đó bất động thanh sắc mà nhìn về phía đối phương. Trong dương cũng không phải những cái đó chân quý nghiên cứu tư liệu cùng thực nghiệm thành phẩm, toàn bộ đều là vũ khí. Hắn cùng đại bộ đội hội hợp lúc sau sớm đem Thường Thư Tuấn thác hắn thu đồ vật còn đi trở về cái dương này ý tứ. Bị Thường Thư Tuấn gọi là nhị đông nam nhân kỳ thật gọi là trịnh đông, chỉ là người có điểm thẳng lăng, mới bị thân thiết mà gọi là nhị đông. Ngày đó Thường Thư Tuấn nói mang chính mình đi, hắn liền cùng kéo bao tải giống nhau kéo chính mình đi, làm người giờ khóc giờ cười. Trịnh đông nhách miệng cười, đội trưởng nói ngươi mang theo đồ vật rất quan trọng, làm ta đi theo ngươi. Sau đó hắn liền đi theo du hành như hình với bóng Du hành bất đắc dĩ cùng tưởng thư tuấn nói Người làm đông ca trở về đi, người bên này càng cần nữa hắn Tưởng ca, người đừng che lỗ tai quá ngây thơ Vô pháp trịnh đông vẫn cứ đi theo Hắn đành phải ở kế hoạch gia nhập trịnh đông Ở một ngày nào đó ban đêm thoát ly xe lớn đội hướng đông đi Trịnh đông thật cao hứng, người muốn đi nơi nào Ta đều biết đường, ta muốn đi bạch lộ châu Nơi đó là hoa thành, khẳng định có rất nhiều thực vật biến dị, người muốn đi nơi nào tìm ai. Phụ cận có một cái quân khu căn cứ đã kêu cỏ trắng căn cứ. Đối chính là nơi đó, ta muốn đi tìm hoa mẫu đơn, hoa mẫu đơn vương. Trịnh Đông Há to miệng, người thật đúng là lãng mạn a thời buổi này còn muốn đi ngắm hoa, hiện tại hoa chính là sẽ ăn người. Không có biện pháp, nhiệm vụ chính là đạt được một gốc cây hoa mẫu đơn vương, hắn bản nhân là không có ngắm hoa tâm tư. Hiện tại vũ khí đạn dược sung túc nên đi làm nhiệm vụ. Hai người hướng hoa thành bạch lộ châu đi, hành trình còn không chậm. Hai người có thể nói đều là lái xe tay già đời thay phiên thay ca lái xe tốc độ thực mau. Hơn nữa có sắt lá che đậy biến dị sinh vật đối sắt lá ngật đáp cũng không cảm thấy hứng thú, làm cho bọn họ tránh thoát không ít nguy hiểm. Ở ngay lúc này lái xe thật là khảo nghiệm kỹ thuật lái xe ta 13 tuổi liền sẽ khai trong thôn máy kéo, lúc ấy ta cụ ông liền nói ta có thiên phú. Có khả năng. Lữ Đồ chung nghe Trịnh Đông nói chuyện cũng là một loại giải trí tỉ như nói lái xe việc này nhi đi, hắn có thể từ khích lệ chính mình là tài xế già ngược dòng đến chính mình 13 tuổi khai máy kéo anh dũng hành động vĩ đại thưởng quá độ tự nhiên biểu tình chân thành. Khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt những lời này gác chỗ nào cũng chưa sai, có xe lúc sau, dài dòng lộ cũng liền không khó đi, bọn họ vũ khí sung túc một đường thuận lợi đi tới Bạch Lộ Châu. Này một chuyến dùng gần 3 tháng. Bạch lộ châu quả nhiên trở thành hoa sơn biển hoa, còn chưa vào thành là có thể cảm giác được cái loại này đồ sổ, vào thành lộ rất khó đi tầm nhìn toàn bộ đều là thô tráng căn cần cảnh khô tảng lớn tảng lớn túy lục sắc lá cây, bộ dễ rậm rạp khiến cho mặt đất gập gành, xe tễ thật sự lao lực. Đột nhiên một cây dây đằng vươn tới đem xe cuốn lên tới, lắc lư lay động mà ở không trung quăng vài vòng, du hành ổn định thân thể, xuyên thấu qua cửa sổ xe phát hiện xe bị treo ở không trung Cái này không có biện pháp, hắn cùng trịnh đông trước bỏ ra tới, lại đem xe thu vào nhẫn chữ vật. Bành tiên sinh chạy mau, dây đằng ném hướng bọn họ trộp tới, hai người bắt lấy trong đó một cây dùng sức một đá đãng đi ra ngoài ăn ý mà ngồi trên một lần nữa thả ra trong xe, nhất dẫm chân ga gào thét mà đi. Tuy rằng dùng lửa đốt là đơn giản nhất hữu hiệu thủ đoạn bất quá hai người không đến vạn bất đắc dĩ thiếu dùng này phương pháp, nếu hỏa thế vô pháp khống chế, bọn họ cũng sẽ rất nguy hiểm. Hoa thành trải qua mấy năm gây giống, nơi nơi đều là khai đến chính thịnh hoa, đi đến nơi nào chóp mũi đều là nồng đậm mùi hoa. Muốn ở tầng tầng biển hoa chung tìm được hoa mẫu đơn vương là cái khiêu chiến, du hành thả ra rất nhiều con rối thế thân đi cha xét. Sau lại, hắn ở địa phương hiệu sách siêu tập thư tịch ở một ít bản địa báo chí cùng đồ chí chung được đến manh mối bạch lộ châu là quốc nội nổi tiếng hoa cỏ thánh địa cũng là lớn nhất hình hoa cỏ phát ra nơi sản sinh ở một cái gọi là ái hương chấn chấn nhỏ nơi đó chủ đào tạo hoa mẫu đơn bởi vì tin tức này hắn công trịnh đông liền hướng ái hương chấn đi càng tới gần ái hương chấn chóp mũi khí vị bắt đầu biến hóa từ phức tạp phân loạn bắt đầu bị một loại hương vị thay thế được đó là hoa mẫu đơn hương khí tìm được ái hương chấn sau lại tìm được hoa vương liền không khó khăn dù sao cũng là hoa vương sao luôn có không giống người thường địa phương Hạc trong bầy gà tìm được này cây hoa mẫu đơn vương là màu đỏ tím, thoạt nhìn rất là phú quý cao nhã, hình thể cũng tương đương thô trắng, hắn đánh giá 200 cá nhân tay cầm tay vây quanh còn có chút miễn cưỡng. Trải qua hệ thống nghiệm chứng lúc sau, già quét thương liền đem hoa vương lấy đi rồi. Trịnh Đông kinh ngạc đến miệng đều không khép được, hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ chủ tuyến du hành tâm tình thực không tồi, đêm đó liền nướng mấy chỉ phỉ nộn ấu khiến làm chúc mừng. Trịnh Đông hỏi hắn, bành Thiên sinh, người nói muốn tìm đến hoa đã tìm được rồi, kế tiếp đâu chúng ta muốn đi đâu? Người không nghĩ hồi nam hoành sao? Tưởng a, bất quá ta muốn đi theo người sao, người đi đâu ta khẳng định cũng đi nơi nào? Người muốn đi đâu? Ta không có mục tiêu tìm thư đi, càng nhiều thư càng tốt. Này dọc theo đường đi Trịnh Đông cũng xem qua vài lần du hành giả quét thư tịch bởi vậy gật gật đầu kia cũng hảo, những cái đó thư thật đáng tiếc hảo chút đều hỏng rồi. Thu hồi tới khá tốt về sau chờ trường học mở cửa chúng ta quyên thư đi. Du hành cười, hào. chương 387 tiểu nhân quốc 15. Sự tình liền như vậy quyết định xuống dưới, chỉ là bọn hắn còn không có rời đi hoa thành, một ngày nào đó thiên liền không hề sáng. Minh Minh đã qua thái dương dâng lên thời gian, Minh Minh là đại mùa hè ngày sớm nhất dâng lên thời điểm tới rồi giữa trưa 12 giờ bên ngoài vẫn là một mảnh đen nhánh. Từ huyệt động bỏ ra tới quen thuộc sụi lơ cảm cùng từ nội tâm nổi lên ghét bỏ tiêu cực cảm xúc làm du hành cảm thấy phi thường không ổn. Lạc trọng xương mù thế nhưng lại tới nữa. Hai người đều thân kinh bách chiến, hoãn hoãn thân thể cùng tâm lý liền điều chỉnh lại đây trịnh đông thời khắc nhớ gió tổng đội trưởng nói với hắn nói bảo vệ tốt bành tiên sinh. Hiện tại chính là nguy hiểm nhất lúc. Bành tiên sinh chúng ta yêu cầu tìm an toàn khu không thể lại ở bên ngoài. Không sai, gần nhất an toàn khu nên là cỏ trắng căn cứ, đi thôi. Rời đi đại đội ngũ phía trước, tưởng Thư Tuấn đã đem quốc nội an toàn khu địa chỉ toàn bộ nói cho hắn, cái nào là quân khu làm cơ sở kiến, cái nào là công nghiệp quân sự xưởng vì trung tâm tổ chức quy mô bao nhiêu đều nói được giành mạch. Tưởng Thư Tuấn còn nói, nếu gặp được khó khăn cùng nguy hiểm liền gần đây tìm một cái qua đi giàn xếp, không cần dùng tên thật. Nếu không phải thật sự đem chính mình xem thành nhà mình tiểu bối, tưởng Thư Tuấn sẽ không nói ra như vậy thành thật với nhau nói. Cò trắng căn cứ đời trước là cò trắng quân khu, mà thế trước đóng quân 30 vạn tướng sĩ, nghe Thường Thư Tuấn nói quân khu có độc lập công nghiệp quân sự sường thẳng cung vũ khí, bởi vậy căn cứ này tổ kiến đến tương đối mau, cũng là nhanh nhất ra bên ngoài siêu tầm người sống sót căn cứ chi nhất. Ở phía trước sụ bắt ngoại lai khách nhiệm vụ chung, nghe nói cũng là hiệu quả tốt nhất tưởng thư tuấn mỗi khi được đến địa phương khác tin tức đều sẽ thực phấn chấn, đem mặt khác đồng bào lấy được hào thành tích lấy tới mở họp của vũ võ cảnh nhóm công tác sĩ khí, nghe nhiều hắn cũng ghi nhớ cái này xuất sắc căn cứ. Hắn cùng trịnh đông không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là không có thể ở biến cố đã đến phía trước đuổi tới cò trắng căn cứ. Quen thuộc phi hành khí bắt đầu thường xuyên lùi tới, vì không phát ra lớn hơn nữa thanh âm du hành cùng trịnh đông bắt đầu đi bộ cứ như vậy tốc độ liền càng chậm. Ta giống như nghe được xe thanh âm, ngươi nghe thấy được sao? Du hành gật đầu ta cũng nghe tới rồi, ở 2 giờ phương hướng, đi đến nhìn xem. Bọn họ gặp gỡ cỏ trắng căn cứ bên ngoài siêu tầm người sống sót đoàn xe, đoàn xe người cho rằng bọn họ cũng là phụ cận người sống sót liền làm cho bọn họ cùng nhau lên xe. Trịnh Đông kiến nghị, xe thanh âm quá lớn thực dễ dàng khiến cho chú ý. Nếu không vẫn là dùng đi đi. Không được a, người quá nhiều. Nếu là dùng đi thực dễ dàng đi lạc. Không có quan hệ, xe tốc độ mau một chút còn có thể càng mau hồi căn cứ. Các ngươi chạy nhanh lên xe đi. Không cần du hành nói chuyện, Trịnh Đông liền cự tuyệt còn tìm hảo lý do các ngươi đi trước đi. Ta muốn đi trong nhà tiếp ta mẹ. Nhà ta a, nhưng xa đâu. Không có việc gì các ngươi đi trước đi. Nhìn đoàn xe đi xa trịnh đông vẻ mặt đau khổ, làm sao bây giờ ta cảm thấy trong lòng không yên ổn. Chính là nhiều người như vậy nhiều như vậy xe, mục tiêu quá lớn. Chúng ta mới hai người cũng không dám lái xe đâu. du hành cũng thở dài, ai biết sẽ đột nhiên như vậy, cứu viện đoàn xe bị đổ ở nửa đường thượng, không hảo lái xe cũng đến khai. hắc ám đánh úp lại đi thêm xe có lợi có thể, chỉ xem vận khí chỉ xem mạnh. Hắn cùng trịnh đông đi theo đoàn xe mặt sau, thực mau đã bị rơi xuống, hiện tại cũng không phải chú ý tốc độ thời điểm an toàn quan trọng nhất. Trốn trốn tránh tránh vẫn là cùng ngoại lai khách gặp phải, hắn cùng trịnh đông tránh ở lâm thời hố động này chỗ hố động hẳn là đại hình động vật móng vốt dẫm đạp gãi lưu lại có rõ ràng ngón tay hình dạng. Hắn cắt lấy vài phiến lá cây cái ở mặt trên, lấy tránh đi phi hành khí quang quét. Hai người mệt đến thở hồng hộc ghé vào đáy hố tiểu tâm mà hơi thở bật hơi, du hành nhăn chặt mày, hồ nghi mà nhìn về phía đỉnh đầu trịnh đông mà thấp giọng nói ta như thế nào cảm thấy đỉnh đầu là lượng giống như có chiếu sáng đến chúng ta. Ta cũng như vậy cảm thấy, bình thường tôi nói, này đó phi hành khí chỉ có thể quét đến có thể trực tiếp nhìn đến đồ vật làm chút che lấp nói chúng nó là sẽ không phát hiện. Bất quá trên đỉnh đầu thông qua tầng tầng lá cây thấu xuống dưới quang cũng không phải ảo giác du hành bỏ lên trên đi nhìn thoáng qua, đáy lòng trầm xuống kia đài phi hành khí sắc sắc thật thật ngừng ở hố động trên không kia thúc quang thẳng tắp chiếu vào đỉnh đầu. Bọn họ bị phát hiện, hắn lập tức làm ra con rối thế thân, năm cụ thế thân ở hắn mệnh lệnh hà chạy trốn bay nhanh, phân 5 cái phương hướng chạy kết quả phi hành khí chỉ hoạt động một chút cũng không có đi truy. Cái này phát hiện làm du hành rất là cảnh giác, hắn đối trịnh đông nói, người cũng làm 5 cụ thế thân, hai cụ lưu tại tại chỗ tam cụ cùng chúng ta cùng nhau chạy, sau khi ra ngoài người hướng đông ta hướng tây, chúng ta ở phía trước công viên WC Nam cuối cùng một gian tập hợp. Đem kế hoạch thô thô nói một lần lúc sau, hai người liền cùng nhau hành động. Thời gian không đợi người, phi hành khí ở chỗ này, ngoại lai khách cũng sẽ thực mau đến. May mắn phỏng đoán là đúng, phi hành khí như cũ thủ hố động không có di động. Phía sau trong bóng đêm trống rỗng xuất hiện một tia sáng kia thuốc quang rất giống sân khấu thượng đối biểu diễn vai chính đánh quang, bất quá càng thêm hoa lệ quang từ hư không đánh hạ tới còn có kim hoàng sắc quang văn ở lưu động thoạt nhìn rực rỡ lung linh rất là đẹp. Là ngoại lai khách truyền tống trận, là so phi cơ cao thiết còn muốn cao tốc nhanh và tiện đồ vật. Ở như vậy đẹp quang trong trận ra tới người đối thế giới này mà nói lại là tai nạn du hành đâu vào đấy mà từ nhẫn chữ vật lấy ra nổ mạnh thức máy bay không người lái quỷ dạp trên mặt đất bắt đầu điều khiển từ xa máy bay không người lái nho nhỏ một quả chỉ có một em em ở không chung Phi thời điểm so trong bóng đêm con muỗi còn không có tồn tại cảm đây là công nghiệp quân sự xưởng sau lại cải tiến hắn có cơ hội chính mình chế tác một trận lúc này là có thể dùng chi không kiệt hắn phát ngoan dùng một lần thao túng 20 đài có thể nói là hiện tại có thể đồng thời thao túng lớn nhất số lượng Một em em đại máy bay không người lái, nổ mạnh uy lực lại một chút đều không nhỏ, chính hắn chế thắc khi cải biến nổ mạnh trình tự cung thuốc nổ xứng so còn nhiều hơn vào khói độc đạn thành phần. Hai mươi đại máy bay không người lái lặng yên không một tiếng động mà tới gần quang trận ở bóng người từ không đến có chậm rãi rõ ràng thời điểm, đồng thời chát qua đi cùng nhau nổ mạnh. Phanh phanh phanh. Trong bóng đêm tiếng nổ mạnh cùng nhân loại tiếng kêu thảm thiết đan chéo ở bên nhau, du hành bình đạm mà thông qua lưu tại nơi đó con dối thế thân nhìn thấy có hai người lão đào từ quang trong trận bò ra tới. Bọn họ phẫn nộ mà mắng, đang xem bắt lấy hố động hai cái con mồi lúc sau mới hơi chút khí bình. Arthur thơ tân truy tung khí quả nhiên có hiệu quả, bất qua thật đúng là làm nhân sinh khí. Những cái đó gây tởm sú trùng tử Úc Thiên nột ta làn ra ở hư thối, đáng chết. Hảo đừng tức giận ít nhất chúng ta còn sống, ta mang theo khôi phục nước thuốc ngươi muốn sao. Đáng thương lâm cùng nhã mễ, bọn họ liền chết như thế nào. Bị làm ta bắt được bọn họ, búc này đó phiền nhân xấu dây đẳng ta muốn một phen lửa đốt rớt chúng nó. Du hành tiểu tâm mà hướng cùng Trịnh Đông ước định tốt công viên đi qua 7 ngày mới cùng Trịnh Đông hội hợp. Trịnh Đông thoạt nhìn bị rất nghiêm trọng thương, gặp được một đám lão thử, không có việc gì cho ta đánh một châm là được. Nơi nào có thể chỉ trích đâu. Du hành chạy nhanh giúp hắn rửa sạch miệng vết thương tiêu độc sát trùng, sau đó đánh vaccine phòng bệnh chó dại. Hỏi hắn, bị cắn mấy ngày rồi? Nhớ không rõ, đen như mực ta không mấy ngày từ. Nghe xong lời này, để ngừa vạn nhất du hành vẫn là lấy một ít đan dược cho hắn ăn vào. Còn có một cái tin tức xấu bành tiên sinh ta ở chốn lão từ thời điểm nghe được rất xa địa phương có tiếng nổ mạnh động tĩnh rằng có thật lâu, người nói có thể hay không là cái kia đoàn xe đã xảy ra chuyện du hành gật đầu ta cũng nghe thấy rằng co một giờ bộ dáng Hai người lâm vào trầm mặt, lúc sau chính là dưỡng thương, hắn yêu cầu thời khắc chú ý trịnh đông tình huống, co nóng lên liền phải đặc biệt cẩn thận, như thế qua bốn ngày trịnh đông thương thế mới tính hảo bảy tám thành, lúc này mới kế hoạch lên đường công việc. Tân truy tung phi hành khí có khả năng nhiều trước kia không có công năng, chúng ta yêu cầu nhất nhất thí nghiệm. Dùng con rối thế thân đến bên ngoài làm thực nghiệm lại hoa hơn phân nửa tháng công phu, đại lượng số liệu chứng minh, lúc này đây hắc ám buông xuống lúc sau, ngoại lai khách sử dụng truy tung phi hành khí sát thật là súng bắn chim đổi pháo không giống nhau. Lớn nhất bất đồng chính là nó có thể thông qua mặt ngoài che đậy vật phát hiện ẩn nấp người sống sót, này ở trước kia là tuyệt đối không tồn tại. Tiếp theo, nó có mục tiêu tỏa định công năng, chỉ cần nó xác định bên trong có hai người, lâu như vậy sẽ không rời đi. Cũng may có một cái khuyết điểm con rối thế thân cho đủ số nó cũng không thể phân biệt chỉ biết cố chấp mà thủ hai người đây cũng là hắn cùng trịnh đông ngày đó có thể thay mận đổi đào thoát đi nguyên nhân. Nhưng người khác không có con rối thế thân loại đồ vật này a. Sự tình liền khó nói. Vì nghiệm chứng che đậy vật độ dày mật độ đối truy tung khí ảnh hưởng, hai người lại làm một đám thực nghiệm. Ta cảm thấy ngoạn ý nhi này so hồng ngoại nhiệt thành tượng nghi còn lợi hại a. Ngoại tinh nhân chính là không giống nhau. Trịnh đông lầm bẩm, nó là dùng cái gì nguyên lý tới phán đoán, ra sao? Nhiệt thành tượng vô pháp xuyên qua vách tường, mà ngoại lai khách truy tung khí lại có thể ở thật mạnh vách tường hạ định vị đến con mồi. Cái này phát hiện quá mức làm cho người ta sợ hãi, chẳng lẽ hiện tại những cái đó an toàn căn cứ thật mạnh phương vị cùng che đậy ở này đó truy tung khí trước mặt thùng rỗng kêu to sao? Nó có thể hay không phát hiện chỗ sâu trong dưới nền đất ngầm an toàn khô? Này đó đều là rất nghiêm trọng vấn đề. Có thể khẳng định chính là thượng một lần còn không có tốt như vậy công năng. Lúc này đây bọn họ lại qua đây chuẩn bị sung túc truy tung phi hành khí khẳng định trải qua cải tiến. Nhất hư kết quả là bọn họ dung nhập chúng ta chi thức. Dù hành nhất nhất phỏng đoán, trịnh đông phủ định chính là bọn họ không hiểu chúng ta nói. Tựa như chúng ta không hiểu bọn họ nói giống nhau, đương nhiên rồi ngươi là đặc biệt sao? Ngươi ngẫm lại, ngươi dạy chúng ta lâu như vậy. Chúng ta chính là học không được hai loại ngôn ngữ chi gian khẳng định tồn tại sinh sản cách ly. Bọn họ liền tính muốn học chúng ta ngôn ngữ trong thời gian ngắn khẳng định cũng khó càng đừng nói chúng ta quân sự dò xét kỹ thuật này đó lại không phải nói xem hiểu tự đi học đến sẽ. Sinh sản cách ly là có thể như vậy dùng. Dù hành bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói, người đã quên, bọn họ bắt chúng ta bao nhiêu người. Trịnh Đông lập tức trầm mặc xuống dưới, hơn nửa ngày mới gian nan mà phun ra 5 chữ, đó là phản quốc tội. Đừng như vậy, chúng ta chỉ là ở phòng đoán. Cái này phòng đoán thực không tốt đẹp, hai người tâm tình đều ngã xuống đáy cốc. Đội trưởng còn không có liên hệ thượng sao. Du hành lắc đầu, không có. Hắn bên kia khả năng không có phương tiện ta liền không lại đánh. Trước khi rời đi thường Thư Tuấn cho hắn một cái máy truyền tin tín hiệu mã hóa chỉ có thường Thư Tuấn có thể tiếp thu. Hai bên ước định hảo nếu không có vạn phần sự tình khẩn yếu liền không cần liên hệ, sợ tiết lộ du hành hành tung. Trịnh Đông lo lắng sốt ruột đội trưởng nơi đó sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Liên hệ không thượng tưởng Thư Tuấn, hai người tiếp tục hướng cỏ trắng căn cứ đi, cũng may hắn có thể cung cấp đếm không hết con rối thế thân đi dò đường, cũng không có gặp được khó có thể vượt qua khó khăn. Đến cỏ trắng căn cứ phía trước, bọn họ gặp được mấy chiếc phiên đảo xe trống Xe là mặt thế sau mới làm mini vận chuyển quân tạp khoản, mặt trên tích đầy lá rụng, xe tổn hại nghiêm trọng. Du hành kiểm tra quá một lần lúc sau, cùng trịnh đông đúng rồi cái ánh mắt hai người cùng nhau lắc đầu. Như vậy vứt đi xe bọn họ lúc sau lại gặp được quá hai lần, càng tiếp cận cỏ trắng căn cứ du hành trong lòng càng bất an, cũng may cuối cùng hai người vẫn là thuận lợi đến. Tin tức tốt nối gót tới, ở bọn họ quyết định nghỉ ngơi lúc sau lại tiến vào căn cứ khi, hồi lâu không có đả thông thông tin nghiệp truyền được tưởng thư Tuấn Thanh Âm xuất hiện ở một khác sườn. Người cùng nhị đông không có việc gì đi. Hiện tại ngoại lai khách lại tới nữa truy tung khí càng thêm lợi hại công kích thủ đoạn cũng so thượng một lần mạnh mẽ. Nam hoành quân khu đã chịu tập kích liền tân kiến ngầm chỗ tránh nạn đều bị đào ra. Các người thế nào? a không có việc gì chúng ta không có việc gì trịnh ca cho người nói hai câu. Trịnh Đông chạy nhanh thò qua tới nói chuyện đầu nhi ta ở đâu. Nhiệm vụ tiến hành thuận lợi bành tiên sinh khỏe mạnh tung tăng nhảy nhót yên tâm lạc kia một đầu tưởng thư Tuấn cười ra tới, mặt mày mỏi mệt suốt cuộc tiêu tán, hắn tiểu tâm mà nghe nghe bên ngoài động tĩnh thay đổi cái tư thế hoa thấp giọng nói, ta đây liền an tâm rồi. Nhị Đông, Bành Thiên Sinh an toàn liền dựa ngươi ở bên ngoài ngươi đều nghe hắn chỉ huy, hiểu chưa? đã biết, đầu nhi ngươi yên tâm đi. đem máy truyền tin cấp Bành Thiên Sinh, ta nắm chặt thời gian nói với hắn điểm chuyện này. Hào. Du hành tiếp nhận máy truyền tin, bắt đầu nghe thưởng thư tuấn ngữ điệu nhanh hơn công đạo lời nói, tiếp nhận câu đầu tiên lời nói chính là một tiếng sấm sét Không cần đến bất cứ căn cứ đi, bất luận cái gì căn cứ an toàn khu đều không thể đi, ngoại lai khách điểm danh muốn ngươi. chương 388 Tiểu Nhân Quốc 16, nắm chặt máy truyền tin, du hành trầm giọng hỏi cụ thể tình huống đâu. Bên kia ồn ào vài cái tường thư Tuấn Thanh âm mới tiếp tục truyền đến, nói ngắn gọn ngoại lai khách có con đường cùng chúng ta trò chuyện trực tiếp thông qua bí thư chỗ hướng quốc nội các đại quân khu cùng căn cứ tuyên bố ngôn luận công bố nếu không đem ngươi giao ra đây, liền trực tiếp đại khai sát giới. Ta nhớ rõ ngươi đã nói, bọn họ là muốn bắt người sống trở về dưỡng cái kia cái gì thú. Bọn họ nói như vậy, chính là không bận tâm tới chúng ta thế giới ước nguyện ban đầu. Liền vì bắt ngươi bí thư chỗ thế lực hỗn tạp tuy rằng bí thư chỗ có thể truyền đạt lâm tiên sinh mệnh lệnh nhưng là võ cảnh hệ thống là trực tiếp chịu quản hạt với lâm tiên sinh mấy năm nay ta cũng chưa có thể trực tiếp cùng lâm tiên sinh đối thoại bí thư chỗ nhất định là một cuộn chỉ rối các thế lực quan điểm đều không giống nhau ngươi ngàn vạn phải cẩn thận hiện tại ngươi hình ảnh đã khuếch tán khai người sống sót tụ tập khu mục tiêu quá lớn cũng không phải hảo lựa chọn ta tin tưởng ngươi tin tưởng ngươi ở bên ngoài một mình sinh hoạt hào qua ở an toàn khu Trịnh đông hắn, liền làm ơn ngươi. Bên kia tiếng hít thở dần dần dày nặng, du hành nghe thấy thường thư tuấn nói cuối cùng hai câu lời nói, về sau không cần lại liên hệ ta ta sợ ta có một ngày chịu đựng không nổi cái này máy truyền tin ta sẽ hủy diệt không có bất luận kẻ nào có thể từ ta nơi này được đến tin tức của ngươi. Tái kiến, bảo trọng, thông tin đoạn rất trịnh đông hoang mang mà nhìn du hành, ngươi biểu tình không thích hợp A, đội trưởng cùng ngươi nói cái gì? Không có gì. Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta trở về đi tiến túy hồ công viên. Trịnh đông kinh hãi, không đi cỏ trắng căn cứ sao. Đúng rồi vừa mới ngươi như thế nào không cùng đội trưởng nói chúng ta ở chỗ này, hắn khẳng định thực lo lắng. Liên tính nói tưởng thư tuấn cũng sẽ không muốn nghe đến. Dù hành biết đây là tưởng thư tuấn cuối cùng một lần cung cấp trợ giúp đối phương nội tâm cũng ở dày vò. Dùng một người đổi những người khác nhiều có lời đâu. Tưởng Thư Tuấn có thể hộ hắn lúc này đây, hắn liền rất cảm kích. Tưởng đội trưởng nói, làm ta không cần đi. Hắn đem tiền căn hậu quả giải thích một lần, trịnh đông há to miệng, lâm vào trầm tư. Lại đơn thuần thẳng thắn người cũng là có chính mình tự hỏi năng lực. Du hành ngồi ở một bên quy hoạch lộ tuyến. Nếu không thể tiến an toàn khu, như vậy liền đến ít có người yên địa phương. Loại địa phương kỳ ngoại lai khách sẽ tương đối thiếu bước vào, rốt cuộc nguy hiểm trình độ cùng con mồi thu hoạch số lượng kém xa. Những cái đó thực vật biến dị biến dị động vật sẽ là nhất thiên nhiên bảo hộ cái chắn. Bất quá như thế nào từ những cái đó rừng sâu mật tùng toàn thân mà lui là cái vấn đề. Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp ngụy trang lúc sau tiến vào cò trắng căn cứ. Du hành ngừng tay chung bút nhìn về phía bên cạnh lông mày ninh thành một khối trịnh đông. Sự thật chứng minh, không cần đi khảo nghiệm nhân tính, càng không cần đem chính mình đặt mình trong với khảo nghiệm tự thân địa phương, nhân tâm dễ biến, nói cách khác tưởng thư Tuấn sẽ không làm ra cắt đứt cùng hắn liên hệ cách làm. Tưởng thư Tuấn làm trịnh đông về sau đều nghe chính mình nói, lại làm sao không phải tư cấp trịnh đông hành vi hoa hạ giàn giáo. Hắn muốn tồn tại ai đều không có sai, du hành một lần nữa cầm lấy bút tiếp tục trên giấy viết viết vẽ vẽ mới vừa ở bên cạnh viết xuống, ngụy trang. Trịnh Đông liền cọ lại đây, nhìn thẳng hắn, bành tiên sinh ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, nhất định. Hào, nghỉ ngơi lúc sau, bọn họ lập tức rời đi cỏ trắng căn cứ phụ cận, lúc sau gặp được cự thú số lượng bắt đầu biến nhiều, rốt cuộc ra cỏ trắng căn cứ quản hạt phạm vi, cũng không có nhân lực đi rửa sạch tiêu diệt sát. Trải qua trường kỳ bên ngoài sinh hoạt, du hành dần dần làm ra xứng nhiều lần tốt hơn bùn phối phương, đồ ở trên người đã có thể làm đa số cự thú đưa bọn họ hai người xem nhẹ chính là thực cứu thực tao rất khó nghe lần này ngoại lai khách ngóc đầu trở lại hùng hổ trong bóng đêm tổng có thể nghe được lửa đạn thanh nổ mạnh sinh ra ánh sáng đem tấm màn đen tua nhỏ thành vô số khối này hết thảy đều ở nói cho du hành chiến đấu kịch liệt ngoại lai khách chuẩn bị đầy đủ lại lần nữa tiến đến bản thổ cư dân cũng không phải thúc thủ chịu chói thời gian là lớn nhất tài phú nó có thể cho dư mọi người một lần nữa quật khởi vô tận động lực chỉ cần có cũng đủ thời gian hết thảy đều có thể một lần nữa thành lập Hắn cùng Trịnh Đông rốt cuộc đến Thúy Hồ Công Viên tìm một viên tre trời đại thụ, ở này hốc cây trụ hả. Ở chỗ này xác thật an toàn, cơ hồ nhìn không tới ngoại lai khách truy tung phi hành khí thông tích bất quá. Bành tiên sinh mau mau mau giúp ta chào hả tới ngao ngao. Du hành làm giúp Trịnh Đông cầm quần áo cắt rớt liền nhìn đến một con con đìa cuộn tròn bàn ở Trịnh Đông trên người, đem hắn lạc đến sắc mặt xanh trắng. Con đỉa ban đầu cái đầu liền không nhỏ, biến dị về sau khi chiều dài có thể trực tiếp đem trịnh đông vòng cái 3-4 vòng, hút máu tốc độ thực mau trịnh đông sắc mặt rõ ràng khó coi. Đốt lửa không kịp hắn đâu đầu một túi muối chiếu vào trịnh đông trên người. Con đỉa run rẩy không cam lòng mà mất máy, trịnh đông nắm lấy cơ hội trơn trượt ra tới, tức giận mà duỗi chân đá qua đi. Con đỉa mềm nhận, hút máu hút đến no no, này một chân đá đi xuống cùng đá tiến bông không có hai dạng bất quá bông không cắn người con đỉa cắn người đừng đạp chạy nhanh chạy mau du hành thúc dục khom lưng đem muối ăn tiếp tục hướng con đỉa trên người giải đi con đỉa khó chịu mà vặn vẹo trên người thẩm thấu ra dịch nhầy thân thể co rút lại không lâu lúc sau liền hoàn toàn khô quát chết đi trịnh đông ở gác mái ngao ngao kêu đau quá a bành tiên sinh mau giúp ta thượng dược ta đau đến không nghĩ động tới tới không phải nói đi mang nước như thế nào lại bị con đỉa quấn lên Ta liền như vậy một loan eo kia chỉ vương bát đàn liền từ đỉnh đầu rơi xuống, trực tiếp ghé vào ta trên người ta có thể chống chạy về tới làm người cứu ta cũng đã rất lợi hại. Ngao đau quá, đem băng vải cắt rớt, du hành vỗ vỗ trịnh đông hai đầu bờ ruộng, hảo tiếp theo cẩn thận áo mưa nhớ rõ xuyên, này vẫn còn tính tiểu, nếu là lần sau gặp được lớn hơn nữa chỉ bị hút chết ở bên ngoài liền thi thể đều tìm không thấy. Đã biết ta này không phải đã quên sao? Giúp Trịnh Đông xử lý tốt miệng vết thương lúc sau, hắn mặc vào áo mưa đến bên ngoài mang nước. Thực mau liền tìm đến Trịnh Đông rớt thùng nước, hắn đem thùng đứng lên tới, bỏ lên trên chính mình giá giản dị thang cuốn lên cây cây cối gian mơ hồ có thể thấy được một loạt một nửa chém ống trúc đi hướng chiều hạ. Bỏ lên trên ngọn cây sau cẩn thận mà đem từng mảnh lá cây hướng ống trúc thượng nghiêng, ban đêm tích góp ở phiến lá thượng sương sớm hoạt tiến ống trúc, sau đó rơi trên mặt đất thùng. Dòng nước động thanh âm thanh thúy, nhỏ giọt ở thùng gỗ khi tiếng vang càng thêm dễ nghe. mốc nước thời điểm là khó được hưu nhàn thời gian, tân một ngày từ lúc thủy bắt đầu. Cảm thấy không sai biệt lắm, du hành bò đi xuống đem thùng gỗ cái nắp đắp lên, miễn cho cho bụi hoặc là mặt khác đồ vật lọt vào đi. Dẫn theo thủy đi ở dẫm ra tới trên đường nhỏ, hắn đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu một trọng quả nhiên là con đỉa lại phụ đi lên bài áo mưa ngăn cách. Trịnh ca tới giúp ta giải đem muối. hắc tới. Mới vừa thu thập hào, bên ngoài tí tách lịch hạ khởi vũ, sau đó vũ thế càng lúc càng lớn. Trịnh đông cao hứng mà nói ta muốn đi tắm rửa. Người thu một chút hiện tại là có thể tắm rửa thời điểm. Liền tính không bị thương cũng không thể như vậy đi ra ngoài tẩy, người tưởng đầy người là trùng hốt máu a Vũ thế tiệm đại trong rừng động tĩnh dần dần biến mất chỉ còn lại có tiếng mưa rơi. Dù hành bậc lửa ngọn nến cùng Trịnh Đông cùng nhau đánh bài, chỉ có hai người ở nơi này, trước kia còn có thể cải tạo hốc cây, chờ cái này tiểu ra thành hình lúc sau, nhàn đến trường mau cũng chỉ có thể đánh bài. Một đôi tám, Trịnh Đông thân thể lung lay một chút kinh nghi mà nhìn về phía phía sau cửa động, cửa động che hai tầng bố chắn quang. Như thế nào như vậy Hoàng? Lại có cự thú đánh nhau? Có thể là đi, đi xem. Hai người theo thang dây bỏ lên trên đi, thang dây thông đạo nối thẳng này cây đại thụ rất nhiều đại cành cây, hai người từ tối cao chỗ cành cây cùng thân cây liên tiếp địa phương bỏ ra tới, nơi này lá cây rậm rạp liền nước mưa đều vào không được. Ra tới bên ngoài lúc sau, thanh âm liền nghe được càng rõ ràng. Ở bên kia, du hành lấy kính viễn vọng xem, một mảnh trong bóng tối, hắn nhìn đến phía đông bóng cây lay động siêu đại hình cự thú ở không ngừng đong đưa, xem hình dạng trong đó một đầu là cự mãng. Chúng nó càng đánh càng tiếp cận, trịnh ca đi, đi xuống. Hai người trở lại hốc cây, cảm giác mặt đất chấn động càng thêm mãnh liệt cây cối bị đánh ngã nện ở bọn họ cư trú trên đại thụ Hốc cây ra cụ khí cụ không ngừng đong đưa, du hành rứt khoát đều thu được nhẫn chữ vật cùng trịnh đông cùng nhau bắt lấy trên vách động đinh ra tới bắt tay. Chạm vào, hai đầu cự thú đụng phải đại thụ sau đó càng đánh càng xa, du hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lần nữa bỏ lên trên cành cây đi xem quả nhiên đã đi xa. Thành tiếp tục đánh bài đi, ở trong rừng rậm trụ chuyện như vậy sớm trải qua hơn trăm tám mươi trở về, hôm nay như vậy còn tính tốt có đôi khi gặp gỡ một đoàn lang đuổi theo dương A Lộc kia động tĩnh có thể đánh ngã một tảng lớn cây cối. Bọn họ lúc ấy tuyển phòng ở thời điểm, nhưng kiên nhẫn cũng may lúc ấy kiên nhẫn tuyển nghiêm túc tạo này cây đại thụ sát thật nại tra tấn, đến bây giờ vẫn sừng sững không ngã còn càng dài càng tươi tốt. Thiên khi nào lượng A? Trịnh Đông mỗi ngày N hỏi. Nhắc mãi đến du hành cũng thần kinh hề hề lên, bấm tay tính toán từ thượng một lần trời tối cho tới hôm nay đã hai trăm nhiều ngày. Gần một năm A, hắn vốn dĩ cho rằng lúc sau nhật thử đem đều sẽ ở chỗ này vượt qua chờ đến Thái Dương lại dâng lên kia một ngày cũng là có thể đi ra ngoài. Cũng không đúng, liền tính kia một ngày đã đến, hắn cũng không thể lại dùng nguyên thân thân phận sinh hoạt đi xuống. Hồ thường loạn nghĩ, bài cũng không nghĩ đánh cùng trịnh đông chào hỏi sau liền oa ở trên giường ngủ. Ngày hôm sau đúng giờ tỉnh lại, hắn trước ra cây liền ở trà cây thượng làm vận động, hôm nay thiên đều là hắc nếu không chính mình quy hoạch quy hoạch cuộc sống hàng ngày thời gian, làm tốt mỗi ngày công tác kế hoạch người đều cấp dưỡng phế đi. Đại khái giữa chưa thời điểm, hắn cùng trịnh đông chính ăn cơm chưa đâu, bỗng nhiên vài cái tiếng nổ mạnh vang lên, chấn đến hai người đều sừng sốt một chút. Này hoang sơn dã lĩnh chỗ nào tới nổ mạnh? Dù hành chảy nhanh buông chiếc đũa leo cây đỉnh đi xem, đôi mắt bởi vì lóa mắt bạch quang mà nheo lại tới, nổ mạnh địa phương ở phía tây, hiện tại còn từng tiếng không đình Là truy tung đạn đảo, trịnh đông nói, ngữ khí thích động khẳng định là mẫu quân đội đuổi theo ngoại lai khách đánh đâu. Chúng ta đi xem, thành đi thôi, lộ đều là quen thuộc mấy ngày nay cũng sờ soảng ra một ít an toàn tiểu đảo, hai người tốc độ đều thực mau, không lâu liền sờ tiến nổ mạnh địa phương. Nổ mạnh đã đình chỉ, lọt vào trong tầm mắt là một tảng lớn đất trống, nổ mạnh địa phương cây cối bụi cỏ đều bị thiêu không có chóp mũi đều là nồng đậm khói thuốc súng vị, biên vây có cây đùng lạp mà châm, hơi nước bốc hơi. tiểu tâm cẩn thận mà tìm một vòng, chỉ có cho tàn mảnh vụn cái gì cũng chưa dư lại. Tê thật năng, bành tiên sinh chúng ta đi thôi, nơi này động tĩnh đại, trễ chút cự thú nên lại đây. Trịnh đông điểm chân, bàn chân bị nóng bỏng mặt đất thiêu đến quả muốn nhảy. Mới vừa chui vào trong rừng rậm, đỉnh đầu xẹt qua một trận gió mạnh một đoàn không biết là gì đó loài chim bay bay vút mà qua, Du Hành duỗi tay đè xuống áo mưa mũ kết quả xúc đua mau mau, vì thế thuận tay đem sâu ném xuống đi trách không được vừa mới cảm thấy cổ có chút trọng. Trở lại hốc cây, okay, Du Hành lấy ra kia đài máy truyền tin, nhìn thoáng qua lại thu hồi đi. Ngày đó nổ mạnh thực mau liền từ bọn họ sinh hoạt đạm đi, không có tái khởi gợn sóng. Thời gian vội vàng, thực mau 2 tháng qua đi, Thái Dương rốt cuộc lại lần nữa dâng lên, một tấp tấp mà xua tan rừng sâu màu đen sương mù, những cái đó tích cấu trầm trọng toàn bộ theo ánh mặt trời tan đi, trong lòng cũng sáng sủa lên. Tuy rằng không biết hắc ám còn có thể hay không lần nữa lan tràn, giờ khắc này vẫn là đáng giá quý trọng. Tới tới tới, bành tiên sinh chúng ta tới cái bên ngoài nướng BBQ. Trịnh Đông vui mừng mà nhảy bắn, đại dương tay làm ra ôm ánh mặt trời tư thái, du hành nhìn về phía hắn, hai người đối diện chậm rãi Trịnh Đông tư cười thu hồi tới ánh mắt lộ ra trần chờ cùng bất an. Kia chúng ta có trở về hay không a? Audio chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, trường 389 Tiểu Nhân Quốc 17 có trở về hay không là cái vấn đề nói thật du hành hiện tại cũng không có xác thực chủ ý nếu lúc này đây cùng lần trước giống nhau chỉ là ngắn ngủi quang minh như vậy từ nơi này đi căn cứ qua lại chính là thời gian đều không đủ dùng nhìn nhìn lại đi này vừa thấy cũng chỉ nhìn ba ngày một sự kiện thúc đẩy du hành rốt cuộc quyết định rời đi thúy hồ công viên ta cảm thấy chúng nó có phải hay không thay đổi hung a ta liền tổng nghe thấy bên ngoài xảo còn tưởng rằng là mùa xuân đều ở phát tao hiện tại nhìn không giống a Trịnh Đông nói, Trịnh Đông nói những lời này chính là vấn đề, bọn họ tuyển chỉ đại thụ vốn là hẻo lánh, ly nguồn nước cách xa vạn dặm, bởi vậy cũng ít có đại hình cự thú đi ngang qua tổng thể tới nói xem như tương đối bình tĩnh nghi cư, nhưng lần này hừng đông lúc sau, hắn cùng Trịnh Đông đều rõ ràng cảm giác được cự thú biến hóa chúng nó trở nên càng thêm dễ giận bạo ngược cùng với hỷ chiến. Hẳn là nói như vậy, này đó thiên nhiên sinh vật ở gặp được nhân loại thời điểm, sẽ một cây gân mà công kích nhưng là lẫn nhau chi gian vẫn là tuần hoàn trước kia chuỗi đồ ăn quy tắc cùng bên trong quy củ. Cử một cái đơn giản nhất ví dụ con dán cùng cá chi gian, đó là quang tám xào cũng không tới, mặc kệ là con dán chảo cá vẫn là cá ăn con dán đều là tao thao tác cũng không phù hợp lẽ thường. Mà một cây biến dị đại thụ giống nhau cũng sẽ không cùng qua đường cự thú đánh nhau trừ phi cự thú xẻo cọ đến chính mình, lấy chính mình mài móng vuốt nói cách khác giống nhau tường an không có việc gì. Thực vật biến dị cùng biến dị động vật so sánh với tính nết còn tính tương đối bình thản. Ở tận mắt nhìn thấy bọn họ cách vách đại thụ ngảnh sinh sinh cùng một con qua đường 10 mét cự thú đánh lên tới, đánh cách trời đất u ám lục dịch máu bay thứ tung không chết không ngừng lúc sau, du hành quyết định chạy nhanh rời đi. Này làm công viên tự hồ đang ở mất khống chế, hắn sợ lại không đi sẽ bị vây ở chỗ này. Trường kỳ giã ngoại sinh hoạt thực rèn luyện người, bọn họ hai người có thể ở lạc trọng sương mù tiêu cực ảnh hưởng hạ còn sống được tốt lành, hiện tại trời sáng khí trong, nếu không có trên đường đánh thành một đoàn hủy thiên diệt địa cự thú kia càng như cá gặp nước. Dù hành cũng cảm thấy lúc này đây gặp gỡ cự thú không nhiều, giống như mất đi lý trí, lục sinh các thủy sinh trong nhà đánh thủy sinh lên bờ cùng lục sinh đánh, đại loạn hầm A. Mà thế tới nay, này đó cự thú là táo bạo là công kích dục cường, nhưng như vậy gì đều mặc kệ vẫn là lần đầu tiên thấy. Đi chúng ta đổi điều nói, hắn cùng trịnh đông tránh đi này một mảnh đất trũng, đất trũng trước kia là không tồn tại, đằng trước có một cái hồ, hiện tại bên trong một đống lớn trường mau cùng loại cá đánh nhau đâu, hồ nước tầm đến quanh thân địa phương đều ướt đẫm ướt lọc cọc bùn đối mặt bọn họ tới nói là rất lớn khiêu chiến đổi đường đi rất xa đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đống đồ vật hảo xảo bất xảo chính nện ở con đường phía trước thượng trịnh đông vui mừng mà chạy tới vây quanh xem là cá thật lớn cá cũng không phải là sao này cá nhìn có hai mét trường đã bị chết thấu thấu cực đại miệng đại dương nhòn nhọn tinh tế hai hàng răng răng mặt trên còn treo thịt ti Dù hành cũng có đã nhiều năm không ăn qua cá, bởi vậy tiếp thu trịnh đông đề nghị, lập tức đem cá tại chỗ cắt đem nộn bụng thịt cắt bỏ sâu lên, lại tìm một cái hảo địa phương lập tức nướng chín ăn luôn. Thời tiết oi bức mặt khác cũng mang không thượng ăn không hết. Ăn một đốn cá nướng, hai người tinh thần sáng láng mà tiếp tục lên đường, không nghĩ tới lúc sau giao lộ phúc không cạn, trên đường tổng có thể tìm được ăn thịt bởi vì khắp nơi đều có thi thể. Sự tình không ổn, dù hành nhìn về phía phương xa. Lo lắng những nhân loại này căn cứ ở hoang dã cự thú đều như vậy ác đấu kia chúng nó sẽ đi đại quy mô công kích an toàn khô sao. Bành tiên sinh ta còn dối nói cho ta, bên trái có bầy sói, chính hướng chúng ta cái này phương hướng chạy, chúng ta đến trốn đi. Phía trước cũng có lộc đàn, đi vào nơi này tới du hành hướng trịnh đông vẫy tay chui vào rễ cây hạ ổ kiến, thâm nhập ngầm cũng có thể cảm nhận được mặt đất bởi vì thú đàn bôn tàu mà khiến cho chấn động trịnh đông quay đầu lại trần chờ mà nói bành tiên sinh a ta xem này chỉ kiến hậu giống như muốn ăn chúng ta nột. Nói dơ súng lên, du hành đồ hào cử động chính đi xuống bò, nghe tiếng vừa thấy quả nhiên bị hắn kinh sợ trụ kiến hậu chính ngo ngoe dục dịch mặt khác con kiến cũng ở xôn sao. Trùng vương uy hiếp thế nhưng đã vô pháp áp chế đàn kiến công kích bản năng. Hắn lại dùng một lần trùng vương uy hiếp, kiến hậu lui về phía sau hai bước, sau đó lại lần nữa thẳng thắn thân thể phát ra hí thanh thanh âm kia cất dấu kính sở cùng bạo ngược. Dù hành tâm trầm xuống, tiếp đón trịnh đông đến hắn bên người tới, sau đó từ nhẫn chữ vật móc ra đại thạch đầu đem thông đạo lấp kín cách ly hai người cùng đàn kiến. Cục đá ở đồng, dù hành nhìn về phía thông đạo thổ mặt cũng ở chấn độc, đàn kiến bạo động. Trước nhịn một chút chờ trên mặt đất bầy sói qua đi chúng ta lại đi. Bùn đất không ngừng hả hãm rơi xuống, du hành lấy ra một cái thùng gỗ bao lại hắn cùng trịnh đông, cảm thụ được thùng gỗ đế bang bang vang, chờ rốt cuộc lại lần nữa bỏ lên trên mặt đất liền nhìn đến lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được đều là đoạn thụ, mặt đất đều là chảo hố. Như vậy đi xuống không được a một ngày đi không được một chút lộ đều trốn trốn tránh tránh đi. Lái xe đi như vậy tốc độ mau một chút nói cách khác ta sợ thúy hồ công viên muốn càng thêm loạn đến lúc đó chúng ta liền thật sự ra không được. Thời buổi này lái xe đều là sinh tử huyền nhai qua lại, không hai ngày liền hoàn toàn báo hỏng một chiếc xe, báo hỏng tốc độ quá nhanh, trịnh đông đau lòng muốn chết vẫn là du hành nói, đừng lo lắng, xe còn có rất nhiều. Như vậy tiểu nhân xe, một cái nhẫn chữ vật chất đầy có thể sử dụng thật lâu, không đau lòng. Liền lớn như vậy bút tích mà dùng xe tạp đường ra, hoa nửa tháng đi ra Thúy Hồ Công Viên, bên ngoài quả nhiên rối loạn bộ hỗn loạn trình độ cùng Thúy Hồ Công Viên so sánh với không phân cao thấp. Cải trang dịch dung lúc sau, du hành cùng trịnh đông đi vào gần nhất quân khu căn cứ, mới ngây người không đến một tuần, căn cứ này mặt ngoài kiến trúc đã bị cự thú chiều hoàn toàn san bằng. Cự thú cuồn cuộn không ngừng mà đánh úp lại, căn bản sát chi bất tận. Mọi người triệt vào lòng đất chỗ sâu trong, chỗ sâu trong đã sớm thu sửa ra chỗ tránh nạn, nghe nói là phía trước vì tránh né ngoại lai khách truy tung khí sợ kiến. Ngầm sinh hoạt áp lực lại nặng nề, tổng muốn lo lắng đề phòng, mỗi thời mỗi khắc đều có người phụ trách khán hộ ngầm thông đạo, liền sợ thông đạo sụp đổ đem tất cả mọi người chôn ở mặt đất, chứ cái này ra, lại phải đề phòng những cái đó ngầm sinh vật, hiện tại con run nhưng lợi hại, liền xi si măng mặt đều có thể xuyên qua, một quyền có thể trực tiếp lạc chết người, nếu nổ chết chúng nó nói đừng nói nữa, thi thể tanh hôi đến muốn mệnh, có thể hầu đến người hai ngày ăn không ngon. Dù hành tự mình thể nghiệm quá, đến nay không muốn hồi thường kia cổ hương vị. Cái kia hương vị cùng ở tang thi trong thế giới tang thi con dôn có đến liều mạng. Dù hành cùng Thụy Đinh nói Thụy Đinh cười đến tung tăng nhảy nhót ký chủ người phía trước cái kia biểu tình thật sự hảo hảo chơi giống như xét đánh giữa trời quang giống nhau ha ha ha. Du hành bất đắc dĩ bị con dôn nổ tung toái khối tạp vẻ mặt kia nháy mắt cho dù hắn chính mình nhìn không tới cũng biết ngay lúc đó biểu tình khẳng định là cái biểu tình bao. Nói chuyện phiếm hai câu sau, hắn sát đem mặt lại đi ra ngoài công tác như vậy bận rộn sinh hoạt thực phong phú, người quả nhiên là quần cư động vật. Ở thâm nhập dưới nền đất lại phun dược tề lúc sau, cự thú rốt cục mất đi đối nhân loại khứu giác bắt đầu tan đi, bất quá nhân loại căn cứ vẫn là ở vào nguy hiểm giữa. Bọn họ yêu cầu thời khắc nhìn chằm chằm không khí thay đổi thông đạo càng muốn đề phòng những cái đó ái toàn thổ đại con run, tuổi trẻ lực tráng thanh niên đều bị mộ binh đi hỗ trợ. Ở bận rộn bên trong, hắc ám lại lần nữa buông xuống, chỉ là không biết như vậy tới tới lui lui quang minh cùng hắc ám luôn phiên thay đổi còn muốn lại đến vài lần mới có thể đến cùng. Căn cứ không khí lâm vào thung lũng, nhưng nên tới vẫn là sẽ đến, du hành cũng biết điểm này. Ngoại lai khách mỗi một lần trở về, đều sẽ mang đến lợi hại hơn phản công kia lúc này đây đâu. Bất quá hắn không thể tưởng được chính là lúc này đây phản công sẽ như vậy thanh thế to lớn, mang theo tàn sát hết thảy ý vị. Ngoại lai khách là tới bắt nô lệ cho nên bọn họ công kích chỉ là làm nhân loại khuất phục thủ đoạn cá biệt giết chóc đều chỉ là vì kinh sợ đại trên mặt vẫn là muốn bắt sống. Lúc này đây ngoại lai khách lại lần nữa đã đến, lại lấy ra lôi đình thủ đoạn chiêu chiêu muốn mảnh. Mau mau mau, bắt được. Ta phạm ghê tờm thờ không nổi ai tới cứu cứu ta. Ngầm căn cứ bị im, lần này không phải bước ra con mồi, mà là thật sự muốn chết đuối bọn họ trong nước còn có độc du hành gian nan mà hồ hấp duỗi tay bắt lấy trịnh đông mau lên đây mau ngầm toàn bộ đều là dòng nước còn ở cuồn cuộn không ngừng mà chảy xuống nơi nơi đều là mênh mông thác nước đem tất cả mọi người cuốn vào trong nước căn cứ không phải không có chuẩn bị trên thực tế ngoại lai khách cũng liền khói lửa mịt mù hồng thủy phòng độc mấy thứ chiêu số bức cho chịu không nổi người sống sót tự hành bỏ lên trên mặt đất cũng đã bị bắt được vì ứng đối tình huống như vậy căn cứ tu sửa miệng cống chỉ cần mặt đất hồng thủy gần nhất liền lập tức đóng lại Theo lý thuyết kinh nghiệm sung túc căn cứ không có khả năng liền như vậy lại bị im, nhưng trên thực tế cùng thời gian cứ con run thế nhưng rất nhiều xâm lấn, không biết đào rỗng nơi nào, Hồng Thủy nháy mắt chút xuống mà xuống, hoàn toàn không có cho người ta phản ứng thời gian. Hồng Thủy tới liền tới rồi, căn cứ ở phương diện này chuẩn bị cũng không kém, là nhân thủ một cái phòng độc phòng yên mặt nạ, một bộ bơi lội thiết bị, một bộ phòng cháy y, trong căn cứ còn có nhưng di động cách ly khoang từ từ tổng có thể tìm được sống sót biện pháp. Lúc này đây lại không được, trong nước có độc, mà độc tố không giống dĩ vãng, thế nhưng là chí mạng. Nháy mắt công phu, đụng chạm đến thủy thân thể bộ vị liền sẽ hư thối, trong nước tràn ngập tận trời thanh thủy. Chịu đựng thống khổ, du hành vẫn là đem trịnh đông túm đi lên, đối phương vừa mới bị lạc thạch tập một chút bởi vậy ở trong nước nhiều quay cuồng mười mấy giây, bị hắn túm đi lên khi thế nhưng đã cả người hưa thối, liền ngũ quan đều nhìn không ra nguyên dạng, như vậy kiên cường dũng cảm đại hán thế nhưng đau đến quay cuồng kêu khóc lên, xem đến du hành trong lòng phiếm toan. Hắn chỉ tới kịp cấp trịnh đông trong miệng tắc một phen đan dược cái gì Nguyệt Hoa lộ trường sinh đan giải độc đan toàn bộ một phen nhét vào đi. Cũng may này đó đang dược hắn ở ngày thường nhàn thời điểm toàn bộ đều một lần nữa xoa quá, làm hắn hiện tại hình thể có thể một ngụm nuốt nói cách khác khẩn cấp thời khắc như vậy một đại viên trịnh đông thật đúng là gặp không xong. Làm xong này đó lúc sau, hắn tiếp tục hoa thùng gỗ hướng cách ly khoang gửi điểm đi, nơi nơi đều là người, hắn có thể làm chỉ có không ngừng ném ra nhẫn chữ vật tồn chữ bồn A thùng, làm những cái đó ở trong nước phịch người có thể bắt lấy có thể thở dốc Hồ hấp thời điểm, hắn cảm giác được phổi bộ ở vừa kéo thu ruộng đau ít hầu hòa thiêu hỏa liệu đã nếm đến mùi máu tươi. Thật vất vả đi vào cách ly khoang cười điểm cướp được một cái, hắn chạy nhanh đem trịnh đông ném vào đi, sau đó chính mình lại hướng bên trong một chuyến, hoàn toàn đóng cửa cửa khoang. Cách ly khoang không khí đổi thành hệ thống bắt đầu vận tắc hắn yêu cầu ở dưỡng khí hao hết phía trước tìm được xuất khẩu. Cách ly khoang làm thành hình dạng nhiều mặt lá cây đá cội bình thường nham thạch khối trở đều có, giống nhau là nhị đến 5 cái chỗ ngồi. Tiến vào cách ly khoang, hết thảy liền đều tùy duyên xem mảnh. Ngầm căn cứ có hồng thủy khai thông trang bị ngầm ống dẫn có thể đem thủy bài đến hai dặm mà ngoại một con sông, đồng thời cũng sẽ đem này đó nho nhỏ cách ly khoang tễ bài xuất đi ở nhập giang khẩu có ngăn cách ở nơi đó người sống sót là có thể từ cách ly khoang ra tới có thể bổ sung không khí. Trước kia thủy tai đều là như vậy vượt qua. Du hành nghe mặt khác người sống sót nói qua rất nhiều lần, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nếm thử. Ngồi ở cách ly khoang, cảm thụ được dòng nước mang đến quay cuồng sóc này, du hành thích ứng trong chốc lát mới không ra tay tới xem xét chính mình cùng trịnh đông thương thế. Hắn thương thế so trịnh đông nhẹ một chút khá vậy chỉ là mặt bộ còn hoàn hảo mà thôi, rốt cuộc cũng ở trong nước phao quá một vòng, nên lạn địa phương cũng lạn. Đau quá a, bành tiên sinh cứu cứu ta. Du hành tê một tiếng xé xuống trên người quần áo thuận tay đem trịnh đông quần áo cũng cởi ra, nhịn một chút người sẽ không có việc gì. Kiểm tra lúc sau phát hiện loại này độc tố thực bá đạo xâm nhập làn da lúc sau tiến vào máu, có thể đem người từ trong tới ngoài lạn cái hoàn toàn, xem bệnh trạng giống như trước liên hợp trong chiến tranh xuất hiện quá mỗ vi khuẩn. Hắn nhanh chóng nhìn lại một lần chính mình dự trữ dược lập tức cho chính mình cùng trịnh đông ăn xong. Trong lòng cùng có một cổ hỏa ở thiêu giống nhau, du hành kiên trì cho chính mình ghim kim còn lấy máu, hấp thụ kinh nghiệm lúc sau lại cấp trịnh đông tới một bộ, hai người ở nhỏ hẹp cách ly khoang oa oa phun, cách ly khoang ở dòng nước cuốn động hạ liền không có vững vàng thời điểm, có thể tưởng tượng ở quay cuồng trong quá trình kia cổ tư vị, cũng đừng đề ra. Cách ly khoang có một cái đối ngoại xem cửa sổ nhỏ, du hành trống ra bên ngoài nhìn lên, cái gì đều nhìn không thấy, rứt khoát nhắm mắt lại cố định hào thân thể nghỉ ngơi, chờ cách ly khoang ra thủy kia một khắc. Trường 390 tiểu nhân quốc 18, cũng không biết qua bao lâu cách ly khoang rốt cuộc ổn định xuống dưới, thông qua cửa sổ nhỏ ra bên ngoài nhìn lên, chung quanh toàn bộ đều là thượng phù cách ly khoang, tệ tệ ai ai mà ghé vào cùng nhau, đã có người mở ra cửa khoang ra tới. Thế nào, mau tỉnh lại, hắn thấy trịnh đông mơ mơ màng màng bộ dáng trong lòng lo lắng, nhẫn tâm lại cho hắn chát 200 đêm người chát tỉnh. Mau tỉnh lại, chúng ta nhập giang. Trịnh Đông trạng huống toạt nhìn vẫn là không tốt tuy rằng không chết nhưng rốt cuộc bị thương căn cơ. Hắn không dám mở ra cửa khoang chỉ nhanh chóng mà mở ra không khí đổi thành hệ thống, hào hào mà bài một chút bên trong không khí cùng bổ sung không khí túi. Có người có ngoại tinh nhân. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người kêu to, du hành từ nhỏ cửa sổ nhìn không tới tình huống, vì thế mở ra cửa khoang bỏ lên trên đi, nhìn đến bên bờ có vô số quang trận ở lập lòe quang mang, một đám ngoại lai khách ở quang trong trận xuất hiện, hắn thậm chí có thể nhìn đến trong đó một ít người ánh mắt. Đó là tràn ngập ác ý, nhìn đến nhập bộ con kiên ánh mắt. Du hành tâm mãnh liệt mà nhảy lên lên, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, ở cái này nhiệm vụ trong thế giới, hắn lần đầu tiên cảm giác được nguy hiểm như vậy gần. Ở cùng 78 8 mét cao cự khuyền gặp thoáng qua khi ở tổng số không rõ số lượng mục đích chuột đàn vật lộn khi, hắn đều không có như vậy hoảng loạn quá. Hắn lập tức đóng lại cửa khoang từ nhẫn chữ vật lấy ra một cục đá lớn, cục đá đem cách ly khoang ngăn chặn, hắn ổn định thân thể lại lấy ra dây thừng đem cục đá trói lại một chỗ khác cột vào cách ly khoang thưởng. Cuối cùng dùng sức đẩy cục đá rơi xuống nước lôi kéo cách ly khoang chầm xuống bên cạnh là kinh hoàng thất thố mặt khác người sống sót, đồng dạng nhảy cầu chạy trốn rất nhiều, du hành không rảnh lo mặt khác, lôi kéo dây thường dùng sức ném động hai chân đi theo trầm xuống. Có cục đá thêm vào, cách ly khoang trầm xuống thật sự mau, cảm giác được chính mình mau không nín được, hắn liền lấy ra một bộ bơi lội trang bị mặc vào, hung hăng mà hút một ngụm không khí. Ngẩng đầu nhìn qua cái gì đều nhìn không thấy, tầm nhìn đều là hắc. Dù hành không biết nên đi nơi nào, hắn trực giác lúc này đây căn cứ là giữ nhiều lành ít ngoại lai khách hiền nhiên là có bị mà đến, sát chiêu cũng làm hắn càng thêm lo lắng. Đây là sinh khí, không kiên nhẫn, nghĩ ra khí, báo thù. Hắn nhớ tới ở Thúy Hồ Công Viên khi nhìn đến đại nổ mạnh cũng nhớ tới càng lâu phía trước, hắn cùng tưởng thư tuấn đám người hao hết tâm thư thực thi kỳ Hoàng Sơn dụ bắt kế hoạch. Mắt thấy con kiến cũng bắt đầu lạc chân, thẹn quá thành giận tưởng bóp chết bọn họ. Nhưng trên đời này không có là một cái đại người sống đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại đạo lý. Dựa vào cái gì ngoại lai khách muốn bắt liền trào, muốn đánh muốn sát. Bọn họ còn không thể phản kháng. Phản kháng cùng không phản kháng đều là sai kia ai tới nói cho hắn, một người rốt cuộc nên như thế nào sống. Nghẹn khí, hắn túm cách ly khoang đã chầm đến nước sông Trung Bộ, lưới sắt bên ngoài biến dị cự cá số lượng bắt đầu tăng nhiều tựa hồ cảm giác hắn tồn tại, bắt đầu mạnh mẽ mà va chạm lưới sắt. Căn cứ riêng kiến ở xuất khẩu chỗ, phòng ngừa người sống sót nơi cách ly khoang ra ngoài bị biến dị ca cắn nuốt lưới sắt, vào lúc này trở thành hắn thoát đi lớn nhất chướng ngại. Hắn nhưng thật ra có thể cùng trịnh đông từ lưới sắt trong động chui ra đi, nhưng bên ngoài đều là biến dị cá đi ra ngoài chính là dê vào miệng cọp. Ở trong nước hết thầy nguy trang hơi thở thủ đoạn đều là phí công, không có biện pháp chỉ có thể ngạnh kháng. Đỉnh đầu nổ tung ánh sáng, ánh sáng thậm chí đang ở tới gần. Hẳn là phi hành truy tung khí. Du hành nhìn thoáng qua liền quay đầu, nhanh chóng quyết định mở ra cửa khoang đem Trịnh Đông túm ra tới cách ly khoang. Nháy mắt ùa vào thủy, mắt thấy đã không thể dùng, nhanh chóng cấp Trịnh Đông mặc vào bơi lội thiết bị đem hô hấp khí nhét vào đối phương trong miệng, lại dùng đao cắt chặt dây từ làm cục đá trầm xuống. Lúc sau, Du hành túm Trịnh Đông hướng khe hở bơi đi. Mới vừa du đi ra ngoài, biến dị cá liền gấp không chờ nổi mà phát lại đây. Vừa lúc đánh vào phòng hộ cháo thượng cá nướng mùi hương xông vào mũi, cứ như vậy. Hắn lăng là lôi kéo Trịnh Đông hướng nơi xa Du, trên đường Trịnh Đông rốt cuộc thanh tỉnh, dễ dụa mà chính mình Du, đánh thủ thế hỏi Du Hành tình huống thế nào. Du Hành liền nói cho hắn, có biến dị người ở trên bờ thủ. Trịnh Đông, mẹ nó, lão tử chân khí. Du Hành vỗ vỗ hắn, đừng khoa tay múa chân, lưu trữ sức lực bơi lội đi. Không cần túm Trịnh Đông làm Du Hành tỉnh rất nhiều sức lực, thêm một cái người giúp đỡ đối phó biến dị cá cũng càng an toàn một chút. Thật vất vả Du đến rất xa, Trịnh Đông hỏi, đi lên. Thành, đi lên đi, lại cường thể lực hắn cũng chịu đựng không nổi. Hai người liền ngươi thác ta túm cùng nhau hướng lên trên Du. Xem, Quang, Trịnh Đông lôi kéo Du Hành chỉ vào phía sau, Du Hành cũng thấy, những cái đó Quang ở đáy sông tản ra, một bộ muốn triển khai thảm thức tìm tòi bộ dáng, quả thực không cho người đường sống. Thật vất vả bơi tới bên bờ, du hành cũng không rảnh lo khác chạy nhanh chui vào bên bờ thảo đôi, một con thiềm thừ bị kinh động kích động mà cổ kêu lên phun hắn vẻ mặt nước miếng. Mặt cùng cổ rõ ràng ngứa lên, hắn cùng trịnh đông phối hợp ăn ý, xông lên đi liền ba lượng hạ đem đại hai người hình thể bốn năm lần thiềm thừ đánh chết không dám sử dụng vũ khí nóng sở có thanh âm, đều là bên người vật lộn, hai người lăn ra một thân ngoại thương. Phía sau quang càng gần, hai người chạy nhanh móc xuống ướt át thổ những chui vào đi, lại đem thiềm thư thi thể đổ ở cửa động làm che đậy, dựa vào ẩm ướt bùn trên mặt, Du Hành lấy ra khăn lông phân cho Trịnh Đông một cái, chạy nhanh trà lau khởi thân thể. Bị thiềm thư nước miếng phun đến địa phương đã nổi lên ngật đáp, sưng đỏ mang hắc biến dị sau thiềm thư nước miếng độc tính cũng rõ ràng đề cao, cũng may không phải cái gì kịch độc uống thuốc là có thể giải. Bang, ngẩng đầu nhìn lại, Trịnh Đông lại hôn mê cả người nện ở mặt đất, Du Hành thở dài một hơi. Đem khăn lông phô trên mặt đất ngăn chờ hơi ẩm, lại đem trịnh đông dịch đi lên. Xử lý hai người thương thế lại hòa không ít công phu, hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết bọn họ đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện động tĩnh. Tiếng bước chân, nói chuyện thanh còn có truy tung phi hành khí ong ong thanh. Ngoại lai khách ở toàn diện điều tra tình huống thật sự không ổn. Trịnh đông tình huống cũng không tốt du hành suy đoán hắn khẳng định uống xong không ít thủy, bởi vậy bên trong khí quan mới có thể xuất hiện suy kiệt hủ hóa, có hắn uy đan dược treo mệnh trịnh đông không chết được chỉ là phi thường khó chịu, vẫn luôn khó chịu mà hừ, vì không cho hắn phát ra thanh âm đưa tới địch nhân, hắn không thể không trong ngoài ba tầng mà đem cửa động lấp kín. Không thấy ánh mặt trời nhật từ qua thật lâu, lâu đến trịnh đông thương bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, bên ngoài động tĩnh vẫn cứ rất lớn, căn cứ người có lẽ đang ở liều chết chống cự, tiếng nổ mạnh vẫn luôn không có ngừng lại. Bi ai, du hành chỉ cảm thấy có một loại không thể miêu tả bi ai. Bọn họ làm sai cái gì muốn thừa nhận như vậy cực khổ, chỉ là bởi vì thế giới vị diện cấp thấp liền xứng đáng chịu như vậy tội sao. Cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Nhiệm vụ này thế giới mang cho hắn thể nghiệm thực sự rất kém cỏi thân thể mỏi mệt có thể tiêu trừ, tâm lý mệt mỏi lại không thể nề hà. Người tồn tại có vô số loại cách sống, hắn đều nhất nhất nếm từ qua, hắn cũng không sợ hãi cực khổ cùng suy sụp tin tưởng nhân định thắng thiên, tin tưởng nhân lực vô hạn. Nhưng hắn cũng có sợ hãi đồ vật đó chính là vô vọng, người một khi nhìn không tới tương lai hy vọng, liền sẽ giống lục bình giống nhau phiêu bạc không nơi nương tựa. Tiêu cực cảm xúc chỉ là một cái chớp mắt dù hành thực mau đánh lên tinh thần tới, đem là trọng xương mù gợi lên tới mặt trái cảm xúc áp xuống đi. Cho dù nhìn không tới hy vọng, nhưng hắn còn tin tưởng, chỉ cần người tồn tại, hết thảy đều có khả năng. Ban đầu huyệt động thật sự không hào tiếp tục trụ hạ, hắn cùng trịnh đông vì trị thương Trung Quốc và phương Tây Dược kết hợp lại phun lại tiết tuy là hai người có thể nhẫn, lúc này cũng nhịn không nổi. Bởi vậy rời đi huyệt động tính toán tìm tân điểm dừng chân, ở trên sông tiểu tâm bơi lội khi thế nhưng nghe được tinh tế tiếng gọi ẩm ý, nguyên lai có người sống sót cũng tránh ở bên bờ huyệt động chung, liền dựa vào rỗng ruột thảo côn hô hấp. Thiên A rốt cuộc nhìn thấy người sống. Thế nào các ngươi muốn đi đâu? Có thể cùng nhau sao? Đương nhiên có thể, du hành gật đầu thấy đối phương thương thế không nhẹ lại còn có thể kiên trì được rất là bội phục liền đem giữa cấp đối phương, người tin được ta liền ăn đi, giải độc. Tự xưng Lan Trừng thanh niên đem dược một phen nuốt vào, lộ ra thỏa mãn biểu tình. Ta quá đói bụng, hiện tại chỉ cần là có thể ăn đồ vật ta đều có thể ăn xong đi. Vì thế trong đội ngũ nhiều một cái Lan Trừng, ba người cẩn thận mà bơi lội, ly căn cứ càng ngày càng xa, gặp được thi thể cũng càng ngày càng ít. Lan Trừng hỏi, này đại biểu chúng ta càng an toàn sao? Thi thể biến thiếu, không phải ý nghĩa đã thoát ly chiến trường. Trịnh Đồng Miễn cưỡng cười một chút, cũng có thể là bởi vì, nơi này cá càng nhiều. Lan Trừng sửng sốt một chút mới nghe ra trong lời nói thâm ý, sắc mặt liền thay đổi. Lên bờ lúc sau, du hành cùng trịnh đông làm khởi nghề cũ tìm con kiến huyệt thu thập sức sở hữu con kiến, dựa theo ổ kiến kết cấu tiếp tục thâm đào thoát khỏi truy tung khí truy tung phạm vi. Cuối cùng dùng thổ phong khẩu, Lan Trừng xem đến trợn mắt há hốc mồm thập phần kính nể. Hai vị đại ca vừa thấy chính là làm đại sự có thể hay không thua ta làm tiểu đệ Người vài tuổi A. Lan Trừng chạy nhanh hồi phục Trịnh Đông, 19 tuyệt đối thành niên. Nghe Trịnh Đông cùng Lan Trừng ở thấp giọng nói chuyện, Du Hành cũng thích như vậy nhẹ nhàng hoàn cảnh, lúc sau Trịnh Đông tới cùng Du Hành nói lên chuyện này, hắn chỉ nói, vậy thêm châm tín phù đi ta trên người bí mật nhiều ta tin ngươi, lại còn không tin hắn. Trịnh Đông lộ ra tươi cười, là đến như vậy, Lan Trừng ký kết châm tín phù, như vậy trở thành hai người hành trung tân một viên. Du hành hiện tại cũng không dám giống như trước như vậy tùy ý, ngoại lai khách quá mức hung tàn, hắn không thể bại lộ chính mình. Tránh ở ngầm nửa tháng, căn cứ phương hướng động tĩnh mới dừng lại, những cái đó truy tung phi hành khí số lượng bắt đầu biến thiếu, sau đó cơ hồ không có. Toàn bộ thế giới chìm vào trong bóng đêm, ngoại lai khách bỏ chạy. Ba người không dám vọng động, ngày thường ẩm thực chỉ ở phụ cận lấy tỉ như ở trên sông mang nước chích chút rau dài cách mấy ngày mới dám danh tác mà chào cá, sợ động tĩnh quá lớn. Tại đây trong lúc bọn họ còn gặp gỡ mặt khác người sống sót, vì an toàn, những cái đó người sống sót cũng không có lại đây cùng nhau cư trú ở học tập đào ổ kiến kỹ xảo cùng từ du hành chỗ mượn đến công cụ sau, bọn họ cũng ở cực nơi xa đào ổ kiến ở xuống dưới. Chuyện này lại nói tiếp rất làm chua xót lòng người lại bất đắc dĩ. Bộ máy quốc gia tụ lại người sống sót, bổn ý là dựng an toàn khu, ngăn chờ biến dị động thực vật công kích nhưng hiện tại lại thành ngoại lai khách xử lý hết nguyên ổ đối tượng. Oan sao? Oán đã chết, Du hành suy đoán, lúc này đây căn cứ này đại sự cố tuyệt đối sẽ cho mặt khác may mắn còn tồn tại căn cứ an toàn khu một cái huyết cảnh kỳ, có lẽ người sống sót sẽ lại lần nữa phân tán nhập giã, nhưng trực diện biến dị động thực vật lại là cực kỳ gian nguy khiêu chiến. Mặc kệ như thế nào lựa chọn đều là sinh tử chi gian. Phi hành truy tung khí rời khỏi sau lại trở về quá, Đức quãng luôn có phi hành khí ở căn cứ cập phụ cận điều tra. Du hành nơi ổ kiến đã thâm nhập tiếp tục đào 3 mét khoảng cách mặt đất 4 mét tả hữu căn cứ căn cứ nghiên cứu, này đó truy tung khí chỉ có thể ở nhìn đến ngầm 3 mét nhân loại, 3 mét dưới, chỉ cần che đậy đến hảo là có thể tránh đi truy tung. Đáng tiếc căn cứ địa chỉ liền ở nơi đó, như thế nào tàng đều tàng không được. Đặt trần ổ kiến cũng không có thể kiên trì bao lâu, suối quẩy một hồi mưa to đem ổ kiến cấp im. Bọn họ không có biện pháp giống căn cứ tu sửa ngầm mật thất giống nhau làm các loại cách ly tầng phòng hộ tầng, một khi trời mưa thủ tầng nước bùn hạ thấm, chắn đều ngăn không được. Vạn bất đắc dĩ, du hành đành phải cùng đồng bạn cùng nhau rời đi ổ kiến. Bên ngoài vũ thế cực đại, nước mưa đánh vào trên người giống như hòn đá lại đau lại cấp ăn mặc áo mưa đầu cháo chậu rửa mặt cũng vô dụng. Hắn cùng trịnh đông không thể không làm lại nghề cũ đào hốc cây, miễn cưỡng tránh một chút. Thượng đến mặt đất tới, lo lắng nhất chính là truy tung khí trịnh đông ngồi ở cửa động theo dõi, du hành ở bên trong nhóm lửa khử ướt. Làm sao bây giờ bành tiên sinh ta xem hốc cây không thật nhiều đãi. nếu có truy tung khí tới nói đào qua một cái chuẩn. Trịnh đông hoài niệm khởi thúy hồ công viên tới, nơi đó thật tốt a, điều không sinh chứng, ngoại lai khách cũng cực nhỏ tới đó đi, bọn họ đào hốc cây lại rộng mở lại thoải mái, đáng tiếc. Nướng quần áo, Du Hành nói, hiện tại chỉ có ban đầu căn cứ có thể ngốc, bên trong có bài thủy trang bị, cho dù có giọt nước cũng sẽ không thật sự đem căn cứ hoàn toàn bao phủ, cũng đủ chúng ta cư trú. Chính là không xác định an không an toàn, vòng đi vòng lại, bọn họ vẫn không chỗ để đi. Thở dài thanh kẹp ở tiếng mưa rơi chung tiêu tán ở hơi nước. chương 391 Tiểu Nhân Quốc 19 lại gian nan, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục du hành cũng không có nhiều rối rắm. dù sao hiện tại mặc kệ làm cái gì quyết định đều là gặp gỡ cùng nguy cơ cùng tồn tại. chờ vũ thế tiểu một chút lúc sau ba người liền bắt đầu hướng ban đầu căn cứ địa phương chạy đến. mưa to khiến cho nước sông mực nước tăng vọt, lúc này nhập giang cũng không phải một cái hào lựa chọn. bởi vậy bọn họ vòng đường xa tìm được vượt giang kiều, có thể nói là trèo đèo lội suối mà về tới căn cứ. Không biết có phải hay không bởi vì mưa to duyên cớ, ngoại lai khách không có hoạt động này một đường lo lắng đề phòng hận không thể trên người mọc đầy đôi mắt đề phòng dị thường, không từng tưởng thế nhưng một đài truy tung phi hành khí đều không có gặp phải. Ông trời phù hộ, Lan Trừng chắp tay trước ngực nói thầm trịnh đông tùy tiện mà nói khẳng định là trời mưa bọn họ bãi công. Lan Trừng ta đi khí tạc, không cần đánh vỡ ta mộng đẹp a tóm lại bọn họ rốt cuộc về tới căn cứ trên đường báo hỏng 5 chiếc xe. Du hành trước làm con dối thế thân đi xuống xem tình huống, xác định có thể ở lại nhân tài tiếp đón trịnh đông bọn họ cùng nhau đi xuống. Ngầm trong căn cứ mặt tràn ngập một cổ thi thể hư thối sú vị, lại bí mật mang theo thủy sản sinh vật xuống mùi tanh, hương vị thật không tốt nghe. Vách tường bị hồng thủy cọ rửa đến lưu lại hắc màu xanh lục dấu vết bậc thang còn có thủy ở chảy xuôi. Nơi nơi đều là loạn, càng đi hà có thể nhìn đến càng nhiều thi thể, mùi hôi thối chính là này đó thi thể truyền đến. Nhớ tới tránh ở bờ sông biên huyệt động những ngày ấy, từ căn cứ phương hướng truyền ra tới tiếng nổ mạnh, du hành thở dài một hơi, tiếp đón trịnh đông hỗ trợ đem chìm nổi ở giọt nước trung thi thể dọn đi lên. Kiểm tra quá toàn bộ căn cứ lúc sau, hắn xác định căn cứ đã hoàn toàn hủy hoại, không hề còn sống. Trước kia vô pháp chạm đến đến trung tâm mảnh đất tỷ như kho đạn cùng trung ương khống chế chạm, kho đạn cơ hồ toàn không, này mấy cái địa phương thi thể nhiều nhất đều là bị độc chết. Bọn họ hẳn là căn cứ bị thủy yêm lúc sau lưu thủ tướng sĩ ở thủy tai thời điểm, bọn họ vẫn cứ khắc chung cương vị công tác duy trì chấm đất hạ căn cứ hoạt động, sau đó chống bệnh thể cùng ngoại lai khách triển khai sinh tử vật lộn Thẳng đến đạn tận lương tuyệt không chỉ bỏ mình, hắn đem này đó thi thể cũng toàn bộ dọn ra đi, thừa dịp ngày mưa hơi nước trầm trọng không dễ khiến cho chú ý, đem sở hữu thi thể đều đốt cháy rớt. Thi thể ướt trọng, xối rất nhiều xăng mới điểm. Bọn họ liền oa ở bên ngoài, trời yên khí toàn bộ tan hết mới đi xuống. Thù liễm hảo thi thể cho cốt lúc sau, du hành cùng trịnh Đông Lan trừng liền ở trong căn cứ một lần nữa trụ hạ ở nghiên cứu hai ngày lúc sau, hắn cũng nắm giữ trung ương khống chế chạm tuy rằng ngầm không ít thiết bị hệ thống đều bị độc bọt nước hỏng rồi thiếu bộ phận còn có thể sử dụng. Còn có vật tư kho, vật tư kho cũng bị yêm hơn phân nửa, bên trong dược phẩm khu một đoàn loạn hợp quy tắc lúc sau sinh hoạt vật tư cũng có. Liên miên trong mưa to, lại tới nửa mười mấy người sống sót, nghĩ đến ở không chỗ để đi thời điểm cái này đã từng cho mọi người cảm giác an toàn căn cứ vẫn cứ là tị nạn đầu tuyển. Chỉ là những người này chúng độc lâu lắm không có được đến kịp thời trị liệu đã bệnh nguy kịch. Thật sự không cứu sao. Ta không tin ta không tin a o o Dù hành chỉ có thể lắc đầu, nội bộ đều ngũ tạng lục phủ đều lạn thấu, nói một câu phun ngụm máu, hắn thật sự không có biện pháp. Mấy năm nay ta cũng sống đủ rồi. Trong đó một người tuổi trẻ nữ nhân lại rất lạc quan. Kỳ thật mới vừa loạn lên thời điểm ta mới vừa chẩn đoán chính xác dạ dày ung thư thời kỳ cuối. Tăng ca tăng ca cuối cùng thêm trở về một thân bệnh. Lúc ấy ta liền tưởng rước khoát đã chết tính tồn tiền để lại cho cha mẹ chậm rãi hoa còn chị cái gì đâu. Sau đó ta liền thua nhỏ, nàng cười rộ lên, chính là không y không dược ta đến bây giờ còn sống. Kiếm lời, nghe xong lời này, du hành tò mò không phải là khám sai đi. Tuổi trẻ nữ nhân cười, không có khả năng ta lúc ấy đến trung kinh nổi danh bệnh viện lại phúc cha một lần. Cho ta xem, dù hành cấp tuổi trẻ nữ nhân bắt mạch nàng nội tạng khí quan toàn bộ đều có vấn đề căn bản nhìn không ra dạ dày bộ hay không có ung thư. Bình thường tới nói nếu không có khám sai, vị này nữ sĩ hẳn là đã sớm đã chết. Trịnh đông sinh động không khí nói kỳ thật ta trước kia cũng có eo thương giống như mấy năm nay đều không có tái phát. Ha ha ha khả năng đây là thân thể thu nhỏ phúc lợi đi. Một vòng người vây ở một chỗ nói chuyện phiếm, bất chi bất giác nói đến thân thể khỏe mạnh đi lên. Không liêu không biết như vậy vừa nói giống như mọi người thân thể đều thực khỏe mạnh mà thế trước tật xấu ở mà thế tiến đến lúc sau toàn bộ biến mất. Dù hành trước kia vẫn luôn tưởng chính mình dùng gen dược cùng cấp trịnh đông cũng trộm dùng gen dược duyên cớ, hai người lại tuổi trẻ, lúc này mới thân thể cường kiện như vậy vừa thấy giống như cũng hoàn toàn không chỉ là như vậy. Mà thế sau không có trị liệu lại không hề phản ứng dạ dày bệnh nhân ông thư xa không nói căn cứ này hắn cũng đãi quá một đoạn thời gian tâm lý khỏe mạnh liền không nói chứng kiến nhân thân thể tố chất đều không tồi. Dù hành có cái suy đoán, chẳng lẽ ngoại lai khách ở đưa bọn họ biến thành mini người đồng thời cũng đưa bọn họ thân thể cải tạo đến càng khỏe mạnh. Vô nghĩa đi, bọn họ sẽ lòng tốt như vậy, hiện tại cũng không chỗ khảo cứu, lại suy đoán cũng vô dụng. Bọn họ ở vứt đi trong căn cứ ngốc mãi cho đến mưa đã tạnh lại đến Thái Dương lại lần nữa dâng lên. Trong lúc Du Hành vẫn luôn ở nghiên cứu trung ương khống chế chạm thông tin thiết bị từ cơ sở dữ liệu đạt được một đám thông tin cơ mật tín hiệu. Do dự một lát hắn cái thứ nhất liên hệ Nam Hoành quân khu lần đầu tiên liên hệ không thượng thẳng đến đệ thập nhất thứ mới nhận được hồi phục tín hiệu. Thế nào thế nào? Trịnh Đông vội hỏi. Du Hành đem mật văn viết xuống tới. Trịnh Đông nói chính mình xem không hiểu cái này, làm Du Hành nói thẳng. Nam hoành quân khu cũng đã chịu công kích người sống sót đã phân tán ra vào đi. Kia đội trưởng đâu? Ta hỏi một chút, lại qua một giờ bên kia mới có hồi phục. Tưởng đội trưởng đã mang theo người rời đi Nam hoành quân khu, lại quá không lâu bọn họ cũng sẽ bỏ chạy. Trịnh Đông lo lắng cực kỳ ai, hy vọng đội trưởng bọn họ bình an không có việc gì. Lúc sau liên hệ mấy cái quân khu căn cứ, được đến tin tức đều không sai biệt lắm, trong đó có còn chưa bại lộ địa chỉ, lại cũng ở xuống tay chia lìa đám người, căn bản không dành nhiều lời. du hành cũng cảm giác được một loại gấp gáp cảm căn cứ tạm thời có thể an thân, nhưng lại không thể trường kỳ trụ hạ, rốt cuộc cái này địa phương đã sớm bại lộ, khó bảo toàn ngoại lai khách ngày nào đó sẽ lại trở về cướp đoạt một lần. Cho nên nên đi vẫn là đến đi. Hắn đem vật tư trong kho đồ vật kiểm tra rồi một lần, mang đi một bộ phận nhỏ, đồ ăn mang đến thiếu, đại bộ phận đều là kiến trúc tài liệu, sinh tồn thiết bị. Mặt khác người sống sót có cũng không muốn chạy, du hành liền đem trung ương khống chế chạm thao túng phương pháp nói cho bọn họ, cũng đem các nhà kho mật mã báo cho đối phương tính toán rời đi người có hơn 20 cái, ở hắn xem ra số lượng vẫn là có điểm nhiều. Người một nhiều, hoạt động quỹ đạo liền dễ dàng bị phát hiện, rút ra cụ cải mang ra hố chân chính vừa chết chết một chuỗi nhi. Du hành không rõ ràng lắm những người đó bản lĩnh, rốt cuộc là chịu khổ nhọc vẫn là ham ăn biếng làm, có đáng giá hay không tín nhiệm từ từ cũng không có thời gian đi nhất nhất thử, rứt khoát đường ai nấy đi. Chờ mưa to ngừng lại, lúc này đây ba người trực tiếp ngồi cách ly khoang nhập sang, theo nước sông lưu động lá cây trạng cách ly khoang thực mau rời xa căn cứ, hướng nước sông hạ du mà đi. Vào thành lúc sau, du hành làm con dối thế thân đi dò đường, tìm nào đó tiểu khô tới cư trú. Cái này trong quá trình cùng thực vật biến dị đấu tranh liền không nói nhiều, một đám con dối thế thân đồng thời khai đào thực mau liền ở mỗ đống lâu lầu một mẫu gian phòng xếp đáy giường hạ đào ra thật sâu địa đạo phòng hộ cháo bao lại toàn bộ phòng, nghe vị mà đến biến dị động thực vật toàn bộ vào không được. Vì an toàn, ba người cơ hồ là không ngủ không nghỉ mà đào, lúc sau còn muốn rửa sạch trên mặt đất phòng, mắc hào cách thủy đài phòng ngừa mưa to lầu một nước vào, lại muốn đào ra ẩn nấp thông đạo phương tiện ra vào, bận việc thật lâu mới có thể nghỉ ngơi. Căn cứ vật tư kho đồ vật chính là dùng tốt có thể đổ ra một cái cách hủy căn cứ càng thêm có thể đổ ra không thấm nước cách khí vị kiên cố loại nhỏ ngầm mật thất. Trừ phi vận khí thật sự quá sức biến dị cực con run hoặc là mặt khác thích đào thổ biến dị động vật cố tình từ bọn họ mật thất đi ngang qua, đó chính là mảnh. Trong bóng đêm sờ soạn thói quen tân nơi khi quang minh lại lần nữa buông xuống. Ta cảm thấy giống như lúc này đây lượng đến càng mau một chút. Đúng vậy, có thái dương nhật tử hẳn là cũng sẽ kéo đến càng dài. Quả nhiên, lúc này đây có ánh mặt trời nhật tử so thượng một lần càng dài, dựa theo như vậy quy luật đi xuống, một ngày nào đó hắc ám đem hoàn toàn rời đi. Thừa dịp ngoại lai khách tạm thời rời đi, du hành mang theo trịnh đông cùng lan trừng đem phụ cận lại lần nữa sờ soạn một lần đế, chăm chỉ mà lại nhiều đào hai điều thoát đi thông đạo, đều thông hướng ra phía ngoại lai khách không có khả năng đi địa phương cống thoát nước. hô rốt cuộc thông. Trịnh Đông một chân đá hà cuối cùng một bồi thổ dưới chân truyền đến ào ào tiếng nước một cổ nặng nề lên men thanh thửi sông vào mũi Hảo đem khẩu phong thượng liền đi Du hành lấy ra tài liệu làm một cái môn lại dùng cách thủy nước sơn sắp xuất hiện khẩu tỉ mỉ mà đồ một lần cuối cùng lưu lại ba cái cách ly khoang cái này chạy trốn thông đạo cũng liền làm tốt hai người chính đường cũ phản hồi bỗng nhiên Du hành giống như nghe được động tĩnh gì cẩn thận nghe xong vài giây liền Trịnh Đông cũng nghe thấy hình như là Miêu Nhi ở kêu a. Không phải là biến dị miêu đi, không giống, đem cửa mở ra, là cống thoát nước phát ra thanh âm, nghe giống trẻ con ở khóc. Trịnh đông trừng lớn đôi mắt, không thể nào, thủ hạ động tác lại rất mau, mạnh mẽ mà tướng môn hủy đi tới. Đứng ở cửa đi xuống xem, thanh âm xác thật là ở trong nước, du hành cầm đèn pin đi chiếu, thấy vần đục phiếm thanh tử dòng nước chung, có một cái bao ni lông tạp ở khe đá gian, thanh âm chính là bao ni lông truyền ra tới. Xác thật là hài từ tiếng khóc ta đi xuống vớt người giúp ta kéo dây thừng. Hào, trịnh đông bay nhanh mà ở dưới chân đánh cái đinh, sau đó đem dây thừng cột vào mặt trên, còn ở chính mình trên eo trói lại một vòng, du hành cột lấy dây thừng đi xuống nhảy dựng, bay nhanh mà bơi tới bao ni lông bên cạnh cẩn thận sờ soạng bên trong đồ vật sờ lên xúc cảm rất giống cách ly khoang. Dùng sức túm ra tới sau, quả nhiên là một cái cách ly khoang, trẻ con tiếng khóc liền ở bên trong. Kéo... Hắn đem cách ly khoang cột vào dây thường thượng làm chỉnh đông kéo theo sau chính mình hướng lên trên bò, phía sau đột nhiên tiếng nước cấp bắn, có cái gì phát ra mặt nước, hắn bản năng lấy ra phòng hộ cháo mở ra. Chi, biến dị lão thử kêu thảm thiết bản tiêu xú vị, sau đó chính là rơi xuống nước thanh. Du hành không có quay đầu lại xem, chỉ ra tốc bò. Đi. Môn lại lần nữa bị an thượng, nước sơn ra cố lúc sau Du Hành mới quay đầu lại đi xem, trịnh đông đã là đem cách ly khoang mở ra, bên trong là một cái nhìn vừa mới sinh ra không lâu trẻ con cuống rốn đều không có cắt, mẫu thân đã tử vong, toàn bộ cách ly khoang đều là huyết. Trẻ con vẫn luôn khóc, khóc đến thở không nổi, Du Hành ôm lại đây tiểu tâm mà ở trên người hắn ấn hai hạ, lại hơi hơi đem này nghiêng đầu, trẻ con phun ra nước miếng, nước miếng đều là màu đỏ, hẳn là sặc đến khoang máu loãng. Thật đáng thương. Trịnh Đông vẻ mặt không đành lòng, ở du hành chỉ huy hạ đốt lửa thiêu trùy thủ tiêu độc sau đem cuống rốn ngăn cách. Hải tử mẫu thân thi thể bị trịnh Đông mang đi ra ngoài thiêu, du hành ôm hải tử trở lại nơi cho hắn uy chút ít sinh dưỡng tề. Trời tối, trịnh Đông khi trở về, mang đến như vậy một cái tin tức xấu. Du hành động tác dừng một chút sau, tiếp tục cấp trẻ con tắm rửa. Đây là cái nữ hoa nhi, lớn lên gầy yếu vô cùng, có thể thấy được từ trong bụng mẹ liền dinh dưỡng bất lương, trái tim cũng có chút vấn đề. Nữ hoa mạnh thật ngạnh, ở như vậy dưới tình huống đều có thể gặp được chúng ta, chúng ta nếu sớm đi 2 giây, nàng phải uy lão thử. Trịnh đông ngồi xếp bằng ngồi xuống, đùa với hoa hoa khóc lớn hài tử Kêu người tiểu lão thử được không? Tiểu lão thử. Lan trừng ở một bên và áo, làm đồ lót cùng tả, nghe vậy cười mắng một câu, nhân ra là tiểu nữ hoa, như thế nào có thể kêu tiểu lão thử, không dễ nghe trưởng thành đến giận ngươi. Một cái nữ anh, ba cái lưu lạc nam nhân, tạo thành quái dị một nhà bốn người tổ hợp, trong bóng đêm ôm đoàn sưởi ấm, có hai từ nắm giữ thời gian, sinh hoạt thế nhưng liền không gian nan. Bọn họ an toàn mà vượt qua lúc này đầy hắc ám, thành công mà nganh đón tân mặt trời mọc. Ở khi một ngày, ba người đạt thành nhất trí, rốt cuộc định ra nữ anh tên tùy phát hiện nàng Du Hành dòng họ Du Thần Hy. chương 392 Tiểu Nhân Quốc 20 Du Thần Hy 3 tuổi thời điểm, Du Hành mang theo nàng dọn một lần ra, rời đi ở 3 năm ngầm nơi. Không có biện pháp răng mực nước một năm so một năm cao, một năm phát vài lần hồng thủy, chỉnh thể mực nước lên cao, khiến cho cống thoát nước mực nước cũng ở hướng lên trên đẩy Cống thoát nước thủy chảy ngược lại kiên cố kiến trúc tài liệu cũng ngăn cản không được thủy thời gian dài ăn mòn. Nữ hoa so trước kia cường tráng rất nhiều, bất quá rốt cuộc tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không có biện pháp chính mình điều chỉnh cảm xúc lạc trọng sương mù cho nàng mang đến ảnh hưởng thực rõ ràng. Nàng ái khóc bởi vì hoàn cảnh vấn đề ba cái thúc thúc đều hống nàng không thể khóc lớn. Vì thế nàng học xong không tiếng động mà nức nở, nhìn càng làm cho nhân tâm đau. Vấn đề này hiện tại cũng giải quyết không được, chỉ có thể chờ nàng lớn chút nữa lại đến chậm rãi giáo nàng. Tần già rất xa, du hành tính toán tìm địa thế càng cao địa phương tới đào tân nơi, phụ cận địa hình hắn đều ghi tạc trong lòng. Ba cái đại nhân mang theo hài tử bắt đầu chuyển nhà, nhìn trong mưa to lao nhanh mãnh liệt sang mặt du hành cũng có chút lòng còn sợ hãi. Đi rồi thật lâu mới đến đến mục đích địa căn cứ phía đông khu mỏ. Mấy năm nay, ngoại lai khách đã thiếu dùng truy tung khí đầy khắp núi đồi mà tìm người sống. Căn cứ lưng dựa khu mỏ, này tòa khu mỏ cũng về này khai thác dùng để cung cấp quân bị phương tiện kiến tạo tài liệu. Kia sơn khoảng cách căn cứ không xa, phía trước sở dĩ không đem này nạp vào ẩn thân nơi mục tiêu, là bởi vì kia mặt trên thực hoang vắng, liền tính mà thế lúc sau có cây sinh trưởng giống đánh kích thích tố, nơi đó vẫn cứ là đầu chọc chán mấy cây thảo, nếu trụ nơi đó nói, không chỉ có hoạt động không có cái che đậy tìm thực vật cũng khó tìm Bởi vậy lúc ấy du hành tính toán tìm địa phương đào động khi, liền không suy xét quá nơi đó. Hiện tại là không có biện pháp dù sao cũng phải vượt qua lần này mùa mưa, vừa lúc hiện tại hừng đông, chuyển nhà nhất thích hợp. Kết quả thật vất vả đến khu mỏ, lại phát hiện bên ngoài một mảnh hỗn độn vứt đi quảng liêu đôi đầy đất bị nước mưa gọ dừ thành một đống đống một hoa hoa, hắn trong lòng chính là trầm xuống. Tới gần lại nhìn kỹ thiết bị máy móc đều ở các loại dấu vết cho thấy trước đó không lâu nơi này còn ở bị khai thác chẳng lẽ là căn cứ người ở khai thác mỏ, khai cái giám liệt chúng ta vừa mới từ căn cứ đi ngang qua bên trong một người đều không có, du hành trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ sẽ là ngoại lai khách? Không được nơi này cũng không thể đãi chúng ta tiếp tục hướng lên trên đi. Nhìn nơi xa dãy núi, hắn khẽ cắn môi thật sự không được chỉ có thể lại lần nữa trốn vào trong núi, biến dị động thực vật bạo ngược trong núi không thể thâm nhập vậy ở chân núi cắm dễ. Thừa dịp thiên còn sáng lên, liều mạng. Ngày mới mới vừa hoàn toàn đêm đen tới, bọn họ mới miễn cưỡng đào ra một cái an toàn kiên cố độc, mà lúc sau, nơi xa khu mỏ động tĩnh ở một mảnh yên tĩnh trung truyền thật sự xa, bọn họ vốn là ở tại ngầm, nghe được càng rõ ràng. Trịnh Đông lo lắng mà nhìn Du Hành thiên tối sầm, bên kia khu mỏ liền khởi công. Còn có thể là như thế nào? Ngoại lai khách tuệ nhãn thức châu, nhìn tới địa phương khoáng sản. Du Hành trở về hắn một cái bất đắc dĩ ánh mắt cúi đầu hống hài tử, đừng khóc nga. Ngoan ngoãn, lão hổ không sợ thuốc thuốc cho ngươi đánh chạy, đừng sợ không khóc Nga. Toàn bộ hắc ám thời kỳ, khu mỏ động tĩnh vẫn luôn không đình, chờ đến thiên lại lần nữa sáng lên tới, du hành không nói hai lời cõng hải từ cùng trịnh Đông Lan chừng ba người lại một lần trốn chạy. Khu mỏ ly đến như vậy gần, ngoại lai khách liền ở phụ cận, sao có thể trụ đến an ổn. Chính là lúc này đây di chuyển, thế nhưng gặp lại thường thư Tuấn. Lúc ấy tưởng thư Tuấn đang ở cùng biến dị khoai lang đằng đánh nhau, du hành bọn họ chính là như vậy xảo lái xe từ kia khối đồng ruộng bên cạnh trải qua. Đó là đội trưởng, đội trưởng A, trịnh đông đôi mắt sáng lên hòa kích động đến hận không thể nhảy xe đi xuống. Du hành theo hắn ngón tay nhìn lại, khoai lang đằng phiên ném thật sự mau trong đó sát thật có một người ở trên dưới tả hữu nhảy bắn, liền hắn như vậy nhãn lực đều nhìn không ra người nọ mặt trịnh đông thật sự nhận ra tới người nọ là ai. thật sự Chính là đội trưởng, lan trừng dừng xe, mà kệ có phải hay không, giúp được với liền phụ một chút du hành cùng trịnh đông chạy như bay qua đi hỗ trợ khoai lang đằng ném ở phòng hộ cháo thượng bùm bùm mà vang. Mau tiến vào, tiếp đón người nọ hướng phòng hộ cháo phía dưới toàn, sau đó liền tính toán lôi lại. Đừng a ta trước đem khoai lang đào ra, đã đào một nửa. Nghe thanh âm thật đúng là tưởng thư tuấn, du hành vội nói, đợi chút lại đến đào. Chính mình quay đầu lại ném một thùng xăng rừng ở khoai lang đằng hệ dễ, chính xác tốt lắm bắn một phát súng, liệt hỏa hừng hực bốc cháy lên, một lát sau sở hữu khoai lang đằng mất tinh thần trên mặt đất. Đào đi, ba người nhanh chóng đem thục thấu khoai lang khối đào ra, một người ôm một khối to chạy về trên xe. Đội trưởng, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Tưởng thư tuấn chố mắt ngẩn đầu, lúc này mới nhận ra trước mắt người, là các ngươi Hắn chừng lớn đôi mắt tải nhìn xem hữu nhìn xem, đào qua không quen biết lan trừng, còn có mây thơ treo trong mắt nhìn hắn du thần hy cuối cùng đem khoai lang khối một ném, duỗi tay ôm lấy du hành cùng trịnh đông. Một phen ôn chuyện lúc sau tưởng thư tuấn nhìn ngoài cửa sổ vội nói, dừng lại dừng lại, linh nhà ta quá xa. Các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Đội trưởng ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Ai cũng đúng, vừa lúc trông thấy ca ca của ngươi nhóm. Tưởng Thư Tuấn trụ đến không xa, liền ở khe suối một góc. Mang nước phương tiện này mương lại nhỏ hẹp nước cạn, ngày thường rất ít có động vật tới, nếu có cũng chỉ là loại nhỏ, vừa lúc cho chúng ta thêm cơm. Sơn động thực chiều Tưởng Thư Tuấn giải thích nói, mới vừa đào không lâu còn không có tới kịp sửa sang lại. Đi vào bên trong mới biết được Tưởng Thư Tuấn nói còn không có tới kịp là có ý thứ gì, trong Sơn Động đều là thương hoạn Tưởng Thư Tuấn thở dài hỏi du hành tiểu bành A, ngươi có dược sao? Có. Đương nhiên là có, Du Hành lấy ra một đám dược vật chạy nhanh giúp bị thương nghiêm trọng người xử lý miệng vết thương, xem thương thế thực phức tạp như là trúng độc, lúc sau lại có ngoại thương, ở xử lý trong quá trình có hai người tắt thở tưởng thưa Tuấn dùng mờ u bàn tay lau lau đôi mắt, miễn cưỡng cười, như vậy đi rồi cũng hảo, xem bọn họ khó chịu ta cũng khó chịu. Chị liệu ngoại lai khách đầu độc tố, Du Hành từng có một lần kinh nghiệm tuy rằng cùng phía trước hắn trông quá đến không giống nhau tinh tế nghiên cứu qua sau mới có thể phối ra dược bên trong đại bộ phận dược vẫn là mấy năm nay tại giã ngoại lưu lạc thu thập biến dị sau thực vật rất nhiều đều thay đổi đặc tính thậm chí còn có dược hiệu chờ hết thầy đều xử lý tốt mấy người mới có thời gian ôn chuyện nói chuyện mấy năm nay tình huống trịnh đông dâm ba câu nói xong hắn cùng du hành tình huống liền ba ba mà nhìn tưởng thư tuấn đội trưởng các ngươi ở nam hoành quân khu có phải hay không quá đến không hảo a như thế nào hỗn thành như vậy bành tiên sinh cho ngươi lưu điện cháo đâu ai ngươi đừng vội nghe ta nói Tưởng thư Tuấn vẫn là rất thường nghe bành tiên sinh cùng trịnh đông trải qua có thể thấy được trịnh đông nóng nảy táo mà nói sang chuyện khác biết đối phương là quan tâm chính mình, liền theo hắn nói. Ta ở Nam Hoành quá rất khá, sau lại cũng cùng các người giống nhau, quân khô tao biến dị người đầu độc chịu đựng không nổi, phía trên làm ta hộ tống người rời đi trên đường lại tụ lại không ít người ba tháng trước chúng ta nơi thục cư bị ngoại lai khách phát hiện lại tới cái thủy mạn kim sơn. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, ngữ khí rõ ràng trầm thấp xuống dưới. Trên đường bị biến dịch cự khuyển truy, sau đó ở chỗ này giàn xếp lúc sau chính là các ngươi nhìn đến. Đến nỗi điện cháo thật lâu phía trước liền đều đánh rơi hết. du hành hỏi ta không phải để lại nhẫn chữ vật cho ngươi sao. Ta để lại cho lão trắng, hắn lãnh một khác bang nhân hướng cối sơn đi. Nói cập sau này tính toán tưởng thư tuấn nói các ngươi muốn cái nào địa phương đi, nói ra làm ta nhìn xem có nhận biết hay không đến. Nga tiểu ve lâm A, nơi đó không tội chính là có hùng lui tới ta xa xa thấy quá kia hùng nhưng lớn tiếng kêu cũng có thể sợ nếu muốn đi tiểu tâm tránh đi chúng nó. Đội trưởng ngươi không cùng chúng ta đi sao? Thấy tưởng thưa Tuấn lắc đầu trịnh đông thất vọng cực kỳ, vì cái gì? Nhị đông, ngươi minh bạch, tưởng thưa Tuấn cảm khái mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn phía sau liếc mắt một cái, chờ bọn họ thương thế truyền hảo ta cũng muốn đem người tách ra khai. Đừng lộ ra như vậy ánh mắt chúng ta đều có trách nhiệm của chính mình, hiện tại các ngươi bên kia cũng có tiểu hài tử, này thực hào, đó là tổ quốc tương lai hy vọng, hào hào dưỡng dục nàng đi. Nhân sinh chính là ở không ngừng gặp lại hòa ly đừng chung vượt qua, ở cái này niên đại cảm xúc càng sâu. Chờ người bệnh bệnh tình ổn định lúc sau, du hành bọn họ liền chuẩn bị rời đi, nhiều người như vậy ghé vào cùng nhau là thực không sáng suốt hành vi. Hắn cấp Thường Thư Tuấn để lại một đám vật tư, hai người vỗ tay ước hạ về sau gặp nhau hứa hẹn. Muốn tồn tại, người cũng là, bá ba tái kiến, dù thần hy huy xuống tay sợ hãi mà cùng tưởng Thư Tuấn cáo biệt tưởng Thư Tuấn liền cười nở hoa tái kiến, muốn khỏe mạnh lớn lên Nga. Lúc này đây Thái Dương xuất hiện cứ theo lẽ Thường dâng lên Nhật Tử so thượng một lần lại dài quá một ít cho dù bọn họ ở Thường Thư Tuấn nơi đó kéo một đoạn thời gian, chờ đến tiểu ve lâm lại đào đất động thời gian còn thực đầy đủ. Tưởng thư Tuấn nói kia đầu hùng bọn họ cũng không có gặp gỡ, nghĩ đến hẳn là ở tại rừng rậm chỗ sâu trong, năm nay du thần hy cũng lớn, cũng có thể biên hút nước mũi biên hỗ trợ bái thổ, đem chính mình hồ thành tiểu bùn hồng. Di chuyển, tránh né, liền như vậy lại qua đi 5 năm, phía trước phía sau 14 năm, đầy trời hắc ám rốt cuộc tới rồi đầu. Đang đợi ước chừng 2 năm không có chờ tới ngoại lai khách lúc sau, du hành rốt cuộc dám suy đoán chúng ta đây là an toàn. 2 năm A, ước chừng 2 năm. Lan Trừng khẳng định mà nói, nhất định là như thế này. Chúng ta đi tìm đội trưởng đi, hắn nói hắn đã ở thu thập đồ vật tính toán hồi Nam Hoành quân khu. Trịnh Đông buông trong tay máy truyền tin cười đến nhìn không thấy đôi mắt. Dù thần hy cũng vỗ tay, đi a đi a ta cũng tưởng bá bá. Bị bọn họ cảm xúc cảm nhiễm, Du hành cười gật đầu, hành đi thu thập đồ vật đi. Cùng tưởng thư tuấn một lần nữa gặp nhau cũng không phải sự tình đơn giản. Bọn họ trụ đến có điểm xa chỉ có thể nói miễn cưỡng ở du hành mân mê ra tới máy truyền tin thông tin trong phạm vi, hoa một tháng tròn mới cùng tưởng thư tuấn ở ước định địa điểm hội hợp thưởng. Đi thôi, hằng đông A, lúc này đây lại muốn phiền toái ngươi. Không phiền toái xe không khai cũng là lãng phí. Du hành cung cấp xe, bắt đầu rồi nơi nơi tiếp người tập hợp nhật tử tới Nam Hoành quân khu thời điểm là mùa đông, quân khu căn cứ đã bước đầu sống lại đây, phân tán các nơi bộ đội đang ở các phương hướng trở về đuổi mà thế đế 15 hàng năm sơ tuyết động sơ dung lúc sau, nam hoành quân khu thông qua vệ tinh giám sát cả nước tình huống thế nhưng phát hiện bao trùm cả nước xanh hóa diện tích có giảm bớt xu thế. Mà loại này giảm bớt là thảm thực vật bao trùm mật độ giảm bớt phiến phiến cao mất trong mây ánh mặt trời không ra rừng rậm tựa hồ đã đến phát sục đỉnh thịnh cực tất suy, vì thế bắt đầu điêu tàn khô khốc. Che trời đại thụ ầm ầm ngã xuống đất, sau đó ở trong rừng hù bại, ở nước mưa chung lạn tiến thổ địa. Từng cây đại thụ suy bại lá rộng tích đầy đất đem quá độ hấp thu sinh cơ trả về đại địa nhiều năm lúc sau, này phiến thổ địa lại là ốc thổ tân sinh chồi non sẽ chui từ dưới đất lên mà ra. Tin tức tốt không ngừng này một cái, biến dị động vật cũng bắt đầu đại phê lượng tử vong, hơn 10 mấy cự thú ngã xuống động tĩnh là thập phần kinh người, một đoàn đồng thời ngã xuống càng là có thể so với động đất vừa mới bắt đầu căn cứ lãnh đạo còn có chút cao hứng, rốt cuộc mấy năm nay bị mấy thứ này đuổi đi tới đuổi đi đi ai trong lòng còn không có điểm hỏa khí. Đã chết chết từ tế rượu vừa lúc thêm cơm đâu, nhưng thực mau bọn họ liền cao hứng không đứng dậy bởi vì tử vong biến dịch cự thú quá nhiều, lại là mùa xuân dung tuyết thời điểm, không khí ướt át hơi nước đủ, thi thể hư thối đến đặc biệt mau, lưu tuyết thủy đều là mùi hôi thối, rồi bọ sinh tồn năng lực thật sự quá lợi hại, to lớn tổ tông vừa mới chết bình thường dáng người ruồi bọ đã xuất hiện hơn nữa có thể tới chỗ bay. Trong căn cứ rất nhiều tuổi già thể nhược người sống sót đều nhiễm bệnh, bất đắc dĩ áp dụng đại quy mô tiêu độc sát trùng, lại phái người đi ra ngoài thiêu những cái đó hồ thi. Giống như trong nháy mắt thiên địa liền đều trụi lùi, trên mặt nước cũng trôi nổi rậm rạp cũng vài tầng thi thể, để cho người kinh dị chính là du hành phát hiện chính mình trường cao. chương 393 Tiểu Nhân Quốc 21 Phát hiện chính mình lớn lên là một cái sáng sớm, du hành mặc tốt quần áo sau hồ nghi mà lôi kéo vạt áo, lại dậm chân một cái, quần đoàn đến lộ ra một đoạn cẳng chân, chứng chứng cũng bị lạc đến có điểm khó chịu quan sát tả hữu đối lập sàng phô cùng trần nhà độ cao, mới kinh ngạc phát hiện chính mình trường cao. Không ngừng là hắn, mặt khác người sống sót cũng là như thế, thực mau nam hoành quân khô cao tầng liền làm ra toàn viên rút lui ngầm quyết định. May mắn rút lui công tác làm được mau. Nói cách khác đều đổ dưới mặt đất ra không được vô cùng có khả năng sẽ bị tễ chết ở phía dưới Ngắn mùn sáng sớm thượng công phu, du hành liền khôi phục nguyên thân trước kia bình thường lớn nhỏ Thậm chí còn so trước kia gàng cao một ít hiện tại chừng 1m93, so trước kia cao 10cm nghĩ đến hẳn là gen dược tác dụng vây khốn mọi người mười mấy năm siêu vấn đề khó khăn không nhỏ, liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà giải quyết du hành là thật sự tò mò Rốt cuộc là cái gì mà pháp có thể có như vậy thần kỳ hiệu quả? Bên này giảm bên kia tăng, chẳng lẽ biến dị động thực vật đánh cắp chính là nhân loại sinh mệnh lực sao? Nhìn về phía xa xôi không chung, hắn đột nhiên có một loại mãnh liệt xúc động đi gặp đi xem cái kia quy quyệt thế giới. Hắn nhìn về phía nhẫn chữ vật kia một đống từ ngoại lai khách cầm trên tay tới túi chữ vật cùng vòng tay lâm vào trầm tư. Trùng kiến công tác thực dường già, bất quá cùng hắn không quan hệ, mấy năm qua đi, năm đó ngoại lai khách đối bành hằng đông đuổi giết đã sớm tiêu tán ở thời gian, một lần nữa tiến vào quân khu khi hắn dùng cũng là giả danh nhi. Hắn thành thành thật thật mà bảo dưỡng thân thể, sau đó vùi đầu nghiên cứu sách ma pháp, về ma pháp thư tịch hắn từ từ đổi hệ thống một lục soát có một đống lớn, các loại thần bí ma pháp, hắc ma pháp cái gì cần có đều có. Bất quá tạm thời hắn còn không có nhìn đến lúc này đây ngoại lai khách thế giới đại ma đạo sư đem thế giới này cực đoan thay đổi hắc ma pháp. Thủy Đinh nói, ma pháp vị diện có rất nhiều từng người có bất đồng phát triển quỹ đạo, ma pháp tiến trình cùng phát triển đều không giống nhau, tạo thành nhiệm vụ này thế giới mặt thế hắc ma pháp có thể là còn không có đăng ký trong hồ sơ, nếu ký chủ có thể làm rõ ràng nói khen thưởng sẽ có rất nhiều Nga. Ân, du hành khép lại thư, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xem ra trước mắt thư tịch là tìm không thấy manh mối, vẫn là được đến thế giới kia đi gặp. Tưởng thư Tuấn tới, du hành trợn mắt quả nhiên ngay sau đó môn đã bị gõ vang lên. Internet đầu cuối đã toàn tuyến khôi phục đại khái một tuần sau trường học liền sẽ toàn diện mở ra, lão sư còn chưa đủ, đến lúc đó sẽ cho học sinh một người một cái Internet tài khoản, làm cho bọn họ tự hành lên mạng tự học. Nhạ đây là ta cho ngươi lấy. Tưởng thư Tuấn đem một chương tờ giấy đưa cho du hành. Mật mã tài khoản ở mặt trên, bất quá còn vô pháp mắc võng tuyến tiến mỗi nhà mỗi hộ người liền đến trường học đi theo bọn nhỏ cùng nhau học tập đi. Cảm tả, cầm thường thư Tuấn cấp tài khoản, hắn mất ăn mất ngủ mà đem internet điện tử thư tịch toàn bộ xem xong rồi, sau khi xem xong đem trên người vật tư sửa sang lại một phen, cấp thường thư Tuấn cùng trịnh Đông Lan chừng cùng với Du Thần Hy để lại một ít Du Thần Hy bị đưa đi đi học, hắn cũng không có gì hảo vướng bận, vì thế đóng cửa lại rời đi ký túc xá. Hắn muốn đi làm một chuyện, một kiện muốn ôm hẳn phải chết quyết tâm làm sự tình. Hắn từ thư tịch trung đã tìm được gieo trồng ma pháp hải phương pháp, phế đi rất nhiều công phu từ từ đổi hệ thống tìm được ma dược vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Có thể lấy tân hỏa điểm đều bắt được tay, đại khái 4100 trăm triệu quá 6.000 vạn tân hỏa điểm, mà ở thế giới này hắn đã hoa gần 3 tỷ tân hỏa điểm. Phòng hộ cháo thực quý, một đài muốn 300 triệu. Hắn lấy ra 8 đài, trừ bỏ chính mình dùng một đài, mặt khác lúc trước đều thông qua tưởng thư tuấn chảy về phía quân đội. Còn có vô số con rối hoa hoa thế thân, tuy rằng một khối mới 2.100 điểm tân hỏa điểm, nhưng nhịn không được lượng đại, chính hắn cùng trịnh đông ở lưu lạc trên đường dùng liền không nói, công quân đội chính là một đám toàn cục lượng. Còn có mặt khác lộn xộn vật tư, ở cái này nhiệm vụ thế giới tiêu phí tiếp cận 3 tỷ. Sau đó hắn tốn số tiền lớn mua ma pháp bách khoa tri thức một quyển liền 2.5 tỷ, còn có nguyên bộ vì gieo trồng ma pháp hải mua sắm vật tư, có thể nói nhiệm vụ này thế giới làm như vậy xuống dưới, không ngừng lao tâm lao lực, ở chướng mục thượng còn hao tổn. Cái này liền không nói, Du Hành cũng không như thế nào để ý cái này, dù sao nhật từ còn trường, sau nhiệm vụ lại kiếm trở về liền thành. Nói đến tân hỏa điểm việc này, chỉ là tưởng nói hắn trước mắt đã không có vướng bận, nên làm đều làm cho dù chết đi cũng không có tiếc nuối. Gieo trồng ma pháp hải là phi thường nguy hiểm sự tình, nếu thất bại nói trăm phần trăm sẽ bạo đầu mà chết liền tính sống sót cũng có thể trở thành người thực vật. Căn cứ hắn phía trước bắt được váy dài nữ tử mai cách nói, nàng thế giới mỗi người sinh mà có thể thu ma pháp nói cách khác đều có được ma pháp hải chỉ là tư chất tồn tại sai biệt bởi vậy mới yêu cầu vượt vị diện tìm kiếm cấp thấp vị diện tới vận chuyển không hề ma lực Marko đi làm nô lệ mà ở mặt khác ma pháp vị diện chung có lại là macro cùng ma pháp sư cùng tồn tại bởi vậy dục sinh ra một loại kỹ thuật đó chính là vì không có ma pháp hải người thường gieo trồng ma pháp hải có thế giới cũng xưng là ma hạch đạo lý cùng tu tiên giới tìm kiếm kỳ chân dị bảo vì không có linh căn nhân trùng linh căn giống nhau như đúc đều là từ không đến có theo đuổi Ở trong thế giới hiện thực, hắn cũng nghĩ tới tìm được loại linh căn hoặc là tẩy linh căn thiên linh địa bảo cho cha mẹ dùng tẩy tẩy bọn họ phế ngũ linh căn, nhưng thực tế thượng cái này giai đoạn năng lực của hắn căn bản làm không được. Như vậy nghịch thiên bảo vật vốn dĩ liền khả ngộ bất khả cầu các đại tông môn thế giới đều nhìn chằm chằm, hắn một không có thực lực nhị không có nội tình không chiếm được kia phương diện tin tức. Cho nên hắn từ lúc bắt đầu liền áp xuống cái này ý niệm chỉ chuyên tâm cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ thân thể. Đang xem quá từ đổi hệ thống lúc sau, hắn phát hiện hệ thống thế nhưng có loại thực ma pháp hải hạt giống, này có thể so loại linh căn phương tiện nhiều. Chính là nguy hiểm quá lớn, xác suất thành công cực thấp cơ hồ không có phục chế giá trị, giá bán cũng không cao. Đến nay thành công đồng loạt cũng chính là bán này viên hạt giống kia mặc cho ký chủ, chỉ có hắn dùng thành công, phía trước 2.352 người tất cả đều đã chết. Thủy Đinh khuyên, nếu không ta không ăn, bạo đầu chết rất khó chịu. Dù sao cuối cùng cũng chết không bằng thử một lần. Người đều là muốn chết không nếm thử một phen hắn không cam lòng. Mà pháp bách khoa tri thức cũng mua thứ này cùng toàn tu tiên bách khoa tri thức công năng rất giống cũng có một cái cùng nguyên bộ linh khí trì tương tự đồ vật gọi là nguyên tố trì có thể vì mua sắm người sử dụng cung cấp tùy thân tu luyện hoàn cảnh. Cũng chính là cái này nguyên tố trì mới xúc động du hành tính toán liều mạng một bác rốt cuộc thành công nói hắn là có thể dựa vào cái này nguyên tố trì nhập môn tu hành. Vậy được rồi, ký chủ cố lên. Dù hành rời đi ký chủ đi vào bên ngoài, thành thảo mà đánh một cái động, lưu lại cung hồ hấp dùng thông đạo sau đem cửa động phong lên, sau đó ăn vào ma pháp hải hạt giống. Hương vị cũng không tốt, hắn nghiêm túc mà nhai toái nuốt xuống đi, thực mau dược hiệu liền đi lên. Trong đó nướng nướng trùy đau lòng đau liền không nhiều lắm đề ra, đau đau hắn hôn mê bất tỉnh. Dài dòng trong bóng tối, hắn giống như thổi qua lịch sử sông dài, từ xuân ấm đi đến đông tuyết, sau đó ý thức hoàn toàn tiêu tán Ký chủ ký chủ, ở xa xưa kêu gọi chung, du hành chậm rãi tìm về ý thức. Ý thức lại giống liên tiếp chạy mấy giới marathon, mệt đến gì sát rách ngát căn bản chuyển bất qua tới. Hắn thẳng tắp nằm, Thụy Đinh không ngừng kêu hắn nói chuyện thẳng đến hắn rốt cuộc từ hỗn độn chung hoàn toàn tỉnh táo lại. Ta sống sót, chính là người đầu người biến thành đầu to. Thụy Đinh ngữ khí cơ hồ muốn khóc ra tới, rất lớn rất lớn. Dù hành chính mình sơ sờ, sờ, phát hiện chính mình đầu sắc thật lớn một vòng lớn, đối lập dưới cổ liền có vẻ tinh tế, giống que diêm chi đại bí đỏ. Liền tính không có gương, hắn cũng có thể tưởng tượng đến ra bản thân hiện tại bộ dáng. Khả năng rất kỳ quái. Hắn vuốt chính mình đầu nói. thủy đinh an ủi hắn, dùng một cái thực thời thượng từ nhi, sẽ không sẽ không thực manh a đặc biệt manh. du hành cười khổ nhận lấy an ủi, sau đó bắt đầu kiểm tra đo lường thân thể của mình tình huống. Hắn từ từ đổi hệ thống mua ma pháp hải kiểm tra đo lường thủy tinh cầu, lấy máu đi lên sau, thủy tinh cầu phát ra lóa mắt quang, chứng minh bị khởi động nếu trên người hắn có ma pháp hải nói, thủy tinh cầu liền sẽ biến thành màu đỏ, ma pháp hải càng lớn, màu đỏ khu vực liền sẽ càng nhiều. Hắn lòng tràn đầy rối rắm khẩn trương mà nhìn chằm chằm thủy tinh cầu xem, thấy một mặt màu đỏ từ cái đáy sáng lên, sau đó dần dần lây dính khuếch tán, như màu đỏ mực nước ở trong nước như tơ lan tràn, thực mau liền chiếm cứ toàn bộ thủy tinh cầu. Màu đỏ thủy tinh cầu đứng ở bùn trên mặt chính là lộ ra trang trọng lại quỳ quyệt quái dị hơi thở. Thiên Phú, tốt nhất Thiên Phú, Thủy Đinh cao hứng cực kỳ, nhảy bắn hướng du hành trên mặt trọc thành công, nó thực đau lòng ký chủ chịu khổ, hôn mê 42 thiên A, 42 thiên. Vì không cho ký chủ đói chết nó còn khởi động ký chủ bảo hộ cơ chế cấp ký chủ uy thực, hết thảy đều là đáng giá. Du hành cũng thực kinh hỉ Hắn cũng không thể tưởng được sẽ có như vậy tốt hiệu quả, vốn dĩ cho rằng có hơi mỏng một tầng liền rất hảo, kết quả vận mệnh cho hắn một cái siêu cấp đại lễ bao, mở ra sau là mãn đương kinh hỷ. Ở như vậy kinh hỷ hạ, di chứng cực đại cùng thân thể không xứng đôi đầu to cũng liền thành không quan trọng gì tiêu tì vết. Hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi mà bắt đầu tu luyện lên. Ma pháp tu luyện, đại đa số cách nói chính là tự thân tinh thần lực cùng phần ngoài hoàn cảnh trong nguyên tố thương hộ ứng quá trình cảm ứng nguyên tố, sau đó hấp thu nó, lợi dụng nó, lớn mạnh nó. Trên đời này các loại tu luyện chủng loại tu luyện bản chất luôn là hiệu quả như nhau, đó chính là đoạt lấy. Tu tiên đoạt lấy linh khí, ma pháp đoạt lấy ma pháp nguyên tố. Dựa vào ma pháp bách khoa trí thức cái này sang quý thương phẩm nguyên bộ nguyên tố trì, du hành hoàn thành bước đầu tiên tu luyện thông qua minh thưởng đem nguyên tố trảo tiến chính mình ma pháp trong biển. Hắn phát hiện màu trắng nguyên tố tốt nhất chảo tựa hồ đối hắn thân cận nhất hồi tưởng xem qua tư liệu hắn liền trong lòng hiểu rõ, hắn về sau đi hẳn là chính là quan hệ ma pháp chiêu số. Đem thế giới này nhân loại cùng động thực vật điên mỗi người nhi nguyền rùa, nghe nói là ám hắc ma pháp một loại, mà hắn muốn thu tập chính là quan hệ ma pháp sinh ra đối lập. Hắc cùng bạch giống như vốn là chú định giống nhau. Hắn cười cười, đi thôi, chúng ta đến xa hơn địa phương đi. Hắn hiện tại kỳ thật khoảng cách căn cứ cũng không phải đặc biệt xa, về sau nhân loại trở về gia viên, nhất định lại ở chỗ này một lần nữa kiến tạo. Hắn tính toán đến xa hơn càng hẻo lánh trong núi đi, hiện tại nơi đó cái gì đều không có, biến dị động thực vật đã hóa thành bụi đất, ý nghĩa không có bất luận cái gì nguy hiểm, sẽ là một cái bế quan tu luyện không người quấy rầy hảo địa phương. 80 năm sau, quốc nội năng lượng giám sát chạm theo dõi đến không chung một chỗ dị thường năng lượng dao động từ 80 năm trước kia chàng nhân loại trùng tộc diệt sạch tai nạn sau khi chấm dứt quốc gia trùng kiến cùng năm thành lập bao trùm cả nước trong phạm vi năng lượng biến động kiểm tra đo lường cơ cấu, nhiều lần tràn trọc phát triển cuối cùng trở thành hiện tại giám sát chạm chủ yếu là vì giám thị ngoại lai khách xâm lấn dẫn động năng lượng biến hóa. Năm đó kỷ lục xuống dưới ngoại lai khách quang trận xuất hiện, ngoại lai khách tự quang trong trận hiện thân khi chung quanh năng lượng biến hóa dao động cùng quy luật, lúc này trở thành theo dõi trạm tuyệt mật. Kia 15 năm đào vong cùng tuyệt vọng, trở thành này 80 năm người sống sót cắn răng phát triển biến cường động lực. Bọn họ có lợi hại hơn bom, có càng kiên cố ngầm chỗ tránh nạn, có càng cường kiện thân thể khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, bọn họ có lợi hại hơn tự chủ phòng hộ hệ thống, sẽ không lại có thúc thủ chịu trói không hề chống cự tiếp theo. Nếu ngoại lai khách lại đến, lúc này đây cho dù bọn họ lại lần nữa thu nhỏ mất đi sở hữu khống chế tự chủ phòng hộ hệ thống cũng có thể chuẩn xác không có lầm mà phán đoán ra không trung năng lượng biến động cụ thể vị trí, sau đó ở bọn họ còn không có hạ phía trước nổ chết bọn họ. Ngày này, chính công tác nhân viên công tác nhìn chằm chằm trên màn hình đường cong dao động, đường cong vẫn luôn là thực nhẹ nhàng, hắn cũng không dám thả lỏng. Vốn dĩ cho rằng hôm nay cũng sẽ bình thường tan tầm, rốt cuộc gần nhất cũng không có kiểm tra đo lường đã có thiên thạch hoặc là mưa sao băng, không trung năng lượng dao động vẫn luôn khô su với bằng phẳng. Thẳng đến đột nhiên trên bản đồ điểm nào đó phát ra kịch liệt dao động màu đỏ đèn báo hiệu không ngừng nhảy lược. Nhân viên công tác thiếu chút nữa nhảy lên ổn định tay ở màn hình ảo thưởng không ngừng hoa động tốc độ tay cực nhanh, hai giây nội điều ra cụ thể vị trí vệ tinh ảnh mây cùng thật khi ghi hình. Báo cáo Vì thế phá không rời đi này giới du hành, thu được một quả siêu cấp đạn đạo làm lễ vật. chương 394 Tiểu Nhân Quốc phiên ngoại thưởng. Phía trước nói đến, phá không ra ngoài du hành, dự kiến bên trong mà ở phủ bước ra một bước thời điểm, thu được một quả siêu cấp đạn đạo. Tuy rằng hắn đã là đại ma đạo sư, nhưng đối mặt như vậy một quả đạn đạo, hắn cũng không có thể ra sức. Bất quá hắn cũng không có nhiều phiền não, kế hoạch bên trong khả năng sẽ gặp được sự cố, hắn đã sớm làm tốt khẩn cấp thi thố. Ở chỗ này muốn hơi đề một chút, hắn là như thế nào đánh cắp quốc gia về nghiên cứu ngoại lai khách tuyệt mật tư liệu, vì đạt được năm đó ngoại lai khách tiến vào bồn giờ quốc tế xác định địa điểm vị trí, hắn còn bái phòng vài quốc gia. Sở dĩ có thể bắt giữ đến năm đó lưu lại tới một chút hơi thở sau đó hoàn thành giao diện xác định địa điểm, mắc phá giới quyền trục trung điểm, này đó cơ mật phát huy quan trọng tác dụng. Bởi vậy, hắn xác định địa điểm rơi xuống đất vị trí chính là năm đó ngoại lai khách từ ma pháp thế giới xuất phát vị trí Này phân đại lễ kia chỗ ma pháp sư nghĩ đến sẽ thực thích. Một khắc bước bước ra đi, du hành thân ảnh biến mất ở không chung, không gian xé rách hắn trước tiên một tức rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng xé rách quyền trục độn địa thuấn di ngàn giảm. Từ đổi hệ thống xuất phẩm cực phẩm quyền trục hiệu quả thực làm người vừa ý, hắn nhanh chóng đánh giá xung quanh hoàn cảnh thong thả ung dung đi vào trong đám người. Hắn ăn mặc năm đó từ dụ bắt đến ngoại lai khách trong tay bắt được chữ vật khí cụ chung quần áo, thoạt nhìn thực người địa phương không hề khác biệt, không nói lời nào nói không có người phát hiện hắn dị thường. Hoa chút thời gian xác định cũng nắm giữ mảnh đại lục này sử dụng ngôn ngữ cùng văn tự, hiểu biết sinh hoạt thường thức như lưu thông tiền hệ thống, đại lục phát triển sử, ma pháp đại sự ký từ từ lúc sau, Du hành hoàn toàn dung nhập cái này địa phương, vì phương tiện hành sự còn đến ma pháp hiệp hội ở địa phương phòng làm việc đăng ký đăng ký ma pháp sư thân phận. Thế giới này ma pháp sư cấp bậc chia làm kiến tập ma pháp sư, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sư, đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư. Hắn trực tiếp dùng đại ma đạo sư năng lực đi đăng ký, lập tức kinh động cao tầng. Lại bởi vì thu tập chính là quan hệ ma pháp, đây đúng là giáo hội thích nhất ma pháp sư nguyên tố hệ, bởi vậy hắn được đến cao cấp bậc lễ ngộ, hơn nữa ở cùng ngày được đến giáo đình ở địa phương phân đỉnh giáo hội tối cao người phụ trách một vị đại chủ giáo tự mình tiếp cận cùng mượn sức. Đây là Lan đỉnh có cái gì yêu cầu liền cùng hắn nói, daman man thành xuất hiện sự cố ta phải chạy trở về bằng đi xử lý chiếu cố không chua toàn còn thỉnh thứ lỗi. Đại chủ giáo thái độ thực hào, ở hiểu biết quá thế giới này giáo hội địa vị lúc sau, du hành cũng liền lý giải như vậy thư thái, càng đừng nói hắn vẫn là đại ma đạo sư, này phiến đại lục đại ma đạo sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở hắn tới phía trước mới có 17 cái. Hắn rột rè gật đầu, không từ không chậm chạp nói, vậy ngươi đi vội đi. Lại dường như thuận miệng hỏi, đa man thành ra sự cố gì. Đại chủ giáo nói, ngài không nghe nói sao. Đại nổ mạnh cùng động đất. Cả tòa thành cũng chưa có miss công thức chủ chi chỉ chạy ra tới công thức cùng một cái tiểu thư, đó là nửa tháng trước sự tình. Ta dẫn người vẫn luôn ở nơi đó trị liệu thương hoạn nghe nói ngài tới liền lập tức tới gặp ngài. Hắn hành một cái lễ, quay lại vội vàng, xin thứ cho ta thất lễ. Nguyện thần phù hộ ngài, hy vọng ngài có thể thích giáo hội hoàn cảnh, chờ đa man thành sự tình chấm dứt lại cùng ngài xúc đầu gối trường đàm. Đại chủ giáo rời đi, Lan Đình Kính cần mà đứng ở một bên, du hành lật xem trong chốc lát thư, hỏi, người đối có Miss không thức hiểu biết nhiều ít. Ta giống như nghe nói, nhà bọn họ là sách lưu diễm lớn nhất cung ứng thương. Sách lưu diễm chính là lấy mưu ra thú bài hạ tinh thể là chủ dược làm thành cực phẩm dược tề, có thể mở rộng ma pháp hải. Này phiến đại lục có được ma pháp hải người ngàn ngàn vạn vạn cơ hồ mỗi người đều có, nhưng lại không phải ai đặt tới cũng đủ tu hành ma pháp sung lượng. Ma pháp hải trật trội nhỏ hẹp thanh thiền, đỉnh thiên chỉ có thể là một cái sơ cấp ma pháp sư, thậm chí chỉ là kiến tập ma pháp sư. Sách liêu diễm là thứ tốt, có thể nói là được hoan nghênh nhất dược tề. Lan đỉnh kính cần đáp ta hiểu biết một ít như ngài không ngại nói ta có thể vì ngài giới thiệu một phen. Lan đỉnh nói so du hành bên ngoài hỏi thăm muốn càng kỹ càng tỉ mỉ một chút. Có mỹ công tức tại đây phiến đại lục tương đương nổi danh công tức là hoàng đế giới cao cấp nhất thức vị Mà này trước trước trước đây công thức là trên đại lục 17 cái đại ma đạo sư chi nhất ở thánh ma đạo sư chỉ có một trên đời hơn nữa sớm đã ẩn cư tình huống, đại ma đạo sư phân lượng thực trọng. Đương nhiên, ngài cũng là đại ma đạo sư, hôm nay lúc sau, ngài đại danh sẽ vang vọng khắp đại lục, sẽ có vô số ma pháp sư tiến đến bái phòng ngài nghe ngài dạy bảo Đáng tiếc ngài xuất quan hơi chút chậm một ít nói cách khác còn có thể chịu mời tham gia 50 năm một lần bích hộ ma lâm trung tâm tầng thám hiểm đâu. Lan Đình nói tới đây còn muốn khen tặng hắn một chút. Mà vị này trước trước trước đây công tước là một vị phi thường xuất sắc ám hệ Đại Ma Đạo Sư am hiểu nguyền rùa. Ở 200 năm trước vị này tên là Nhã An Comis Đại Ma Đạo Sư vì gia tộc càng tiến một tầng phát triển, liên hợp mặt khác một vị không gian hệ Đại Ma Đạo Sư, bế quan 20 năm nghiên cứu tân chú thuật hơn nữa thành công xé rách không gian mở ra cấp thấp vị diện, từ cấp thấp vị diện thu hoạch đại lượng vô ma lực nô lệ chuyên môn chăn nuôi mưu gia thú. Nhã An Đại Sư thật sự quá lợi hại, hắn Nguyên rùa trình độ thật là đăng phong tạo cực thế nhưng có thể đem chúc phúc trà trộn vào Nguyên rùa, những cái đó nô lệ không chỉ có thu nhỏ thân thể cũng thập phần khỏe mạnh không cần lo lắng sẽ đem địa phương ghê tởm bệnh tật mang lại đây nhiễm đến mưu gia thú trên người. Kia một năm lúc sau trên đại lục vì làm mưu ra thú chăn nuôi mà phá hủy ma pháp hải hiện tượng đại biên độ giảm bớt bởi vì xích lưu diễm dược tề sản lượng gia tăng, ma pháp sư số lượng rõ ràng tăng nhiều ta nghe tổ mẫu ta nói, năm đó giáo hội tiếp thu ma pháp sư đều biến nhiều đâu. Bất quá chú thuật mở ra thông đạo chỉ có thể làm sơ cấp ma pháp sư dưới người thông qua, cấp bậc trở lên người nếu muốn qua đi, liền sẽ bị suy yếu đến sơ cấp ma pháp sư thực lực giảm xuống, chỉ có thể từ đầu tu tập. Sau lại có công thức cùng ma pháp sư hiệp hội hợp tác đem đến dị giới tìm nô lệ tăng thêm đến thành niên khảo thí chung, sau lại vẫn luôn kéo dài đến nay. Lan Đình trong lời nói đối từ hắn giới cướp lấy nô lệ chuyện này là cầm duy trì thái độ, du hành cũng không kỳ quái. Lập trường bất đồng mà thôi, không có gì ghê gớm. Hắn chỉ để ý, nghe Lan Đình nói nhã an có lý chính đang bế quan lao tới thánh ma đạo sư. Kỳ thật từ đại khái 80 năm trước đi có công thức ra liền nguyên khí đại thương. Ta nghe ta phụ thân nói, năm đó thành niên khảo thí tử thương rất nghiêm trọng, giống như kia một lần nối tiếp cấp thấp vị diện dân bản sứ thực hung, còn giết chết có công thức ra đại tiểu thư đâu. Lúc ấy khiến cho rất lớn chấn động, đáng tiếc Nhã An Đại Sư lúc ấy ở thi triển chú thuật lúc sau liền trực tiếp bế quan đi, có công thức ra rất vài tầng ra, những cái đó thế ra tổn thất con cháu, cũng không chịu dễ dàng buông tha đâu. Hiện tại... Hiện tại là đương nhiệm công thức ở chủ trì mỗi năm dị giới nhiệm vụ, bất qua hắn mới là ma đạo sư, năng lực có chút không đủ, mấy năm nay xác định địa điểm chộp tới nô lệ chất lượng đều không tốt, cái đầu còn có như vậy cao, có còn mang bệnh ai, lúc này đây đa man thành đại nổ mạnh ta xem có công thức lần này là muốn thật sự suy sụp. Đa man thành là có công thức chủ trì trung tâm lãnh địa cơ hồ hơn phân nửa đều là có gia tộc người chủ trì cơ hồ đều ở chỗ này, hơn nữa. Năm nay dị giới thành niên khảo thí vừa mới bắt đầu, bọn học sinh đều đi qua. Mà pháp trận liền thiết lập tại Đa Man Thành, lúc này làm sao bây giờ? Bọn họ như thế nào trở về? Lan Đình lo lắng sốt ruột còn vì đại chủ giáo biện dài một câu. Thỉnh ngài ngàn vạn đừng trách tội đại chủ giáo không có tự mình vì ngài dẫn đường, hắn là thật sự công tác thực bận rộn. Ai công thức đại nhân cũng là mất đi lý trí, chúng ta giáo hội thờ phụng chính là quang minh nữ thần, chủ yếu dùng chính là quang hệ cùng thủy hệ ma pháp, nơi nào sẽ những cái đó linh hồn chú thuật. Người chết không thể sống lại, linh hồn trở về đại địa, sao có thể lại tìm trở về? Liền tính tìm trở về cũng vô dụng a, chẳng lẽ dùng vong linh pháp thuật làm thành vong linh. Đây là vi phạm lệnh cấm thuật. Không thể không nói, du hành thực vừa lòng Lan Đình cái này tiêu tuy tùng, nói nhiều ái lại nhài, ở xác định chính mình tính tình hảo ái nói chuyện phiếm lúc sau, càng là ra bên ngoài đảo một đống lớn tin tức làm hắn nắm giữ càng nhiều tin tức. Đuổi đi Lan Đình lúc sau, du hành ngồi ở trong thư phòng, chậm rãi ở tấm da dê thượng viết xuống nhất xuyến xuyến người danh, sau đó ở đệ nhất hành mặt trên đánh một cái xoa. Comis công thức sơ bẩn vượt giới nô lệ mậu dịch chính là từ cái này gia tộc bắt đầu từ đây cuốn lên vượt giới nô lệ vận chuyển hắc ám huyết tinh thời đại. Vô số ma pháp sư bắt đầu nghiên cứu này nói cho dù Comis ra nghiêm phòng từ thủ bảo vệ chú thuật cơ mật khá vậy ngăn không được khủng bố lợi nhuận dẫn phát cùng phong hiệu ứng. Cùng phong ma pháp sư mặc kệ là tu vi năng lực vẫn là đối này loại chú thuật nghiên cứu, đều so ra kém nhã an cùng một vị khác không gian hệ đại ma đạo sư, bởi vậy cùng phong mạnh mẽ mở ra cấp thấp vị diện cũng không thể thu hoạch vừa lòng thương phẩm. Bất quá ở chăn nuôi mưu ra thú thưởng không thượng đủ tư cách thương phẩm, ở thị trường thượng này đó nô lệ vẫn cứ có thị trường không thượng sao. ích lợi lan lộn tuyết cầu, cấp vô tội mà cấp thấp vị diện mang đến chủng tộc diệt sạch tai nạn. Du hành nhớ tới phía trước ở thị trường tượng nhìn đến đoàn siết thú, nghe nói những cái đó nửa nhân thú chính là từ mỗi một cái hạ đẳng thế giới chộp tới. Chào bọn họ tới ma pháp sư năng lực không đủ, làm cho bọn họ không gian trong thông đạo bị thương, một đám thiếu cánh tay gãy chân cuối cùng đành phải giá thấp bán ra đoàn siết thú, làm ngành giải trí. Hắn siết chặt trong tay bút lạnh lùng mà cười ra tới. Thủy Đinh oa một tiếng ký chủ người cái này biểu tình đặc biệt xoái. Xoái đến nhân thần cộng phẫn khí chàng 2m8, những lời này nháy mắt đem du hành từ nặng nề trạng thái túm ra tới, hắn bất đắc dĩ mà cười, ngươi gần nhất lại nhìn cái gì. Ta cùng ngươi nói, nữ hài tử không cần tổng xem những cái đó tình tình ái ái tuyên dương xoái A Mỹ, sẽ đối với ngươi giá trị quan nhân sinh quan tạo thành không hảo ảnh hưởng. Xem một người nam nhân không thể tổng dùng xoái tới cân nhắc biết không? Đã biết lại bị ngươi bắt đến, ta đây không nhìn sao. Thủy Đinh nhưng thật ra thực dễ nói chuyện, dù sao ký chủ bế quan ra tới, nó liền không nhàm chán lạc. Bất quá ký chủ ngươi vừa mới ánh mắt thật sự siêu xoái, xoái xoái Mỹ Đại Thúc. Ký chủ ta cùng ngươi nói, hiện tại Mỹ Đại Thúc này khoản siêu được hoan nghênh, lại có mị lực lại có khí chất. Dù hành yên lặng chính mình dâu, càng thêm bất đắc dĩ. Nhìn xem, này cừu cừu minh minh còn đắm chìm ở không thể thực kềm chế. Trung Quy vẫn là bé gái a. Hắn cảm giác được dưỡng hài từ đặc biệt là dưỡng nữ nhi yêu sầu. Cửu cửu, ngươi thư một phát cho ta, ta giúp ngươi sàng chọn một chút, quay đầu lại ta cho ngươi chọn mấy quyển ngươi có rảnh nhìn xem. Ký chủ muốn quan tâm chính mình, Thụy Đinh đương nhiên Mỹ tư tư, vui mừng mà lên tiếng hào. Dù hành thời gian thực sung túc, hắn lão thần khắp nơi mà ở giáo hội dừng chân, tiếp kiến một đám lại một đám bái phòng giả tận tình mà triển lãm chính mình thân là đại ma đạo sư thực lực cùng uy nghiêm, nhàn liền giúp thủy đinh si si thư đơn, tam quan bất chính toàn bộ loại bỏ rớt. Thực mau hắn mọi người ở đây trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng, này thật là một cái từ ái khoan dung hào phóng mà đại ma đạo sư a Cũng không biết hằng đại nhân sư từ đâu phương, là gia tộc nào. Bành dòng họ này tự hồ là nam bộ cánh đồng hoang vu những cái đó du dân dòng họ. Khẳng định là dùng tên giả lạc lợi hại như vậy đại ma đạo sư khẳng định muốn toàn tộc cung cấp nuôi dưỡng mới bồi dưỡng đến ra tới. Thiên A thiên A là đại ma đạo sư A. Nhất định là ra tới rèn luyện ma pháp sư, sau lưng nhất định là tiếng tăm lừng lẫy gia tộc. Mặc cho bọn họ đoán, du hành chỉ làm bộ nghe không thấy. Không có người dám truy vấn hắn. Hắn chỉ cần lộ ra không vui thần sắc vấn đề người nọ liền sẽ bị ở làm những người khác cùng mà không, lúc sau, hắn sẽ không lại nghe được cùng loại vấn đề cũng không ai sẽ lại không ánh mắt. Tiếp khách khách nhân các thận trọng như phát giỏi về giao tế, phùng người hống người kỹ xào cao siêu, hắn ngồi ở chủ vị thượng chỉ cần một cái tán dương ánh mắt là có thể đổi lấy tiêm máu gà kích động mà kính yêu nhìn lại. Thực lực vì hắn dựng nên đài cao, hắn không cần nhiều lời đã cao cao tại thưởng. Ma pháp sư bên trong đã như thế cấp bậc xâm minh, ma pháp sư đối mặt khác phi ma pháp chủng tộc thái độ có thể nghĩ. Hắn hứng thú dã rời lên, chương 395 tiểu nhân quốc phiên ngoại hạ. Thân là đại ma đạo sư, đối nguyên tố thân hòa đã thập phần cao. Đi vào cái này nơi trốn tràn ngập chứ ma pháp nguyên tố thế giới, hắn tu vi cọ cọ dâng lên, cơ hồ chưa bao giờ hoàn toàn bão hòa quá đến ma pháp hải dường như đi vào thiên đường. Du hành phân thần nghe khách thăm nói chuyện thu hoạch tin tức bên kia tắc theo dõi chứ ma pháp hải tu luyện. Nó vui đến quên cả trời đất một lát không nghỉ mà từng ngụm từng ngụm ăn cơm, ở đây khách nhân cảm giác không khí dị độc đối du hành càng thêm kính sợ Nguyên tố tranh nhau chạy vội hướng đại ma đạo sư dũng đi, chẳng lẽ đây là đại ma đạo sư cảnh giới thực lực sao? Thiên A quá làm người bội phục, bọn họ ngày thường tu luyện thời điểm vì chảo lấy phù hợp tự thân thuộc tính nguyên tố, nhưng lao lực nhi. Nơi xa quan hệ nguyên tố trước Pháp sau ủng, đem đãi khách đại sảnh tễ đến tràn đầy. Đắm chìm trong giày đặc quan hệ nguyên tố chung, quan hệ nguyên tố sinh ra mang cho người quang minh cùng chữa khỏi cảm này đó đều làm các khách nhân say mê trong đó, cảm thấy thể xác và tinh thần đã chịu gột rửa Đại sảnh ở ngoài giáo hội hắn chỗ tân nhập hội ma Pháp sư hướng tới lại kính sợ mà nhìn về phía nào đó phương hướng. Giáo hội ở ngoài rộng lớn trên đường phố lui tới người đi đường bỗng nhiên nghỉ chân, nhịn không được dương mắt hướng tới tu sửa đến quang minh huy lượng kiến trúc nhìn lại. Mấy tháng lúc sau, đại chủ giáo rốt cuộc phản hồi, nhìn đại môn chỗ đông như chảy hội, hắn ngây ngần cả người. Hồi tưởng khởi thủ hạ báo cáo cho hắn nói, đại chủ giáo lộ ra tươi cười, làm người đi thông báo, hằng đại nhân hay không có rảnh hạ, nếu là có ta tưởng thỉnh hằng đại nhân cộng tiến bữa tối. Giáo đình đại sứ không sai biệt lắm cũng muốn tới rồi ai, lợi hại như vậy đại ma đạo sư chính mình cái này tiểu giáo hội nhưng lưu không được đáng tiếc đáng tiếc. Chỉ là làm đại chủ giáo ngoài ý muốn chính là vị đại nhân này lại không nghĩ muốn ly khai, hắn thậm chí không dám hỏi nguyên nhân cũng đã mừng rỡ như điên. Có vị đại nhân này, này xử phạt đình nhất định có thể nâng cao một bước. Ở giáo hội dừng bước cùng cũng không phải rất khó sự tình, ở hoàn toàn dung nhập nơi đây sinh hoạt lúc sau, du hành bắt đầu triển khai kế hoạch của chính mình. Giáo hội tối cao người phụ trách là đại chủ giáo, đại chủ giáo là giáo đình tự mình cắt cử. Du hành cũng không có đi trước giáo đình, tuy rằng thực lực hùng hậu lại không có tư lịch cùng thành tựu, trước mắt chỉ là khách quý thân phận. Khách quý thân phận cũng đủ dùng ít nhất ở giáo hội hắn nói một không hai, ai đều sai phái đến động, trừ bỏ trung tâm cơ mật mặt khác tư liệu hắn đều có thể xem. Vì thế hắn thấy được giáo hội có hạng nhất hàng ngày hoạt động định kỳ vì mưu ra thú chăn nuôi nô lệ cầu phúc trị thương. Cái này hoạt động không đáng nhắc tới, giáo hội sơ cấp ma pháp sư là có thể làm. Từ tư liệu nhìn đến, đây là giáo hội cùng comis công thức gia sản nghiệp hợp tác, mỗi năm comis công thức sẽ cho giáo hội quyên đại lượng tiền tài vật tư. Du hành riêng cùng qua đi một chuyến, ở commis gia ra sản nghiệp trong vườn thấy được đếm không hết mini người. Cao ngất trong mây chăn nuôi khu một tầng lại một tầng, bên trong toàn bộ là mưu ra thú cùng chăn nuôi viên. Cái này trang viên kỳ thật là một cái đại hình ma khí, bên trong tài sản trốn không thoát đi còn có thể tùy ý gấp mở rộng di động. Thoạt nhìn chính là một cái tiểu nhân quốc, cầu phúc khi, du hành tùy ý mà đi lại, ở bên trong thấy được nguyên thân thế giới nhân loại hắn câu động ma lực đi tra xét bọn họ thân thể ngạc nhiên phát hiện này đó đã chết chết đi túi ra như cú cục mi rũ mắt mà lao động cũng không ngừng lại nga này đó a vốn dĩ chính là chết a nô lệ có chút không đủ dùng tân thành niên khảo thí vừa mới bắt đầu cũng chưa kịp đưa tân lại đây đành phải làm thành thân thể con rối tạm thời đỉnh đỉnh đầu cho nên mới yêu cầu giáo hội ra tay cầu phúc loại trừ con rối trên người thi khí cảnh thái bình giả tạo du hành tâm tình pha kém mà phản hồi giáo hội Vài lần lúc sau, hắn liền đối comis công thức gia tộc sản nghiệp có đại khái hiểu biết những cái đó tiểu nhân quốc một ngày nào đó hắn muốn toàn bộ hủy diệt. Ở kia phía trước, hắn phải làm chính là đem cửa này nghịch thiên chú thuật hoàn toàn lau đi. Hắn vẫn luôn ở tìm cơ hội giết sớt đương nhiệm comis công thức nhưng Daman thành tạo thành thần bí tập kích làm vị này công thức đại nhân dọa phá gan, bên người quay chung quanh vài tầng bảo hộ nghe nói nhã an đại ma đạo sư cũng sắp xuất quan vì gia tộc lấy lại công đạo. Khi một ngày trống rỗng xuất hiện đại sát khí, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Không cười bỏ cái này đáp án, trong khoảng thời gian ngắn có công thức sẽ không thả lỏng cảnh giác. Dù hành cũng liền áp xuống chính mình tâm tư, đầu nhập càng nhiều tinh lực ở tu tập thường. Có thể ở nguyên lai like thế giới dựa vào nguyên tố chỉ loãng ma pháp nguyên tố chính là cần cỗi thổ địa tu đến đại ma đạo sư địa vị, ở khắp nơi đều có nguyên tố ma pháp đại lục hắn càng thêm như cá gặp nước. Tuy rằng có tiểu đạo tin tức xưng, Nhã An đại sư sắp xuất quan, nhưng này sắp cũng qua 10 năm. 10 năm thời gian trôi qua, lúc trước đại nổ mạnh thủ phạm vẫn cứ không có tìm ra, bất đắc dĩ đành phải từ bỏ Tân Đa Man thành lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoạt nhìn tựa hồ càng thêm huy hoàng phồn thịnh. Ở ngay lúc này, du hành bước vào Thánh Ma đạo sư Hàng Ngũ, Ở kia một khắc, hắn cảm giác được chính mình chính là này phiến thiên địa chính là không khí chính là sơn thủy nguyên tố tạo thành thân thể hắn hồ hấp chi gian nguyên tố ở trong cơ thể tự do qua lại, dơ tay gian cảm giác chính mình có thể phiên vân phúc vũ. Thù liễm hơi thở sau, du hành lặng yên không một tiếng động mà xuất quan, không có kinh động bất luận kẻ nào. Hắn bế quan 4 năm, giáo hội cung cấp bế quan mật thất cho hắn, từ lúc bắt đầu mật thất bên ngoài xem nhân số đông đảo đến bây giờ chỉ còn lại có giáo hội giáo chức nhân viên ở thủ hắn, mỗi ngày đều sẽ đưa đồ ăn tiến vào. Không có kinh động bất luận kẻ nào, hắn đi Nhã An commiss bế quan địa phương. Thăng cấp thánh ma đạo sư lúc sau thiên địa đều ở hắn trong lòng bàn tay, hoa khai thanh âm, giọt nước hạ góc độ trẻ con mềm mại rầm gì thanh, chỉ cần hắn muốn nghe, ma pháp nguyên tố toàn bộ đều sẽ nói cho hắn. Tuy rằng Nhã An bế quan địa phương ẩn nấp vẫn là bị hắn tìm được rồi. Bế quan công chính lao tới Thánh Ma Đạo Sư ở cuối cùng thời điểm Nhã An có Miss bỗng nhiên tim đập nhanh chính là ma pháp hài áp sốc chính tiến hành đến cuối cùng thời điểm, hắn nhìn trong mật thất không hề sơ hờ kết giới yên lòng. Này đó nhưng đều là áp đáy hòm bảo bối, trừ bỏ Thánh Ma Đạo Sư, không ai có thể đánh vỡ. Này phiến đại lục Thánh Ma Đạo Sư đã mấy trăm năm không có xuất hiện quá. Hắn cùng đối phương không có bất luận cái gì giao thoa, đối phương cũng không có khả năng ở ngay lúc này véo điểm tới phá hư hắn thăng cấp. Nghĩ đến đây hắn càng thêm an lòng, vì thế tiếp tục tu hành. Thánh ma đạo sư có thể câu thông vạn vật theo ma pháp hải áp súc thân thể hắn cũng bắt đầu biến thành hư thể, từ tứ chi bắt đầu giống thân hình lan tràn. Từ thật hóa hư, lại từ hư phản thật mới tính đại thành. Đến nỗi đại thành lúc sau có khả năng sao, kỳ thật ít có người biết có truyền lưu tấm ra dê ký lục hạ lịch sử xa xăm truyền thuyết nói là thánh ma đạo sư đã siêu việt sinh tử trở thành bất tử bất diệt tồn tại có thể cùng Sơn Tề Thọ có thể cùng Thủy Vĩnh Sinh. Tương truyền còn có thể trực tiếp phá giới mà đi không cần dựa vào bất luận cái gì pháp trận chú thuật quyền trục. Nhã An Comis có chút lâng lâng, hắn cảm giác được phong. Cảm giác được côn trùng kêu vang cùng phiến lá thượng xương sớm hắn cảm thấy chính mình chính là này phiến thổ địa chúa thể Hết thầy đột nhiên im bặt, Nhã An mở to mắt trạng nếu điên cuồng, không ngừng minh thường bị đánh gãy, đã áp xúc đến cuối cùng một bức ma pháp hải cũng khôi phục nguyên trạng bế quan một trăm nhiều năm mới bắt được cơ hội, liền như vậy đột nhiên biến mất. Không có khả năng, không có khả năng, hắn không cam lòng, không cam lòng, rốt cuộc là sống rất dài lão quái vật tâm tính không thể so thường nhân, Nhã An thực mau khôi phục bình tĩnh bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Tìm lại tìm cái loại này thì hồ quán đỉnh sắp phá vách tường huyền diệu cảm là thật sự tìm không trở lại. Hắn mặt ấp ủ gió lốc không gì phá nổi bế quan mật thất bắt đầu vạn vẹo biến hình chuẩn thánh ma đạo sư tức giận không người có thể chống cự. Du hành thường thức đối phương từ thiên đường rơi xuống địa ngục biểu tình, sau đó ở trong mật thất hiện thân. Loại mùi vị này dễ chịu sao? Người là ai? Làm lơ rừng ở trên người công kích du hành cười hỏi, loại mùi vị này cảm giác như thế nào? Nhã An chấn kinh mà nhìn trước mắt người, không có khả năng, hắn công kích sao có thể không hề tác dụng. Cơ hồ là theo bản năng mà, hắn liền có một cái suy đoán, ngươi, ngài là Thánh Ma Đạo Sư. Ngài là Mai Ân Đại Nhân. Không ta kêu bằng hàng đông, cùng nhà ngươi trang viên chiếu cố mưu ra thú nào đó nô lệ, đến từ cùng cái thế giới Nga. Du hành nắm đối phương cổ, giống nhéo lên một con con kiến ta riêng tới là muốn tới cảm tạ ngươi cảm tạ ngươi lo lắng nghiên cứu ra tới chú thuật làm nho nhỏ người thể nghiệm rất tuyệt ta tưởng ngươi cũng sẽ thích nhã an hoảng sợ phát hiện chính mình trở nên hình thể cực tiểu trước mắt hết thầy với hắn mà nói đều là quái vật khổng lồ cái gì đại ma đạo sư kiêu ngạo cùng thể diện ở tuyệt đối áp chế lực lượng trước mặt toàn bộ đều không quan trọng hắn không ngừng cầu xin xin tha cuối cùng lại bị sách đến trang viên cùng những cái đó sốc sinh làm bạn Trong một đêm, Commiss công thức ra tất cả mọi người biến mất không thấy, trong trang viên nô lệ số lượng giảm mạnh, cận tồn nô lệ yêu cầu gánh vác càng nhiều công tác, Commiss gia tộc hợp tác thương vì truy hồi tổn thất thời khắc nhìn chằm chằm này đó nô lệ cao cường độ công tác. Commiss công thức ra rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là bị kẻ thù giết sao? Ta tiền hàng đã giao ta hóa đâu? Ai cho ta cung hóa? Ta tính toán đi tìm Mộc Lâm gia hỗ trợ, tuy rằng nhà bọn họ nô lệ chất lượng rất kém cỏi, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp Mộc lâm ra thế nhưng cũng mất tích. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở đông đảo sách lưu diễm tiêu thụ thương vẻ mặt mộng bức vì sinh ý phiền não thời điểm. Du hành đã đem cuối cùng một cái tham dự giả thu thập hào, bọn họ sẽ bảo trì như vậy hình thể cho đến tử vong. Những cái đó bị giải cứu ra tới nô lệ, hắn đem còn sống một đám đưa về từng người thế giới. Cuối cùng, hắn lấy tự thân vì thế cấp này phiến đại lục gây một cái nguyền rùa, nguyền rùa mọi người thân thể thu nhỏ, nô lệ mậu dịch rằng có 180 năm, hắn thêm cái chỉnh, bọn họ liền tự mình thể nghiệm 200 năm. Tại đây trong lúc nguyền rùa không thể giải trừ tân sinh nhi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lấy quan hệ chi thân gây nguyền rùa, nguyền rùa thành kia một khắc, vô số ma pháp đại lục người nghe được một loại thanh âm, đó là thần dụ bọn họ từ giữa nghe được nguyền rùa nội dung, còn không kịp kinh ngạc cùng biện giải, bọn họ thân thể liền thu nhỏ. Đồng thời, du hành cũng nghe tới rồi thân thể rách nát thanh âm. Thế giới này thiên địa quy tắc ở vào tự bảo vệ mình, tự động đối hắn, cái này dị loại tiến hành dọn dẹp giống như máy tính trình tự tự động tiêu diệt vi rút máy tính giống nhau. Bất quả hắn hiện tại là thánh ma đạo sư, có thể nói là thế giới này một bộ phận, duy nhị thánh ma đạo sư trong một cái thiên địa quy tắc cũng vô pháp nói diệt liền diệt. Vì thế hắn bị cầm tù lên, ở cầm tù địa phương, hắn gặp trong truyền thuyết mất tích bế quan vị nào thánh ma đạo sư. Nhà cửu ngưỡng cửu ngưỡng, hạnh ngộ hạnh ngộ, tiểu lão đầu hương phấn mà phát lại đây nắm lấy du hành tay, ai nha nha ta nhìn đến những chuyện ngươi làm, làm tốt lắm, sớm 800 tuổi ra từ liền tưởng như vậy làm, đáng tiếc con mẹ nó bị ngăn chờ. Lúc này đây ngươi đến cảm tả ta, nếu không phải ta hỗ trợ gạt ngươi đã sớm bị phát hiện lạc. Du hành bừng tỉnh cảm tạ vị này lão tiên sinh. Ngài là bởi vì cái gì bị quan, không sai biệt lắm lạc vốn dĩ ta thường ở đại lục thả xuống độc tố kết quả đã bị nhốt lại. Tức chết lão tử, vừa mới bắt đầu lão tử cho rằng thành thánh ma đạo sư chính là lợi hại nhất, không nghĩ tới còn sẽ có càng hoành cân nhắc thật lâu mới xác định nguyên lai là thế giới này ý thức đang làm cho quỷ. Không thể thưởng được a không thể thưởng được nếu sớm biết rằng nói ta nhất định càng tiểu tâm một chút không bị bắt được đến. du hành, ngài là vì cái gì muốn thả xuống độc tố. Nơi nào không sai biệt lắm, này lão tiên sinh có thể so hắn hung nhiều. Lão nhân mắt trợn trắng nhi tưởng phóng liền phóng sao ta đều là thánh ma đạo sư, liền cái này đều không thể làm a Sớm biết rằng như vậy ta liền không cần chết muốn sống mà tu tập lãng phí thời gian. Vì vậy còn ngươi. Người cái này nguyền dù thực miêu a nghĩ như thế nào? Còn có kỳ hạn 200 năm, nếu là ta ta liền nói vĩnh sinh vĩnh thế hì hì, hì. Đối mặt cái này thiện nói lão tiên sinh, nhàn rỗi không có việc gì du hành liền đem chính mình trải qua nói, lão tiên sinh vỗ đuổi ai ra ta cũng thật thích ngươi tính tình đối ta ăn uống. Vừa lúc ta cũng muốn đã chết cái chết thế giới ý thức ma ta đã lâu, vì giúp ngươi che lấp nhất thời nửa khắc ta đem ta chính mình cuối cùng một hơi cũng dùng xong rồi. Vừa lúc vừa lúc ngươi tới thời cơ thực không tồi, hậu bối ta hậu sự liền phiền toái ngươi. Lại là một lời không hợp sẽ chết. Du hành vội hỏi, ngài. Lão nhân đem ngón tay ấn ở du hành trên chán, cả người hóa thành bạch quang tiêu tán, chỉ có một chút chảy vào du hành thức hài. Càng già càng dẻo dai thanh âm quanh quẩn ở du hành trong óc này liền đưa ngươi, hào hào quý trọng A tiểu tử. Audio chuyện được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com, chương 396 kế tiếp. Hư vô trong không gian, liền như vậy chỉ còn lại có du hành một người. Hắn bắt đầu quan khán lão tiên sinh cho hắn ký ức nguyên nhân chính là vì này mặt bạch quang vô hại hắn mới mặc kệ này chui vào chính mình thức hải Lão tiên sinh đem hắn đi vào cái này hư không ký ức cho chính mình, bên trong có đã sở soạn ra đối kháng thế giới ý thức phương pháp. Dù hành hít sâu một hơi tiếp tục đi xuống xem, nguyên lai thánh ma đạo sư là nhất tiếp cận thiên địa quy tắc tồn tại, nhất cử nhất động đều sẽ liên lụy đến thế giới biến hóa cho nên cần thiết thận trọng từ lời nói đến việc làm. Môn ra tắc thế giới phải làm, thậm chí còn có được môn linh năng lực chân chính ý nghĩa thượng trở thành thần bất quá này đó đều yêu cầu ở thiên địa quy tắc theo dõi hạ tiến hành, một khi vi phạm thiên địa quy tắc xác định phương hướng, hậu quả liền không thật là khéo. Muốn rời đi cái này địa phương, lão tiên sinh nói, siêu việt nó thay thế được nó trở thành nó. Thay thế được nó, du hành niệm này ba chữ, trong lòng một viên hạt giống mọc dễ nảy mầm. Lúc sau năm tháng, du hành dựa theo lão tiên sinh lưu lại nhắc nhở, bắt đầu dùng chính mình đi thẩm thấu thế giới này. Thánh ma đạo sư là thế giới một bộ phận, kỳ thật bản thân cũng liền đại biểu cho cực tiểu bộ phận pháp tắc Đối tiên địa quy tắc thẩm thấu thực gian nan. Hắn đem chính mình coi như một cái tiểu virus bám giết không tha mà khuếch trương chính mình lãnh địa. Ở hắn ý thức hạ, một tiểu khối vân bắt đầu trời mưa, một viên vô duyên nhìn thấy ánh mặt trời hạt giống đỉnh phá đỉnh đầu thổ tầng, nộn sinh sinh mà ở quang cùng trong gió lay động. Như đốm lửa thiêu thảo nguyên, hắn dùng lớn nhất kiên nhẫn đi tạo hình thuộc về thế giới của chính mình. Dù hành bị cưỡng bách thoát ly thế giới này, nghe thấy Thụy Đinh khẩn cấp cảnh cáo hắn ký chủ ngươi linh hồn đang ở mất khống chế, vì an toàn của ngươi ta yêu cầu lập tức đem ngươi rút lui nơi này. Kỳ thật hắn cũng không có cảm thấy nơi nào không thoải mái, bất quá cừu cử cửu sẽ không hại hắn, bởi vậy hắn thuận theo gật đầu. Thẳng đến đi vào trạm trung truyền, hắn mới từ cái loại này khống chế hết thảy cường đại trung tình táo lại. Các ngươi công ty thật sự lợi hại. Một cái từ lịch sử sông giải trung chiếu dọi ra tới giả thuyết số liệu thế giới, đều có thể làm ta cảm giác được làm sáng lập giả lực lượng. Thủy Đinh nói, cái gì là thật sự, cái gì là giả đâu. Ở chúng ta xem ra nó là giả, kỳ thật đối nó tới nói, nó chính là thật sự. Ký chủ, ngươi linh hồn vô pháp chống đỡ sáng thế giả lực lượng, thiếu chút nữa liền hỏng mất ta kiến nghị ngươi mua một cái linh hồn tầm bổ phụ trợ phục vụ, như vậy ngươi sẽ dễ chịu một chút. Hảo, mua đi. Vừa ấm áp chữa trị trong quá trình, du hành chậm rãi từ siêu cấp thế giới đại thị giác thay đổi hồi chính mình nhân loại bình thường thị giác tâm cũng rốt cuộc khôi phục vững vàng nhảy lên, nếu không có mua sắm linh hồn tầm bổ chỉ bằng chính hắn là rất khó thuận lợi thực hiện quá độ. Gánh vác một cái thế giới muôn vàn sinh linh trách nhiệm trong phút chốc ùa vào linh hồn chỗ sâu trong vô tận năng lượng này đó đều không phải linh hồn của hắn có thể thừa nhận. Cũng may cừu cừu ở hắn hoàn toàn thay thế được thế giới ý thức dung hợp thiên địa quy tắc thời điểm đánh gãy hắn đem hắn mang đi, linh hồn của hắn khẳng định sẽ phá thành mảnh nhỏ. Cảm ơn ngươi cừu cừu, không cần cảm tạ lạc, ta biết ngươi tưởng nếm thử, ngươi liền lớn mật mà đi thử ta khẳng định sẽ nhìn ngươi. du hành cảm khái mà thở dài một hơi, lại cười. Còn hảo có ngươi ở bằng không ta cũng không dám đi nếm thử. Nếm thử thay thế được thiên địa quy tắc, nếm thử trở thành thế giới, chúa thể là rất nguy hiểm sự tình. Tuy rằng cuối cùng không thành công, nhưng từ giữa hắn được đến rất nhiều kinh nghiệm, tâm cảnh thượng cũng tiến bộ rất nhiều rất nhiều, hắn cảm thấy đối thế giới hiện thực tu luyện khi tâm cảnh vượt qua sẽ có rõ ràng tác dụng. Tu tiên tu chính là nghịch thiên sửa mệnh thiếu chút nữa trở thành một giới chủ tể, như vậy độc đáo trải qua làm hắn được lợi không ít. Đi thôi, đưa ta về nhà. Hắn sờ sờ Thụy Đinh tiểu qua cầu đỏ thân cận mà nói, muốn ăn cái gì ta cho ngươi mua, đây là tạ lễ. Thụy Đinh thật mạnh gật đầu ân. Về nhà một chuyến, hắn nương tâm cảnh đại biên độ tăng lên thuận lợi kết đan, nhất cử vọt tới kim đan trung kỳ. Kết đan sau khi thành công, hắn liền đi trước từ anh Tông tự tiến cử tuy nói từ anh Tông tiếp thu chúc cơ kỳ tán thu, nhưng hắn vẫn là chờ đến chính mình kết đan mới hành động. Hắn nhất không yên lòng chính là cha mẹ chúc cơ tán thu cho dù có thể bái nhập từ anh Tông, đãi ngộ lại rất giống nhau, hắn vô pháp mang cha mẹ cùng nhau đi vào. Địa vị quá thấp nói, cho dù đi vào cha mẹ cũng sẽ không tự tài. Vừa lúc hiện tại hắn đã là kim đan chân nhân có thể vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều quyền lợi. Hiện tại ma vật hoành hành tình huống càng thêm nghiêm trọng, không ít tin tức truyền quay lại tới, rất nhiều thành trấn bị ma vật công kích lâm vào từ địa để cho người hoảng sợ mà là một cái tam lưu tông môn thế nhưng toàn tông môn hủy diệt. Phạm vi mấy ngàn dặm đều thành phế thổ, sự cố phát sinh ở trong một đêm, khiếp sợ tu tiên giới càng chấn động toàn bộ Nam Châu. Bởi vì cái này, liền minh anh chấn đều có một loại thần hồn nát thần tính hương vị, lúc này tìm kiếm từ anh tông che trở so làm tán tu an toàn. Tiến vào từ Anh Tông cũng không khó, hắn ở từ Anh Tông với Minh Anh Trấn thiết lập chấp sự đường đăng ký ở triển lãm quá thực lực của chính mình lúc sau phải đến một quả môn cũng có chuyên gia dẫn đường đón đưa hắn cùng người nhà cùng nhau tiến Tông môn. Ngồi phi hành pháp khí vượt qua mê tung tiên lâm, sau đó xuyên qua hộ sơn đại trận du hành thần thức đào qua thấy các đệ tử đang ở tu luyện, đỉnh núi phong đầu khe nước nơi nơi đều là đà tọa thân ảnh. Lúc này đúng là mặt trời mọc hết sức thiên địa linh khí nhất tinh thuần những cái đó đều là vừa nhập môn không lâu đệ tử, mỗi người cần cù chỉ vì hấp thụ sáng sớm thiên địa linh khí. Chấp sự đường đường chủ ân cần mà vì du hành giới thiệu. Đến lúc đó chân nhân cũng sẽ phân đến một chỗ động phủ, ngài động phủ vị trí núi non nhất định là thượng thừa, núi non có linh cũng có bảo vệ pháp trận không cần ra ngoài ngài liền có thể tu luyện. Thấy du hành gật đầu chấp sự đường đường chủ vui mừng mà lộ ra tươi cười. Thấy cha mẹ có chút lo sợ, Du Hành vẫn luôn nắm hai người tay, thấp giọng chân an, cha mẹ đừng sợ. Phần đến động phủ Du Hành thực vừa lòng, chấp sự đường đường chủ phía trước phía sau hỗ trợ bôn tàu, đem tất cả việc vặt đều cấp liệu lý đầy đủ hết. Du Hành lấy ra một lọ gia tăng trúc cơ tu vi cao dài tụ linh đan cùng một lọ trúc cơ kỳ sử dụng tẩy tinh phạt thủy đan cho hắn làm tạ lễ. Chấp sự đường đường chủ đúng là trúc cơ trung kỳ tu vi, này hai dạng đều là hắn dùng được với. Không nói nhiều chân quý khó có thể mua được chỉ là ở tông môn nội dung cống hiến điểm mua sắm cũng là một bút mở rộng ra tiêu tương đương với hắn một tháng công tác thù lao. du hành này phân lễ, một đưa liền đưa trong lòng điểm mấu chốt thượng hắn lộ ra càng nóng bỏng tươi cười, chân nhân khách khí ta đây này liền đi trước rời đi, chân nhân nếu là có yêu cầu ta cống hiến sức lực địa phương, còn thỉnh không cần khách khí, gọi ta đó là. Nhìn tinh vách tường huy hoàng động phủ du phụ du mẫu đều có chút chân tay có cóng, du hành tự mình bồi cha mẹ dạo động phủ chỉ vào cách gian nói, nơi này làm phòng bếp. Chỉ vào một khác chỗ nói, nơi này làm các ngươi nhị lão phòng ngủ. Lại nói, vừa mới ở động phủ bên ngoài ta xem kia chỗ đất trống thực hào, lại rộng mở lại bình thản cha mẹ thường trồng rau vẫn là dưỡng chút gà vịt heo. Lại nhảy, làm du phụ du mẫu chậm rãi có lòng trung thành, bắt đầu quy hoạch khởi như thế nào bố trí cái này tân ra. Dù mẫu hít sâu một hơi, nơi này không khí thật tốt à có phải hay không con ta nói linh khí? Kia ở chỗ này trồng rau liền không cần ngươi dùng linh thạch làm tụ linh trận đi. Kia thật tốt quá, nương cùng cha ngươi nhiều loại một ít cho ngươi cùng tiểu nam ăn. du hành không nói chính mình đã tích cốc cười đồng ý tới. Ở từ anh Tông giàn xếp xuống dưới lúc sau, du hành cũng nhận được nhiệm vụ, đem cha mẹ phó thác cấp thôi nam chiếu ứng sau, hắn liền đi theo từ anh Tông các đệ tử cùng đi ma vật tàn sát bừa bãi mà đi đuổi ma. Thôi nam vỗ ngực bảo đảm, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ biểu gì biểu dưỡng thiết hạ thật mạnh phòng hộ dưới, du hành xuất phát. Từ anh tông quản hạt phạm vi cực lớn trừ bỏ quản hạt trong phạm vi yêu cầu loại bỏ ma vật ở ngoài, từ anh tông cùng mặt khác tông môn hợp tác cũng yêu cầu cung cấp đại lượng đệ tử đến tiền tuyến cắt lượt thay đổi. Hắn thân là kim đan tu sĩ tự nhiên mà vậy muốn đảm đương chống canh một đại trách nhiệm, bởi vậy mục đích của hắn mà là tiền tuyến vô tận chi hải. Linh quang bao lấy thân thể, trong không khí đều là màu đen ma khí, ma khí giống như có sinh mệnh giống nhau không ngừng bơi lội luồn cúi, phi hành pháp khí màn hào quang bắt đầu biến thành màu đen chính là nơi đó, chân nhân làm ơn ngài. Du Hành gật đầu, một mình điều khiển phi hành pháp khí hướng Sườn núi bay đi, Sườn núi chỗ ma khí tận trời, tình báo xưng nơi đó có một con cùng loại thượng cổ ma thú ma vật, đến Sườn núi khi, nơi này đã có một đám Kim Đan tu sĩ, vài cái nói thỏa kế hoạch lúc sau, Kim Đan tu sĩ cộng đồng bày trận tiêu phí 3 ngày 3 đêm mới đưa ma vật diệt trừ. Ở Vô Tận chi Hải trên bờ, lấy Kim Đan tu sĩ là chủ đạo, trên biển tắc có Nguyên Anh tu sĩ phụ trách. Nhiệm vụ lần này tiến hành rồi nửa năm, du hành mới có thể đến lượt nghỉ trở về tông môn. Đây là hắn tiến vào từ anh tông sau lần đầu tiên nhiệm vụ, nhiệm vụ hoàn thành thực hào, trở về lúc sau thân phận của hắn bài thượng rót vào một cái toàn cục ngạch môn phái cống hiến điểm khen thưởng. Trở lại động phủ, thấy động phủ bên ngoài linh thực xanh um tươi tốt ngăn cách nuôi dưỡng khu có một ít cấp thấp linh thú tiến vào trong động phủ cha mẹ đang ở phòng bếp nấu cơm, hai người lầm bẩm nhi từ khi nào trở về. Hắn lộ ra tươi cười kêu cha mẹ ta đã trở về. Dù mẫu kinh hì quay đầu lại, vui mừng từ khóe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười đầy ra, nha con ta. Nương, đây là lễ vật, ta đi ngang qua mẫu mà khi thấy thuận tay liền mua. Dù mẫu mở ra hộp một nhà ba người tượng đất sinh động như thật. Thật giống, ta lấy hình ảnh làm sư phó chiếu làm sao, ta cũng nhìn xem, hải nha thật giống, đẹp. Tránh đi trượng phu tay, dù mẫu đôi mắt chừng, ngươi xem trong nồi đồ ăn đi, đừng hồ. Ta đi thu hồi tới trong phòng bếp khói lửa mịt mù sợ hỏng rồi. Đã biết đã biết ngươi đừng trốn trong phòng trộm chơi, phóng hảo chạy nhanh ra tới ta lại nhiều hơn hai cái đồ ăn. Nhị từ ta cùng ngươi nói, cha loại một loại hoa, là có thể ăn đâu. Ta đi chích mấy đóa cho ngươi ngao canh uống kia canh nhưng ngọt lý. Du hành gật đầu, hảo, cha mẹ gieo chồng nghiệp thực thuận lợi thôi nam còn giúp cùng tông môn đại nhà ăn nói thỏa, gieo trồng linh thực cùng nuôi dưỡng linh thú, phòng bếp đều thu. Sự nghiệp phát triển đến hảo, trụ đến hảo tâm tình hảo, hai vợ chồng thoạt nhìn càng tuổi trẻ. Kỳ nghỉ thực mau liền bên ngoài ra nhiệm vụ cùng phản hồi tông môn nghỉ phép bên trong vượt qua, du hành lại bắt đầu tân nhiệm vụ. Khó khăn, địa ngục cấp bậc, công lược mục tiêu cùng người nhà gặp lại. Hoàn thành khen thưởng tân hỏa điểm 5.000 điểm. Thất bại trừng phạt đảo khấu tân hỏa điểm 1.500 điểm. Mặt khá. Du hành mở to mắt phát hiện chính mình ngồi ở xe lửa, hắn ngồi ở bên ngoài, bên cạnh là vé đứng mặt khác hành khách bọn họ đổ ở đường đi thượng theo xe lửa đông đưa thường thường đè ở hắn trên người. Biết hầu có chút khẩn, huyệt thái dương cũng tình thịch mà nhảy, hắn che lại dạ dày hơi chút cúi đầu giảm bớt cái loại này nôn mửa cảm, nói khẽ với cách vách hành khách nói, đại ca có thể hay không cùng ngươi đổi một vị trí ta say xe không thoải mái tưởng bò trên bàn ngủ một chút. Nga, Hảo A đổi đi, thật là thật cảm ơn ngươi. Ghé vào trên bàn sau, Du Hành liền lập tức tiếp thu thân thể ký ức. Nguyên thân tên Trương Lộ Hằng, năm nay 32 tuổi, đã kết hôn sinh con, thê từ các hiểu tuổi, nữ nhi Trương Chi Chi năm nay 4 tuổi. Trương Lộ Hằng hiện tại ở xe lửa thượng, hắn đi công tác đi, hôm nay mới ngồi trên xe lửa về nhà. Cũng là công ty quá keo kiệt chỉ cho hắn chi trả vé xe lửa, vẫn là ghế ngồi cứng. Minh Minh ngồi máy bay 3 cái giờ là có thể về đến nhà lộ trình, ngồi xe lửa chính là muốn ngồi 26 tiếng đồng hồ, ngồi đến người eo đau lưng đau muốn tan thành từng mảnh. Khác tin tức hắn cẩn thận sàng chọn một lần, tạm thời không có phát hiện mặt thế tin tức. Hắn ngẩn đầu nhìn thoáng qua thùng xe xuất khẩu môn trên đỉnh lục tự bình, tiếp theo chạm chính là chạm cuối. Hắn mở ra túi lấy ra một viên đường tới hàm, lại bò đi xuống. Một lát sau cảm thấy có người ở túm chính mình đầu tóc, hắn ngẩn đầu vừa thấy, đối diện tiểu phu thê chính bắt lấy hải từ tay phê bình, đối hắn lộ ra xin lỗi cười, thật là ngượng ngùng, hải từ bướng bình, sẽ không lại xảo ngươi ngươi ngủ đi. Không quan hệ, hắn tiếp tục nằm sấp xuống. Hắn chỗ ngồi là tam thêm nhị hình dạng, bên này hai cái vị trí đối diện ba cái vị trí trung gian có một cái bàn nhỏ, là từ cửa sổ này mặt thường kéo dài ra tới, nhìn chằm chằm thật sự vững chắc bất quá cái bàn tiểu chỉ có ngồi ở giữa cửa sổ nhân tài có thể nằm bỏ ngủ. Hắn cũng không dám chiếm quá nhiều địa phương, người khác cũng muốn dùng cái bàn phóng chút vụn vặt đồ vật. Liền như vậy nghỉ ngơi một hồi lâu, hắn nửa mị nửa ngủ thân thể mỏi mệt làm hắn nhắc không nổi tinh thần. Nguyên thân công ty sát thật chết moi, hắn cân nhắc nếu sau khi trở về mặt thế còn không có bắt đầu, liền trước đem công tác từ nguyên thân tâm tâm niệm niệm muốn cùng người nhà gặp lại, nhất định là tâm hệ nữ nhi cùng thê tử. Loảng xoảng loảng xoảng đương xe lửa bắt đầu thả chậm tốc độ muốn tới đứng, du hành hoàng hốt mà tính toán, vừa mới mới từ chạm đài xuất phát chạm cuối như vậy một lát công phu liền đến. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài một mảnh đen nhánh, nếu dựa theo kế hoạch nói, tới chạm cuối khi là ban đêm 11 giờ. Bên ngoài hắc đến giống nồng mặt, liền một chút quang đều nhìn không thấy. chương 397 vô tận đoàn tàu 1, đến chạm sao, như thế nào nhanh như vậy, vừa mới không phải còn ở lộ á chạm sao. Buồn ngủ quá a mẹ ngươi kêu ta lên là đến chạm sao. Có thể giúp ta đem hành lý bắt lấy tới sao, thật là cảm ơn ngươi du hành hỗ trợ bên người lão đại ca đem hành lý từ trên kệ để hành lý dọn xuống dưới, lão đại ca thiếu một bàn tay, một tay bắt lấy hành lý cùng hắn nói lời cảm tạ. Ta cũng muốn cảm ơn đại ca cho ta đổi chỗ ngồi đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, trong xe hành khách đều động lên. Mọi người đều là có kinh nghiệm, hiện tại xe lừa giảm tốc độ trước đem hành lý bắt lấy tới, trong chốc lát xe đình là có thể lập tức đi, đỡ phải người tễ người thông đạo đều là người, phải đi đều tễ không ra đi. Nguyên thân không có gì hành lý, liền một cái nho nhỏ lữ hành dương cùng một văn kiện bao, lữ hành dương liền đặt ở chỗ ngồi phía dưới, lôi kéo liền ra tới. Hắn đi theo lão đại ca đứng ở thông đạo thượng bài đội chờ xe đình cửa mở. Loàng soàng loàng xoảng xe lửa chậm rãi dừng lại, Du hành nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trong lòng hoang mang, như thế nào bên ngoài vẫn là hắc. Chẳng lẽ là nhà ga cúp điện? Cúp điện sao? Ai ra không biết còn gọi không gọi được đến xe, đều đã trễ thế này. Mẹ nó, di động không tín hiệu ta trò chơi a chết chắc rồi rất tuyến nói nhất định sẽ bị cử báo treo máy. Cho người ba gọi điện thoại làm hắn tới đón không tín hiệu. Không có khả năng, đều đến chạm như thế nào sẽ không tín hiệu, lại không phải ở núi sâu rừng già, di động cho ta ta nhìn xem. Trong xe lộn xộn du hành theo dòng người đi ra ngoài, mặt sau một cái hành khách kéo dương hành lý lớn, đẩy đến lại cấp luôn là hướng hắn trên đùi đâm. Thật vất vả đi vào thùng xe gian cách gian nhìn đến cửa xe, du hành chủ động giúp lão đại ca đem hành lý để xuống bậc thang. Thật cảm ơn ngươi, cái này cho ngươi lấy về ra ăn, ngọt đâu ta nhà mình loại Du hành cười tiếp nhận hai cái đại quả quyết nói, tái kiến. Người lục tục xuống xe, nhà ga thật đúng là cúc điện. Ly xe lửa hơi chút xa một chút liền duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Các hành khách sôi nổi oán giận đều nói nhà ga quá hố. Thực mau, di động đèn pin quang giống như tinh hỏa giống nhau sáng lên tới, dương hành lý kéo động thanh âm lộc cộc lộc cộc, cũng có vài bạt túi kéo hành tại trên mặt đất suy kéo kéo thanh âm, còn có hài từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức sau khóc nháo thanh âm. hắc ám lại yên tĩnh nhà ga chạm đài ở hành khách đã đến sau trở nên ẩm ý lại ồn ào náo động. du hành còn đứng ở xe lửa bên cạnh, hắn tổng cảm thấy trong bóng tối giống như có cái gì, hắn mở ra di động, đã sớm không điện tắt máy, ba cái cục sạc cũng đã dùng xong Hắn ngừng thở, nhìn một cái lại một cái hành khách xuống xe từ hắn bên người đi qua, rốt cuộc phát hiện một vấn đề tiếp viên hàng không đâu. Thế nhưng một cái tiếp viên hàng không cũng chưa thấy. Theo cuối cùng một cái hành khách xuống xe, xe lửa môn tự động đóng cửa, sau đó ngọn đèn dầu toàn tắt. Trong bóng đêm du hành nghe được xe lửa phát động thanh âm, hắn chạy nhanh hướng bên trong trạm phòng ngừa bị quát xuống đài đi. Dâm mát phong phát hắn vẻ mặt xe lửa đã đi xa. Phía trước những cái đó di động ánh sáng cũng dần dần đi xa, du hành bất đắc dĩ đành phải theo sau. Sờ soảng đi đến cổng ra, lại phát hiện nơi này thập phần ồn ào, hành khách giống như bị nhốt ở nơi này. Sao lại thế này a như thế nào khóa nột tìm xem đã thấy ra nhốt ở nơi nào đem cửa mở ra. Đại ca, nơi này là chuyện gì xảy ra nhi a Ta vội vàng về nhà đâu? Du hành nhìn đến vừa mới một tay lão đại ca, vội vàng thò lại gần hỏi thăm. Lão đại ca thở dài, không biết a đều ra không được. Này nhà ga cũng quá tà môn, ta sống nhiều năm như vậy ngồi quá nhiều ít tranh xe, vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Nhà ga một người đều không có, còn khóa, như thế nào đi ra ngoài a? Bò đi ra ngoài, dù sao lại đây là song sắt môn, thực dễ dàng bò. Có người buông hành lý võng hướng lên trên bò, những người khác chạy nhanh cầm di động đèn pin cho bọn hắn chiếu sáng lên, di động chiếu đến phương hướng hữu hạn thực mau bọn họ liền bò đến ánh đèn ngoài. Lúc này, một ít người đã phát hiện không thích hợp bò ở trên cửa sắt người hoảng sợ kêu to con mẹ nó này không đúng a Cổng ra cửa sắt có như vậy cao sao mụ nội nó. Hai cái tuổi trẻ nam nhân tiểu tâm mà bò xuống dưới, hai người mặt như màu đất đó là bị dọa. Bên cạnh không phải có tường vây sao. Bò tường thử một lần, các người thí đi ta mệt thật sự bò bất động. Ta tới, cổng ra một bên lan can phía dưới là đồng ruộng, một bên vách tường bò lên trên đi chính là nóc nhà, từ nóc nhà đối diện đi xuống chính là nhà ga ngoại. Rất nhiều người đều biết đồng ruộng kia một bên là không thể bò, có 7-8 mét cao đâu, ngã xuống chết chắc rồi, vì thế hướng tường vây bên kia bò. Ai ra, dựa ra không được a, người liên tiếp mà rơi xuống ngươi có thể hay không bò tường A, sẽ không ta tới. ha ha a người tới liền người tới, xem người bò không bò phải đi ra ngoài. Kết quả thật đúng là không ai bò phải đi ra ngoài, du hành cũng thử qua tường vây kỳ thật không phải đặc biệt cao, cũng liền 3 mét tả hữu lại có cửa sổ lại thiết rào chắn, cẩn thận một chút là có thể bò lên trên đi. Nhưng chính là bò lên trên đi, nóc nhà nơi đó có vô hình lực lượng đưa bọn họ đẩy trở về. Kia lực lượng một chút cũng không ôn hòa, cực kỳ bá đạo, hắn lòng mang tiểu tâm mới không đến nỗi bị đẩy hạ tường, tới cái gãy xương vặn thương linh tinh. Này mẹ nó tà môn, chúng ta chẳng lẽ là gặp gỡ quỷ đánh tường. Hoa hoa hoa mụ mụ hảo hắc a du hành nhìn chung quanh, một mảnh nồng đậm hắc liền ánh trăng cùng tinh quang đều không có, nhiều như vậy không thích hợp, hắn không cấm hoài nghi mà thế đã bắt đầu rồi. Nhiệm vụ chủ tuyến đi cùng người nhà gặp lại, xem ra cái này nhà ga không phải dễ dàng như vậy rời đi Liên tiếp chuyện xấu làm các hành khách tâm đều có chút lo sợ đại buổi tối không mang theo như vậy dọa người A. Nhìn xem có thể hay không báo nguy, di động của ta không tín hiệu các người đâu. Ta cũng không có gì, như thế nào vẫn là 10 điểm 15 phân. Có người hô lên di động thời gian không đi nữa động, sau đó những người khác cũng phát hiện. Ta ta ở thượng vừa đứng thời điểm xem qua thời gian, là 10 điểm, sau đó ta liền ngủ đi, tỉnh lại thời điểm là 10 điểm 15 phân hiện tại xuống xe lâu như vậy, như thế nào vẫn là 10 điểm 15 phân. Thiên A chúng ta chẳng lẽ thật sự bị quỷ ám sao? Dù hành đứng ở tại chỗ cảnh giác bốn phía, riêng là chú ý trong bóng đêm, để ngừa có thứ gì đột nhiên lao tới. A điện báo. Có người hô to, du hành xoay người, thấy đợi xe đại sảnh bên kia sáng lên, sau đó ánh sáng lan tràn ra tới, thông đạo thang máy, sau đó là bọn họ nơi chạm đài. Sở hữu đèn ở trong nháy mắt lần lượt mở ra, du hành chạy nhanh nhắm mắt còn dùng tay che lại đôi mắt, hoãn trong chốc lát hơi chút thích ứng mới dịch khai tay trợn mắt. Chỉ thấy nhà ga đại lượng, đại gia tự động xem nhẹ vừa mới dị thường, lôi kéo dương hành lý liền xuống thang lầu tính toán đi vào tìm nhân viên công tác phản ánh tình huống, hơn phân nửa đêm đều đuổi thời gian mau đem ra chạm môn mở ra A. Bò thang lầu thời điểm, du hành nghe thấy được đến từ đợi xe đại sảnh Quảng Bá Thanh càng tới gần nghe Quảng Bá Thanh càng rõ ràng. Mấy trăm người đằng đằng đằng mà đi vào đợi xe đại sảnh nhà ga Quảng Bá Thanh Thanh lọt vào tay. Hoan nghênh 944 danh hành khách đi vào toại hoành nhà ga, tiếp theo ban đoàn tàu đem ở 14 tiếng đồng hồ sau đến, thỉnh hành khách trước đó tìm được vé xe, một người một phiếu tiểu hài tử không có vé miễn phí yêu đãi Nga. Quảng bá nội dung không ngừng lặp lại, các hành khách lại nghe đến không hiểu ra sao cái gì vé xe A. Toại hoành nhà ga, là nơi nào A, nơi này không phải đàm hương chạm cuối sao. Du hành nghe xong hai lần, xác định không có để sót thả không có manh mối lúc sau, lập tức xoay người đi tìm vé xe. Hắn không dám coi khinh quảng bá lời nói, nếu không tìm được vé xe, 14 tiếng đồng hồ sau xe lửa mở ra thời điểm sẽ phát sinh cái gì? Đây là mặt thế, mặt thế đã tới rồi. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy đây là một cái trò đùa dai, sôi nổi la hét làm cất giấu người ra tới. Người đây là phi pháp giam cầm, là phạm pháp. Chúng ta giữ cửa tạp khai đi. Phá cửa kế hoạch lại lần nữa bị đề thượng nhật trình, các hành khách siêu tầm dùng được với hết thảy vũ khí, chủ yếu là bình chữa cháy, làm thoạt nhìn cường tráng nhất nam nhân cầm đi phá cửa. Phanh phanh phanh, du hành đang ở bán phiếu cửa sổ sơ soảng, hiện tại có điện nơi nơi đều sáng trưng, lục soát tìm lên phương tiện rất nhiều, hắn không biết trong chốc lát còn có thể hay không cúc điện, hắn đỉnh đầu di động là không điện nếu lại cúc điện liền hỏng rồi nghĩ vậy, nhi hắn thuận tay tìm cái ổ điện cấp di động nạp điện, phát hiện này ổ điện chính là cái mặt mũi hóa căn bản vô dụng. nhổ xuống đầu cắm, hắn nghe phía sau tạp pha lê thanh quay đầu nhìn thoáng qua kia pha lê bị tạp phát ra thanh âm rất kỳ quái, giống như bình chữa cháy là nện ở giày nặng mềm dẻo đồ vật thượng, thanh âm thực nặng nề trầm thấp. tạp thật lâu cửa kính không hề hư hao. hắn quay đầu tiếp tục siêu tầm, bán phiếu đài đồ vật thực đầy đủ hết máy tính nghiệm sao cơ ra phiếu cơ chờ. Hắn thậm chí còn thấy được ấm nước ghế dựa tùy ý mà chuyển khai, giống như nơi này nhân viên công tác chỉ là tùy ý mà rời đi. Nơi này hết thầy nhìn đều thực chân thật. Hắn rỗi tay từ cửa kính khẩu đi vào, đem màn hình máy tính truyền qua tới, hy vọng có thể tìm được manh mối. Máy tính bị hắn dùng sức bẻ chuyển, màn hình là lượng, mặt trên rõ ràng là một cái màu đen quỷ đầu, hai mắt bạo đột trong mắt huyết hồng, miệng đại trương lộ ra sắc nhọn hàm răng, mặt bộ cơ bắp vặn vẹo thành kinh tùng đầu cung, toàn bộ quỷ đầu quỷ khí dày đặc chiếm cứ toàn bộ màn hình, chợt liếc mắt một cái tràn ngập tầm nhìn thực sự làm du hành hoảng sợ. Hoãn qua sau, du hành cẩn thận mà nhìn quỷ đầu trừ bỏ khủng bố thật không có khác, hắn lại nhìn về phía màn hình máy tính địa phương khác bên phải hạ giác biểu hiện thời gian địa phương nhìn đến mấy cái con số 836 phân 12 giây. Nháy mắt công phu, liền biến thành 836 phân 11 giây. Ở trong lòng đổi một lần, đây là ở đếm ngược. Du hành hít sâu một hơi, lặng lặng mà đem máy tính quay lại đi. Hắn đến tiếp theo cái bán phiếu cửa sổ đi theo thường lệ đem trên bàn sờ được đến địa phương sờ một lần. Cái này cửa sổ trên đài phóng một chương thân phân chứng, hắn rỗi tay cầm lấy tới, sau đó ánh mắt một ngưng, thân phân chứng hạ còn phóng một chương hắc màu xám tấm cắt. Hắn thuận tay cùng nhau lấy ra tới, vừa thấy thế nhưng là vé xe. Ai thực sự có vé xe à ta nhìn xem một bàn tay từ hắn phía sau rỗi lại đây, ngón tay thượng mang theo nhẫn lung lay hắn một chút du hành đem vé xe đè ở ngực nghiêng người khủyểu tay đâm qua đi. Ai ra đau đã chết. Là người, du hành đem vé xe nhét vào quần áo nội áo sơ mi trong túi chụp thật, sau đó đem áo khoác nút thắt khấu đến cao nhất một cái, sau đó đối bị hắn đánh ngã người vươn tay, ngựa ngùng, người đột nhiên nói chuyện làm ta sợ nhảy dựng. Nữ hài tức giận mà vỗ rất hắn tay, chính mình đứng lên, chụp phủi quần áo bất mãn mà nói, người người này sao lại thế này, đại nam nhân lá gan cũng quá nhỏ, này một giò xuống dưới ai ra ta bụng đau quá. Nói lại che lại bụng, thật là ngượng ngùng, du hành liên tục xin lỗi ngươi không sao chứ, ta dùng sức lực không lớn, nếu không thượng bệnh viện nhìn xem tiền thuốc men ta phó. Không cần, nữ hài ta hữu nhìn nhìn, bạn trai không ở tầm mắt phạm vi, lại nhìn một chút du hành cao tráng dáng người, rốt cuộc có chút sợ hãi, vì thế đem xin lỗi chuyện này phiên thiên nói, người vừa mới xem chính là cái gì, cho ta xem. Không có gì, chính là một chương vé xe. Du hành cười, đối những người khác kêu, đại gia trước đừng phá cửa, nơi này giống như thật sự có cổ quái, ta thật sự tìm được rồi một chương vé xe. Kia một bên, phá cửa tạp đến trột giả kinh hoàng người nghe xong lời này, đều sôi nổi dừng lại động tác tán loạn hành khách lại lần nữa tụ tập lên, du hành đem vé xe lấy ra tới lung lay một vòng, cự tuyệt bất luận kẻ nào tiếp nhận đi nhìn kỹ yêu cầu, sau đó cảnh giác mà lại lần nữa thả lại áo sơ mi trong túi. Muốn nhìn kỹ các ngươi chính mình đi tìm sao? du hành làm ra vô lại bộ dáng, cười nói, ta xem A này rất có khả năng là một lần thám hiểm tiết mục, không biết là cái nào đài truyền hình ý đổ xấu ta trong cửa là tập không khai, đại gia vẫn là chạy nhanh tìm vé xe đi thôi, chờ xe lửa tới chúng ta lấy phiếu lên xe, nhưng không phải thông quan thành công. Một ít người sắc mặt kinh hoàng, một ít người như suy tư gì, đám người lại lần nữa tan đi top 5 top 3 mà thảo luận. Thực mau, một ít người bắt đầu hành động, bọn họ bắt đầu ở đợi xe đại sảnh sơ soảng, thường thường luôn có người kêu ra tới tìm được rồi. Vé xe, Quảng bá nói vé xe cương nhiên thật sự tồn tại. Này thật là một lần có dự mưu đại hình trình cổ hoạt động sao? chương 398 vô tận đoàn tàu 2, tìm được vé xe sau, du hành liền buông một nửa tâm, hắn bắt đầu siêu tập mặt khác đồ vật, hắn tìm được bán phiếu thất hậu trường, khóa cửa. Hắn nơi nơi tìm một vòng không có tìm được dây thép, vì thế hắn đem tầm mắt đặt ở nữ hành khách trên người. Hắn đã có mục tiêu, đó là một cái ăn mặc chức nghiệp trang phục nữ nhân, thoạt nhìn tinh luyện có khả năng, nếu nói hắn là cái thứ nhất động thủ đi tìm vé xe người, như vậy đối phương chính là cái thứ hai. Sau khi tìm được liền tránh ở đợi xe đại sảnh nhất góc địa phương, eo đỉnh đến thực thẳng. Này hẳn là một cái có thể lý trí câu thông nữ tính, du hành đi qua đi. Chào hỏi lúc sau, hắn châm trước đưa ra một cái thỉnh cầu Chỉ cần có dây thép ta là có thể giữ cửa cậy ra. Ta cho rằng nơi đó mặt thực đáng giá tra xét. Hắn nhìn nữ nhân đôi mắt hạ giọng nói, nơi này quá quỷ dị không phải sao, nếu có thể nắm giữ càng nhiều manh mối, đối chúng ta càng có ích tìm được đồ vật ta có thể phân cho ngươi một nửa. Nữ nhân trong nháy mắt liền minh bạch nàng đôi mắt giật giật tựa ở trầm tư, không có bạo khởi cho hắn một cái tát kêu sắc lang, này liền làm du hành nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nói đúng, ta đi phòng vệ sinh, ngươi ở cửa chờ ta. Nữ nhân chủ động đứng lên kéo dương hành lý hướng phòng vệ sinh đi, du hành thực mau liền bắt được dây thép, sau đó nhanh chóng mở cửa. Môn mới vừa vừa mở ra, có người đem hắn phá khai, mặt khác hành khách cấp khó dằn nổi mà vọt vào đi, ngược lại là cái thứ nhất tiến bán phiếu đài. Du hành ngăn chờ không kịp thấy hành khách tiến vào sau không có phát sinh sự cố mới chậm khuôn mặt bước vào đi. Nơi này cũng có vé xe, rất nhiều ai. Đập vào mắt vừa lúc thấy có người từ ra phiếu cơ khẩu gỡ xuống một chương vé xe, bên tai nối liền không dứt vang lên có hành khách tìm được vé xe tiếng hoan hô. Kỳ thật hắn biết những người này không nhất định là thật sự tin tưởng quảng bá nói, chỉ là những người khác đều bắt được vé xe trong lòng không khỏi lo sợ cực không có cảm giác an toàn, lúc này bắt được vé xe không thể nghi ngờ là kiện thực yên ổn nhân tâm sự tình. Du hành cũng bắt đầu phiên động, đem cái này hậu trường tìm tòi cái biến, trừ bỏ sáu máy tính màn hình làm cho người ta sợ hãi thét chói, tai quỷ đầu ở ngoài cũng không có mặt khác khả nghi đồ vật. Máy tính hắn cũng sờ soạn quá, vô pháp thao tác chỉ có thể nhìn quỷ đầu dày đặc mà đối với bọn họ cười. Mẹ nó giả thần giả quỷ. Một cái nam hành khách phẫn nộ mà đem máy tính màn hình ném tới trên mặt đất liền nhìn đến cho dù màn hình rách nát quỷ đầu vẫn cứ vỡ vụn phát ra cười dữ tợn. Này quá dọa người, một cái nam sinh đi qua đi đem màn hình lộn ngược, sau đó đẩy cửa ra đi vào phòng trong. Du hành thu hảo bắt được bút bi dự ấm y nốc ấm nước chờ theo đi lên. Phòng trong là phòng nghỉ, nơi này có một loạt ngăn tủ, hẳn là nhân viên công tác phóng tư nhân vật phẩm địa phương. Ngăn tủ đại bộ phận cũng chưa khóa, đại gia ba chân bốn cẳng mà đi khai có khai ra dày, có rất nhiều một túi hoa quả. Khóa mở không ra, du hành không đi tranh đoạt những cái đó không khóa lại, một đám mà đi cậy khóa, mở ra lúc sau phát hiện đều là túi sách ba lô linh tinh đồ vật đương nhiên cũng có khác tư nhân vật phẩm. Bên người người quá nhiều, hắn tay mắt lanh lẹ đoạt ba cái ba lô, đỉnh những người khác bất mãn ánh mắt bài trừ đi. Bài trừ đi lúc sau liền nhìn đến nữ nhân kia ở cửa chờ hắn, du hành ý bảo nàng lấy hai cái ba lô, nữ nhân cũng không khách khí, một cái bối bối thượng, một cái bối trước ngực. Hai người cùng nhau trở lại góc đi khai ba lô, dư lại ba lô là du hành, hắn mở ra lúc sau. Phát hiện bên trong là đồ ăn tam bao sâu bánh quy cùng một lọ thạch lựu nước đồ uống, trừ cái này ra là hai mảnh băng vệ sinh, một bao dùng một nửa chiều thức khăn giấy tiền bao một cái tiền mặt cùng thẻ hội viên giống như làm chìa khóa một chuỗi, hóa trang bao một cái còn có một cái thanh quả táo. Di, bên cạnh nữ nhân có chút hoang mang mà ra tiếng. Hắn liền xem qua đi, nữ nhân vừa lúc từ cái thứ hai túi chung lấy ra một phen dao gọt hoa quả. Nữ nhân đem dao gọt hoa quả thả lại đi, nhẹ giọng ý bảo, ngươi xem. Nàng đã đem hai cái ba lô đều mở ra, trừ bỏ cái thứ hai ba lô có một phen dao sẻ dưa hấu cùng một cái nam sĩ tiền bao, những thứ khác một mực không có. Đây là thực không tầm thường, ai đi làm cõng không bao ai đi làm cõng dao sẻ dưa hấu. Mang theo tiểu xảo dao gọt hoa quả còn bình thường một chút. Du hành trong lòng có chút ý tưởng, bất quá này đó đều không hảo xác định muốn xem bước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Hắn đem đồ ăn phân một nửa cấp nữ nhân coi như vừa mới mượn dây thép cảm tả. Cái này còn cho ngươi, hắn còn đem dây thép còn trở về. Vừa mới xem qua hóa trang bao, bên trong có hai chỉ phát kẹp đồng dạng có thể cậy khóa. Nữ nhân nhìn hắn một cái, lắc đầu, không cần, ngươi cầm đi. Lúc sau, du hành liền dẫn theo lữ hành dương đến mặt khác góc đi. Hắn đến thu thập một chút chính mình đồ vật. Nguyên thân chính mình cũng không có mang đồ ăn, ngồi xe lửa khi ẩm thực đều ở trên xe mua cho nên hắn hiện tại bên ngoài thượng có một lọ thạch lựu nước đồ uống cùng một bao bánh quy. Vũ khí phương diện, bé nhọn có thể sử dụng chính là tam chi bút bi, nguyên thân mang theo bàn chải đánh răng, bẻ gãy sau vết nước cũng có thể dùng, còn có một cái inox giữ ấm ấm nước cũng có thể khiến cho thượng thủ. Hắn đem thuận tay dùng được với đồ vật đặt ở kiểu nữ trong bao nghiêng vác ở trên người, cuối cùng nhìn đặt ở góc kia chi bình chữa cháy, hắn tính toán muốn sấn người khác không chú ý mang đi kia cũng là thực không tồi vũ khí. Làm xong này đó lúc sau, hắn từ từ đổi hệ thống mua sắm trừ tà phù thủ pháp thành thạo mà chiết thành ngũ giác hình bỏ vào trong quần áo gần sát trái tim địa phương. Trước này đến thân thể này, sau đó hạ xe lửa đến nhà ga. Hắn liền vẫn luôn cảm thấy hoàng hốt khí đoạn, vốn dĩ tưởng nguyên thân thân thể không cường kiện, ngồi lâu lắm xe lửa nghỉ ngơi không đủ, lại tao ngộ việc lạ thân thể có chút ăn không tiêu duyên cớ, nhưng thật ra không hướng quỷ quái chỗ tưởng. Ở nhìn đến trên màn hình máy tính quỷ đầu lúc sau, hắn mới có một chút manh mối. Vừa mới bắt đầu hắn suy đoán là, nguyên thân cưỡi đoàn tàu ở nào đó tiết điểm rơi vào mặt khác thời không, hoặc là có thần bí lực lượng đem này liệt xe lửa ném đến cái này địa phương tới. Lúc này nhìn đến quỷ đầu, đảo rất có khả năng là quỷ ở quấy phá. Vô cùng vị diện chung, tồn tại thần quái lực lượng cũng không kỳ quái. Trừ tà phù đè ở trái tim chỗ thực mau cái loại này tâm hoàng hoàng cảm giác liền phai nhạt rất nhiều, đồng thời có một cổ dòng nước ấm từ lá bùa chỗ hướng khắp người rót vào, cả người dường như đặt mình trong với trong nước ấm có thể bán cấp từ đổi hệ thống lá bùa, hiệu quả quả nhiên bất đồng giống nhau. Hắn lại đem lá bùa lấy ra tới xem, liền thấy mặt trên một góc có rất nhỏ trái đen. Quả nhiên có âm sát khí, du hành cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía cái này nhà ga quả nhiên có quỷ. Xác định điểm này lúc sau, hắn bắt đầu từ từ đổi hệ thống tìm tòi, mua mãn nhẫn lá bùa, danh tác mà chết một sấp trừ tà phủ lấy túi trang hảo, liền nhét ở trong quần áo. Nhìn mặt khác trên chỗ ngồi không ngừng kêu khóc hài từ cha mẹ như thế nào hống đều hống không được, hắn chủ động qua đi lấy trừ tà phù cấp đối phương, trừ tà dùng, hài từ quá tiểu dễ dàng bị tà khí xâm lấn, tiêu hủy hỗn thủy cho hắn uống hoặc là đè ở ngực đều có thể, người sau hiệu quả chậm một chút. Đối phương cha mẹ thảo người có bệnh a bị coi như kẻ lừa đảo mắng một đốn du hành cũng không thèm để ý, hiện tại không tin là bình thường. Trở lại chính mình chỗ ngồi, du hành bắt đầu dùng gen dược, hắn cũng không dám ăn nhiều, chỉ ăn một tiểu tích không dám làm thân thể phản ứng quá lớn, sợ xuất hiện biến cố thân thể đau đớn khiêm không được, sau đó đả tọa tu luyện. Tu đạo hắn đã rất có kinh nghiệm, mặc niệm nhớ rõ thuộc lào nhập môn khẩu quyết như thế qua năm cái giờ, không có gì tiến triển. Nguyên thân thân thể cũng không phải tu đạo hạt giống tốt 30 tới tuổi kết hôn sinh con, dưỡng ra sống tạm làm lụng vất vả công tác thân thể á khỏe mạnh so ra kém những cái đó mầm tốt đồng từ kia khẩu bẩm sinh nguyên khí còn khóa ở trên người tu đạo khi dẫn bẩm sinh nguyên khí nhập đạo làm ít công to. Hơn nữa trước mắt thân ở hoàn cảnh quá kém, người nhiều hơi thở hỗn tạm ẩm ý còn che kín âm sát khí thấy thế nào đều không phải tu luyện hảo trường hợp. Đánh cái cách khác tưởng ở trong nước đốt lửa trong khoảng thời gian ngắn căn bản khó như lên trời Không có biện pháp, hắn đành phải trước đem lá bùa đều chuẩn bị tốt đem những cái đó có thể bị động phòng ngự cùng loại trừ tà phù, bùa bình an, minh tâm phù chờ đều mua một lần. Không có đạo hạnh cũng có thể sử dụng trực tiếp lửa đốt thành cho hỗn nước uống có thể loại trừ trong cơ thể chút ít âm khí trừ tà phù cũng mua một đám. Cuối cùng là một ít thanh linh đan, đây là có thể hồi phục bị âm khí quấy nhiễu thân thể hư không đan dược. Không có năng lực chủ động xuất kích chỉ có thể võ trang hào tự mình, làm chính mình sống sót thẳng đến chính mình có năng lực chống cự mới thôi. Chuẩn bị cho tốt này đó, hắn cảm giác được bụng ở thầm thì mà kêu. Nhìn từ nhà ga lục soát ra tới đồ ăn, hắn không quá dám dùng ăn. Nếu có đạo hạnh nói tới cái vẽ rồng điểm mắt thuật là có thể nhìn thấu ngụy trang, đáng tiếc hắn uổng có phá chướng phù lại không dùng được tự nhiên cũng liền không thể nào phân biệt này đó đồ ăn là chân chính đồ ăn vẫn là cái gì quái đồ vật mua sắm dinh dưỡng tể ăn một chi lúc sau, du hành liền hít mắt ngủ, mặc cho đợi xe trong đại sảnh ồn ào không ngừng, hắn vững chắc mà ngủ một giấc làm mỏi mệt dùng gen dược sau càng thêm không khỏe thân thể được đến sung túc nghỉ ngơi. Tỉnh lại khi bụng đói kêu vang, liền tránh ở đến phòng vệ sinh uống lên một chi dinh dưỡng dịch. Phòng vệ sinh là thật sự xú, dường như trước nay không người quét thức nhà vệ sinh công cộng, xú đến huân người. Hơn nữa trong đại sảnh ánh đèn sáng tỏ cô đơn phòng vệ sinh chỉ có hành lang chỗ tối tăm ánh đèn trợt lóe chợt lóe làm như năm lâu thiếu tu sửa. Tuy rằng xem không rõ lắm, bất quá có thể cảm giác được phòng vệ sinh mặt thường cùng sàn nhà thực dơ, có một đống một đống so thâm nhan sắc. Vòi nước thủy cũng lưu đến chậm tràn đầy gì sắt vị, vì thế hắn cũng không có đánh răng rửa mặt. Ra tới sau du hành liền đến hậu trường đi xem trên máy tính đếm ngược còn có đại khái 9 giờ, hắn chỉ ngủ 4 cái giờ. Có chút người còn ở ngủ, hắn đến cửa kính ra bên ngoài xem, bên ngoài vẫn là nồng đậm hắc giống như toàn bộ thế giới chỉ có nơi này có ánh đèn. Sờ nửa sờ túi hôm qua mặt khắc hành khách tạp địa phương, bóng loáng như tân, không hề dấu vết. Quỷ dị thế giới, bọn họ còn không có trở về, làm sao bây giờ a có phải hay không đã xảy ra chuyện. Di động lại không thể dùng liên hệ không thưởng chẳng lẽ bọn họ đã tìm được lộ rời đi. Đi ra phòng vệ sinh, hắn nhìn đến một ít hành khách ở nôn nóng mà nói chuyện, hắn dò hỏi có thể nói cho ta phát sinh chuyện gì sao? Nguyên Lai có hành khách rời đi nhà ga, nếu đại môn tường vây đều không rời đi, bọn họ liền tính toán vượt qua đường dây, đến đi đường núi đến đối diện tìm lộ. Bọn họ đến đối diện lúc sau đèn pin quang liền nhìn không tới, đến bây giờ đều còn không có trở về. Dù hành thật sự bội phục những người này dũng khí cùng can đảm, hắn nhìn này đó từ chạm đài rời đi trở lại đợi xe đại sảnh hành khách đi nhanh hướng chạm đài đi đến. Phía sau hành khách chỉ theo kịp hai cách biên cùng biên hỏi, đại ca, ngươi muốn đi tìm bọn họ sao? Đại ca ta xem vẫn là đừng đi, quá nguy hiểm. Không có việc gì ta liền nhìn xem, các ngươi trở về đi đừng theo tới. Chạm đài ánh đèn sáng trưng, phóng nhãn nhìn lại chạm đài một mảnh trống vắng, chỉ có bạch thảm thảm ánh đèn. Hắn trước làm ra một khối đơn giản con rối thế thân đi đối phương dò đường, ở con rối lứt qua quỹ đạo rời đi ánh đèn chiếu xạ phạm vi lúc sau, du hành cùng nó liên hệ liền gián đoạn. Hắn sợ hãi cả kinh ngực một năng, đem trừ tà phủ lấy ra tới, toàn bộ ngũ giác hình đã hoàn toàn đen, ở hắn trong tay biến thành hôi, tay vân vê liền hoàn toàn biến mất. Chạm đài thượng thổi qua tới một trận gió kia phong mang theo 10 phần ướt lãnh, hắn liên tục lui về phía sau, ở cửa thang lầu khi chân đột nhiên bị túm một chút, hắn bắt lấy tay vịn không có té ngã. Phong ngừng, bên ngoài lại là nước lặng nặng nề bộ dáng giống như kia trận gió chỉ là hắn ảo giác. Trở lại đợi xe đại sành người nhiều địa phương sau, du hành mới kéo ống quần, chỉ thấy cổ chân chỗ có ba cái màu đen dấu vết nhìn rất giống dấu ngón tay. Những cái đó hành khách tới hỏi hắn hay không tìm được rồi người. Hắn lắc đầu, không tìm được nói cho những người khác không cần đến đối diện đi, bên kia có khổ quái. Xem đem chính mình cổ chân thượng ngón tay đen ấn cho bọn hắn xem, đám người phát ra tiếng kinh hô. Đến nỗi trên chân giấu tay, ở du hành ăn xong trừ tà phù nước bùa sau thiêu tán đến sạch sẽ, lãnh thứ cảm giác đau cũng theo biến mất. Chính là cổ chân vẫn là có điểm đau, hắn cho chính mình xoa xoa lưu thông máu. Đếm ngược 30 phút thời điểm, quảng bá lại lần nữa vang lên, cùng lúc đó cổng soát vé phía trên màn hình cũng sáng lên, chỉ có một đoàn tàu thứ, viết tọa hoành đến cắt tường, bắt đầu kiểm phiếu, 30 phút. Khác tỷ như số tàu là cái gì, xuất phát thời gian chờ tin tức toàn bộ không có, 30 phút đếm ngược hẳn là chính là kiểm phiếu thời gian đi. Quảng bá liên tiếp lặp lại 3 lần, từ tọa hoành nhà ga đến cắt tường nhà ga đoàn tàu bắt đầu kiểm phiếu, thỉnh đại ra xếp hàng chờ, mang theo hảo tự thân hành lý, nghe theo kiểm phiếu nhân viên chỉ huy Kiểm phiếu nhân viên, cổng soát vé chia làm hai liệt quả nhiên xuất hiện hai cái kiểm phiếu viên. Vừa lúc đứng ở cổng soát vé bên cạnh hành khách thình lình bị khiếp sợ phát ra kinh thiên động địa tiếng thét chói tai A. chương 399 vô tận đoàn tàu 3, này hết thảy xuất hiện đến quá nhanh các hành khách đều sôi trào. Người, nhân viên công tác xuất hiện, con mẹ nó nhân viên công tác rốt cuộc dám xuất hiện chơi lão từ cả một đêm ta thế nào cũng phải lộng chết bọn họ. Tính tình bảo trung niên nam nhân nổi giận đùng đùng mà chạy tới, vươn nắm tay, người con mẹ nó a Mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn nắm tay từ kiểm phiếu viên trên mặt xuyên qua đi. Kiểm phiếu viên vẫn cứ treo chức nghiệp hóa tê cười, thỉnh lấy thân phận chứng cùng vé xe cho ta kiểm tra. Một cái khác kiểm phiếu viên cũng cười đối đáng người nói, thỉnh đại gia mau chóng xếp hàng kiểm phiếu, nói cách khác lầm canh giờ, đã có thể đi không được Nga ý cười danh doanh kiểm phiếu viên, ngạnh sinh sinh mà làm người nhìn ra vài phần quỷ khí, có chút hành khách lui về phía sau vài bước, đợi xe đại sảnh an tĩnh cực kỳ, có tiểu hài tử bị loại này không khí dọa khóc, hài tử tiếng khóc ở ngay lúc này ngược lại càng thêm kinh khủng. Trung niên nhân che lại tay trên mặt đất chậm rãi lui về phía sau, hắn trước mắt kiểm phiếu viên tiếp tục cười nói, thỉnh bắt ngươi thân phận chứng cùng vé xe cho ta kiểm tra. A, quỷ a, nhìn trung niên nam nhân chạy đi, đám người mới ầm ầm ồn ào lên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Ta cảm thấy khiếp đến hoảng. Nhìn trên tường màn hình thời gian kia hạng nhất biến thành 27 phút du hành đi nhanh xài bước lên đi, lấy ra chính mình thân phận chứng cùng vé xe. Kiểm phiếu viên rũi tay tiếp nhận cẩn thận đối lập một phen, gật đầu lúc sau còn cho hắn qua đi đi. Dù hành tiếp nhận vé xe cùng thân phận chứng, liền nhìn đến ban đầu rất đơn giản, chỉ biết thoại hoành đến cắt tường 5 chữ vé xe đã trở nên hoàn chỉnh, không ngừng số tàu chuyến xuất phát thời gian, chỗ ngồi đều điền thưởng, còn có tên của hắn. Mặt trên viết chương lộ hàng tên là màu đỏ chữ viết, mỗi một bút đều kéo trường, giống máu chảy ra. Dù hành đem đồ vật thu hồi tới lại không vội mà qua đi, hỏi có thể mở cửa làm chúng ta đi ra ngoài sao? Ta không nghĩ ngồi xuống một chuyến xe ta thường hồi chính mình ra. Kiểm phiếu viên chế thức tươi cười biến mất quái gì mà gợi lên khóe miệng, nói chuyện ngữ điệu sâu kín, mở cửa. ta nhưng khai không được bất quá chờ đoàn tàu khai sau khi đi có lẽ có thể mở ra. Hắn không chút nào che dấu ác ý mà nhìn chằm chằm du hành xem, người cũng có thể lựa chọn lưu lại sao, nhìn xem có thể hay không hồi chính mình ra. Du hành còn không có trả lời, mặt khác hành khách hy sinh phẫn điền ưng mà tạc lên. Đây là có ý tứ gì a người nói rõ ràng a Đúng vậy, đúng vậy, êm đẹp không cho chúng ta đi, đây là phi pháp cầm tu. Cát thường chạm là nơi nào? Ta trước nay chưa từng nghe qua có cái này chạm A. Kiểm phiếu viên dừng một chút lấy có thể thấy được chậm tốc độ điều chỉnh tốt trên mặt biểu tình, một lần nữa trở nên lễ phép lại dịu dàng, còn có 26 phút xe lửa liền phải khai các ngươi còn kiểm không kiểm phiếu. du hành còn có một vấn đề có phải hay không đến chạm cuối chúng ta là có thể tự do. Là có thể về nhà. Kiểm phiếu viên không có phản ứng hắn, vẫn luôn duy trì tươi cười nhắc nhở mặt khác hành khách nắm chặt thời gian kiểm phiếu. Thấy hỏi không ra đồ vật du hành vượt qua cổng soát vé, bất qua hắn không đi vội vã, vẫn đứng ở nơi đó xem những người khác tình huống. Có người đầu tiên nếm thử qua sau, mặt khác trong tay có phiếu người cũng lục tục mà xếp hàng kiểm phiếu. Kiểm phiếu tốc độ thực mau. Không có phiếu người vốn là không cho phép thông qua, nhưng hành khách nếu chính mình lục xem phiếu khẩu nói, kiểm phiếu viên cũng làm như không thấy sẽ không phản ứng. Ta liền nói sao, này khẳng định là một cái vui đùa. Không có phiếu cũng có thể đi. Đến cuối cùng hành khách đều qua cổng soát vé, mà kệ có phiếu không phiếu, gần ngàn người cùng nhau hướng chạm đài đi. Cũng có vẫn cứ lưu tại đợi xe đại sảnh bởi vì kiểm phiếu viên nói qua chờ đoàn tàu khai lúc sau đại môn khả năng sẽ mở ra. Kìa đến lúc đó chúng ta là có thể về nhà, dựa theo bình thường thời gian, từ tối hôm qua cho tới hôm nay, 14 tiếng đồng hồ đi qua hiện tại khẳng định là ban ngày, nhưng thực tế thượng bên ngoài vẫn cứ là đen như mực một mảnh, chạm đài ánh đèn sáng tỏ, minh minh không có nghe được xe lửa ngừng thanh âm, một liệt xe lửa đã ngừng ở nơi đó, thoạt nhìn cùng dĩ vãng đi nhờ xe lửa hình dạng không có quá lớn khác biệt. Mấy chỉ điều ở không trung xoay quanh phát ra sắc nhọn tiếng kêu cánh vẫy thời điểm thân ảnh ở hắc ám cùng ánh đèn trung luân phiên, du hành nhìn hai mắt truyền khai tầm mắt. Cửa xe ngoại cũng có đoàn tàu tiếp viên hàng không? Hắn cực tuyệt đoàn tàu tiếp viên hàng không giúp hắn cầm hành lý chính mình đi lên sau đối với vé xe đánh dấu tìm được thùng xe cùng chỗ ngồi, ngồi xuống lúc sau hắn đánh giá thùng xe, đây là phi thường bình thường thùng xe, màu vàng ánh đèn có chút ô mênh mông, cùng hắn cùng thùng xe người không ít toàn bộ ngồi xuống lúc sau đại khái ngồi đầy 2 phần 3 bộ dáng, không sai biệt lắm 80 cá nhân. Hắn ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, có thể thấy bên ngoài những cái đó không có phiếu hành khách bị ngăn ở bên ngoài, bọn họ đang ở kịch liệt mà cùng đoàn tàu tiếp viên hàng không khắc khẩu. Mà kệ là tìm không thấy phiếu vẫn là không có đi tìm, tóm lại bọn họ bị ngăn cản. Đối mặt mọi người xô đẩy, ở cửa xe đoàn tàu tiếp viên hàng không lại lộ ra cái loại này ý vị thâm trường ác ý tươi cười, các ngươi muốn lên xe cũng không phải không được, trên xe đoàn tàu trường văn phòng có thể mua vé bổ sung, các ngươi xác định có thể trả giá như vậy đại giới sao. Mua vé bổ sung muốn bao nhiêu tiền? Cái này sao cũng không phải là ngươi có thể tiếp thu đại giới. Lão từ có rất nhiều tiền. Tránh ra, có người tễ lên xe, liền có người thứ hai, mà cái kia đoàn tàu tiếp viên hàng không giống như hoàn toàn từ bỏ, xoay người vào thùng xe, du hành thấy người nọ vào thùng xe đầu nhân viên tàu phòng. Nhìn nhân viên tàu phòng môn đóng lại, mặt khác hành khách ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, đều lựa chọn trước lên xe sau mua vé bổ sung ở bọn họ đi lên lúc sau lại qua hai phút cửa xe toàn bộ đóng cửa còi hơi thanh lâu dài vang lên xe lửa loảng xoàng thiết loảng xoảng thiết mà đi tới cuối cùng lên xe hành khách oán giận đỡ lưng ghế chậm rãi đi tìm không vị du hành ghé vào cửa kính thượng nhìn phía sau trạm đài sắp tới đem nhìn không thấy thời điểm hắn nhìn đến toàn bộ nhà ga đột nhiên toàn diện lâm vào hắc ám Ánh đèn toàn diệt, ở kia một khắc, hắn lưu tại nhà ga con rối thế thân lại lần nữa mất đi liên hệ, hắn cái gì đều nhìn không thấy hắn một lần nữa ngồi thẳng, nghĩ lưu tại nhà ga người hiện tại đang làm gì, nhà ga đại môn thật sự mở ra sao. Tự hỏi gian, du hành lấy ra trừ tà phù trừ tà phù quả nhiên lại đen. Vừa mới gặp được kiểm phiếu viên, này liệt xe lừa thượng tiếp viên hàng không, vô cùng có khả năng đều là quỷ. Chúng nó ngụy trang thành nhân hình thái, rốt cuộc muốn đem bọn họ đưa tới chạy đi đâu. Hiện tại hết thảy đều là mơ mộng không biết, hắn biết nếu quỳ còn nguyện ý làm bộ thành nhân loại, như vậy còn có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh, hết thảy còn có thương lượng đường sống. Nếu liền ngụy trang đều khinh thường, mới là đại đại không ổn. Chờ một chút nhìn nhìn lại, lúc này thùng xe đã yên ổn xuống dưới, nhân viên tàu từ phòng nghỉ ra tới, lãnh cái này thùng xe sở hữu mua vé bổ sung người đi mua vé bổ sung. Nhân viên tàu trí nhớ đặc biệt hảo. Không cần hành khách chính mình đứng ra, dùng ngón tay từng bước từng bước địa điểm, ngươi, ngươi, ngươi. Nhìn tiếp viên hàng không lãnh người hướng đoàn tàu trung bộ đi đến, đến đoàn tàu trường văn phòng mua vé bổ sung, du hành đứng lên theo ở phía sau tính toán xem một chút mua vé bổ sung là như thế nào thao tác. Hắn nơi thùng xe là số 4 thùng xe, đi đến thứ 8 tiết thùng xe khi, hắn nhớ kỹ nơi này là phòng bếp cùng nhà ăn, này tiết thùng xe thoạt nhìn rất dài, nhà ăn nhìn là bình thường lớn nhỏ, phòng bếp chiếm không gian lớn hơn nữa một chút Mua vé bổ sung nói giống nhau là ở nhà ăn tiếp theo tiết thùng xe đoàn tàu trường văn phòng, dựa theo trước kia kinh nghiệm sẽ có một chỗ làm việc quầy ba. Bất quá đi qua đi lúc sau hắn phát hiện không đúng, này tiết rõ ràng càng dài trong xe, đoàn tàu trường văn phòng cũng ở bên trong, hắn thấy được ngồi ở quầy ba sau đoàn tàu trường, nơi này đã có rất nhiều người đang đợi dự khuyết phiếu thảo luận thanh ong ong. Vị khách nhân này, ngươi không nên ở chỗ này thỉnh về đi thôi. Du hành còn tưởng lại xem, đã bị một cái tiếp viên hàng không ngăn lại, ngăn ở trước mặt hắn cánh tay thô trắng hữu lực mang theo một cổ khói dầu vị cùng nói không rõ quái văn nhi, hắn nghiêng đầu vừa thấy, là một cái ăn mặc đầu bếp mũ sư phó, này sư phó có chút bất mãn mà đem hắn từ đầu đến chân xèo liếc mắt một cái ánh mắt giống dịch cốt đao, xem đến du hành thực không thoải mái, vì thế hắn cười cười, giải thích nói ta chờ ta bằng hữu. Đầu bếp lại không được xía vào mà đem hắn đẩy ra đi, phải đợi, liền ở chỗ này chờ. Đem hắn đẩy đến nhà ăn bên ngoài thông đạo thượng thực mau, mặt khác thùng xe người cũng lục tục bị nhân viên tàu lãnh lại đây, xếp hàng người đem số 8 thùng xe chen đầy, hắn thối lui đến càng mặt sau địa phương. Đợi một hồi lâu mới nhìn đến quen mắt mấy cách cùng thùng xe hành khách ra tới, vì thế cùng nhau hồi thùng xe. Trở lại thùng xe lúc sau, không ít hành khách đều tới hỏi thế nào thế nào. Ánh mắt nhiều có chút hoảng hốt cùng thấp thòm, chỉ cần không phải thần kinh cực kỳ đại điều người đều có thể cảm giác được sự tình quỷ dị chỗ. Không có việc gì, phiếu giới cũng không quý, bất quá hắn thế nhưng hỏi ta có phải hay không chỉ có như vậy tiền. Một cái nam hành khách ha ha ha mà cười ha hả ta đây không mang theo nhân dân tệ, chẳng lẽ còn dùng đô la mua phiếu sao? Nếu không phải ngày nguyên đô la hồng công ha ha ha thật là cười chết. Vừa mới du hành thật đúng là không nghe thấy cái này tin tức hắn lặng lặng mà nghe xong trong chốc lát phát hiện mặt khác hành khách đều bị như vậy dò hỏi quá. Vậy các ngươi không hỏi đối phương, bọn họ là thu cái dạng gì tiền sao? Hải Nha ta đương nhiên hỏi, bất quả hắn lại không nói rõ ràng, khẳng định là ở tiêu khiển chúng ta đâu. Tiền A tiền, không phải kia mấy thứ. Chúng ta đều là người địa phương, ngày thường cũng không dùng được đô la Hồng Kông đô la trong tay nơi nào sẽ có Nga. Kết quả hắn đều không cần ta liền hỏi hắn không cần nhân dân tệ chẳng lẽ là muốn tiền giấy sao ha ha ha. Kia hắn như thế nào trả lời? Nghe đến đó hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp. Lúc này hắn đã đem này liệt xe lửa coi là hồng thủy mãnh thú càng coi là một lần thông quan trò chơi, như vậy mặc kệ là tìm vé xe lửa, vẫn là mua vé bổ sung mua vé bổ sung tiền tệ chờ đều là mấu chốt manh mối. Đối mặt hắn dò hỏi, vị này hành khách gãi gãi đầu, đoàn tàu trường liền cười thu tiền của ta cho ta phiếu A. Một nữ nhân nói ta thử qua một lần. Nàng móc ra chính mình tiền bao, bên trong là mấy chương đô la Hồng Kông, nàng rút ra đô la Hồng Kông tới ta hỏi Đoàn Tàu Trường có thể hay không, hắn cũng không có minh xác hồi đáp, bất quá ta xem vẻ mặt của hắn, hẳn là không thể. Nói nàng nhìn Du Hành liếc mắt một cái, hai ngày này chúng ta gặp được sự tình có bao nhiêu kỳ quái, mọi người đều có thể hội, cho nên ta ẩn giấu một lòng một dạ, lấy ra ở phía trước nhà ga bắt được tiền bao nàng lấy ra một cái khác nam sĩ tiền bao rút ra bên trong tiền thoạt nhìn cùng chúng ta nhân dân tệ là giống nhau. bất quá đoàn tàu trưởng ngay lúc đó biểu tình liền thay đổi giống như có chút bất mãn bộ dáng. bất quá vẫn là cho ta làm mua vé bổ sung. ta suy đoán hắn muốn tiền chính là loại này tiền. có người tiếp nhận một trương lan qua lộn lại mà xem này thoạt nhìn cùng nhân dân tệ xác thật giống nhau a. Đây là một chương 100 nguyên tiền mặt nam nhân còn trả sát sơ lên đối với quang xem thật giả, hình như là thật tiền, không phải. Thật là kỳ quái a này không phải giống nhau đều là tiền sao. Ai nha, ta xem đại tỷ ngươi chính là suy nghĩ nhiều, có thể là ngươi nhìn lầm rồi đâu, bổ cái phiếu mà thôi, không như vậy phức tạp. Nữ nhân đem tiền cướp về thu hào, cười lạnh một tiếng, các ngươi liền tiếp tục như vậy lừa mình dối người đi. Ai có như vậy thủ đoạn khống chế một cái nhà ga, còn có thể làm nhà ga quanh thân ánh đèn toàn vô, vốn dĩ thượng vừa đứng là trạm cuối nhà ta liền ở nhà ga đi ra ngoài 500 mế khu phố cũ, ở 30 năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Còn có chúng ta nhiều người như vậy, Quảng Bá cũng nói tổng cộng 944 người, nhiều người như vậy đều đến trễ thời gian không hạ xe lửa về nhà, nhà các ngươi người gọi điện thoại tới sao? Chúng ta có thể gọi điện thoại đi ra ngoài sao? Đừng nói là an tín hiệu máy che chắn, liền tính thật là giải trí tiết mục ở chỉnh cổ chúng ta, như vậy thủ đoạn cũng là phạm pháp. Ngẫm lại cái kia kiểm phiếu viên đi ta xem đến rõ ràng, đánh người vị kia tiên sinh nắm tay, sát sát thật thật xuyên qua kiểm phiếu viên mặt. bùm bùng, bùng nói một hồi lúc sau, nữ nhân trầm khuôn mặt bài trừ đám người đi trở về chính mình chỗ ngồi, những người khác im lặng không tiếng động du hành ngồi vào nữ nhân chỗ ngồi bên không vị thượng thấp giọng hỏi có thể đem người phiếu cho ta xem sao. Nữ nhân trầm mặc mà lấy ra tới, du hành nói thanh tại nhìn kỹ lên, này trương phiếu cùng hắn trừ bỏ cá nhân tin tức cùng chỗ ngồi, mặt khác đều giống nhau như đúc. Đây là ta, ngươi cũng nhìn xem. Nữ nhân thực mau xem xong, đem vé xe còn cho hắn, du hành chủ động tự giới thiệu ta kêu trương lộ hằng. Ta kêu Ngô Ngọc Huyên, trương 400 vô tận đoàn tàu 4. Cùng Ngô Ngọc Huyên ngắn mùi đơn giản nói chuyện với nhau lúc sau, du hành trở lại chính mình trên chỗ ngồi, một lát sau bên cạnh ngồi lại đây một cái trung niên nữ nhân trong miệng giống như đang mắng cái gì, nghe xong trong chốc lát mới nghe ra tới, đối phương cũng không có đi mua vé bổ sung. Bổ gì phiếu a lão nương kiếm chút tiền ấy dễ dàng sao, đến chạm không cho ta về nhà còn làm ta mua vé bổ sung, cũng không biết các thường chạm là cái cái quỷ gì đồ vật ta mới không mua phiếu, dám liền đem ta đuổi đi xuống sao. Ta vừa lúc về nhà đi, này này này du hành khuyên nhủ, vẫn là mua đi. Mua gì mua, một trương phiếu 50 khối, ta có thể mua 5 ngày đồ ăn, này không phải hoa tiền tiêu uổng phí sao ta không mua. Hắn liền không nói, ngồi trong chốc lát cảm thấy không khí áp lực đến lợi hại, dứt khoát đi một lần phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh vệ sinh trạng huống cũng thực khang yêu, hương vị đặc biệt kém. Hắn ra tới thời điểm vừa lúc gặp được đối diện phòng vệ sinh cũng có người ra cửa, người nọ lớn tiếng oán giận cái quỷ gì A này đều bao lâu không quét thước xú chết người. a người làm gì A dọa chết người. Dù hành tận mắt nhìn thấy tiếp viên hàng không đột nhiên xuất hiện lấy hắn nhãn lực thế nhưng nhìn không thấy đối phương là khi nào xuất hiện. Giống như nháy mắt liền ở trước mắt, chỉ nghe tiếp viên hàng không sâu kín hỏi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao. Đồng dạng bị dọa đến hành khách vỗ bộ mực lui về phía sau hai bước phản ứng lại đây sau mắng to, đi đường như thế nào không thanh âm đột nhiên nói chuyện làm ta sợ muốn chết người có bệnh à. Dù hành chạy nhanh giữ chặt hắn, đừng nóng giận, nàng cũng không phải cố ý chúng ta hồi thùng xe đi. Hắn cũng không quen biết cái này hành khách chỉ là bội phục người này thô thần kinh. Mình minh quanh mình hết thảy đều lộ ra cổ quái, lại đắc tội tiếp viên hàng không liền không quá sáng suốt. Có thể kéo một phen liền kéo một phen, dù sao là thuận tay sự tình. Ai ngươi đừng kéo ta nha. Cái kia ai ta cùng ngươi nói WC quá xú. Chạy nhanh quét thước quét thước chạy nhanh A. Xú đến lão từ phân đều nghẹn đi trở về. du hành quả thực chịu phục chết hắn. Hắn có thể cảm giác được tiếp viên hàng không ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ hai người. Nhìn chằm chằm đến hắn ra đầu tê giải. Chạy nhanh lôi kéo nam nhân hướng thùng xe đi. Người nam nhân này cùng du hành bất đồng thùng xe, hắn nói ta là bên kia, bên kia WC đều có người ta mới đến nơi này, không nghĩ tới như vậy xuống. Huynh đệ, người vừa mới lôi kéo ta làm gì đâu, như vậy phục vụ nên bị khiếu nại ta nhất định phải khiếu nại. Du hành thật là giờ khóc giờ cười, hắn cẩn thận mà đánh giá nam nhân gương mặt ngũ quan, càng xem càng kinh hãi, hát người này thế nhưng là khó được xích dương thể, sinh ra dương khí đầy đủ trăm quỷ không xâm, quỷ quái tới gần ngược lại sẽ bị bỏng rát. Ở ngày thường, như vậy thể chất cũng chính là hàng năm thể nhiệt đông không sợ hàn âm hối sự vòng quanh đi, thiếu tiểu bệnh tiểu tai. Xem minh bạch điểm này, hắn liền nói, vậy ngươi đi thôi. Buông ra tay tính toán hồi chính mình trên chỗ ngồi, nam nhân ngược lại giữ chặt hắn, ai ngươi như thế nào không khuyên ta. Làm việc nhi còn có thể như vậy bỏ dở nửa chừng. Ta có điểm say xe thường trở về ngồi. A như vậy a, ta đây đưa ngươi Còn liền thật đưa Du Hành hồi chỗ ngồi, chỉ có thể nói mọi người tính cách đều không phải đều giống nhau, Du Hành nổi lên kết giao tâm tư, biết được đối phương gọi là cố minh lỗi. Lại lần nữa ngồi xuống lúc sau, Du Hành bắt đầu tu luyện đạo thuật thẳng đến đoàn tàu thượng hành khách bởi vì đói khát bắt đầu sao động lên. Quy tiếp viên hàng không hiện tại có hay không ăn a Nhà ăn có thể ăn cơm sao? Có người bắt đầu dò hỏi xe lửa thượng dùng cơm thời gian, như thế nào cũng không có xe đầy bán đồ vật a Những người khác đều bảo trì quan vọng thái độ, nhìn xuất đầu người nọ vẫn luôn ồn ào thẳng đem tiếp viên hàng không hô lên tới, đại gia liền nhìn chằm chằm tiếp viên hàng không xem. Tiếp viên hàng không nói ta đi nhà ăn hỏi một chút thỉnh chờ một lát. Hắc thật là có, không ít người đôi mắt đều sáng, vấn đề người nọ là cái người trẻ tuổi. Hắn thấy tiếp viên hàng không hướng nhà ăn đi đến không khỏi có chút đắc ý, đói bụng liền trực tiếp hỏi sao có cái gì cùng lắm thì liền tính những người này thực cổ quái, nhưng bọn họ cũng không trực tiếp hại chúng ta sao. Các người ngẫm lại có phải hay không? Liền tính thật sự có quỷ kia cũng không phải làm xa tá quỷ, tựa như phim truyền hình diễn, bọn họ muốn giết người khẳng định có cái gì thất yếu điều kiện, đến bây giờ chúng ta những người này cũng khỏe đoan đoan, sợ cái điều. Nếu không thường tùy tiện hại chết chúng ta, khẳng định phải cho ăn lạc. Như vậy một hồi nói, đem trước mắt hiện trạng đều xé loát khai cũng đánh vỡ một ít người lừa mình dối người ảo tưởng bọn họ gặp được sự tình xác thật thần quái. Chính là người trẻ tuổi phân tích cũng là đúng, nếu không phải như thế lời nói bọn họ đã sớm bị hại đã chết còn đáp cái gì xe à. Trong xe không khí hảo rất nhiều, nói khai lúc sau ngược lại không tăng cường huyền, dù sao đều như vậy sợ hãi cái gì. Tiếp viên hàng không thực mau trở lại, nói, lại quá nửa tiếng đồng hồ nhà ăn buôn bán. Nửa giờ sau thùng xe cơ hồ đều không, mọi người đều đi nhà ăn mua cơm, du hành không đi, một lát sau mọi người lục tục trở về, trong xe tràn đầy đồ ăn hương khí, nghe bọn hắn nói là nhà ăn đều ngồi đầy không vị trí. Có thịt kho tàu, thật hương à ăn ngon, không nghĩ tới món ăn cũng không tệ lắm, giá cả cũng không quý. Nghe hương vị du hành cảm thấy chính mình bụng cũng ở kêu, vì thế đến phòng vệ sinh ăn dinh dưỡng tề, phòng vệ sinh vẫn là cùng vừa mới giống nhau hầu xú, xem ra tiếp viên hàng không cũng không xử lý tối tâm ánh đèn hạ, bồn dừa tay phụ cận có một tầng hôi, hắn nhìn nhìn không để ở trong lòng. Trở lại thùng xe khi hắn đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, hắn chậm rãi đi tới tầm mắt đào qua đang ở dùng cơm người, sau đó đột nhiên một cái lộc bục vì chứng minh chính mình suy đoán, hắn lại nhìn một lần, xác định thật sự có bốn người không thấy. Vừa mới hắn thượng phòng vệ sinh khi kia bốn cái vị trí chính là trống không, hiện tại cũng là kỳ thật ở ngày thường này cũng không kỳ quái, cũng không có ai quy định ngồi xe lửa không thể múc nước thượng WC, hoặc là đến hai thùng xe gian cách gian trừ điếu thuốc lại cấm hút thuốc, hành khách thật hút cũng quản không được du hành ổn định tâm thần tới trước hai sườn cách gian nhìn xem, lại đến phòng vệ sinh đợi chờ cuối cùng trở lại thùng xe khi kia bốn người vẫn cứ không ở. Này bốn người sở dĩ khiến cho hắn chú ý là bởi vì bọn họ đều là lên xe mua vé bổ sung hành khách. Hắn nuốt nuốt nước miếng dễ chịu khô ráo ít hầu, đứng ở thùng xe trung gian thông đạo dơ lên thanh hỏi, này bốn người đi đâu vậy? Có ai biết không? Đáp lại hắn chính là hoang mang ánh mắt hoặc thờ ơ đỉnh đầu. Hắn hỏi lại một lần, một người nói, đi chỗ nào chúng ta như thế nào biết a lại không quen biết cũng không thân. Bọn họ bốn cái đều là mua vé bổ sung cùng thời gian mất thích khẳng định không thích hợp các ngươi lại hào hào suy nghĩ một chút. Lời này ra tới liền có chút người sợ hãi, đồng dạng là mua vé bổ sung Ngô Ngọc Huyên nói ta là thật sự không chú ý, bất qua ở đi nhà ăn phía trước, hắn còn ở. Nàng chỉ vào chính mình nghiêng đối diện chỗ ngồi, ta đầy bên trái người này, giống như nói là đi thượng WC, đi liền không trở về. Vì ngươi cũng đừng nói chuyện giật gân. Bọn họ khẳng định là đi khác thùng xe tìm người quen hoặc là bằng hữu, chỉ là vừa vặn tốt đều là mua vé bổ sung đi lên mà thôi. Ta cũng là mua vé bổ sung đi lên a, ta đều không có việc gì. Người con mẹ nó đừng chú ta. Du hành hít sâu một hơi hướng cách vách số 3 thùng xe đi, dò hỏi hay không có người mất tích. Tuy rằng đều là không quen biết cùng xe người, nhưng có hành khách vẫn là có chút ấn tượng. Từ số 4 thùng xe đến số 2 thùng xe, đều có người mất tích, đều không ngoại lệ, đều là mua vé bổ sung hành khách. Dư lại mua vé bổ sung hành khách đều dọa ngây người. Trở lại chính mình chỗ ngồi sau, du hành thở ra một ngụm chọc khí, lên xe sau trận đầu biến cố liền như vậy bắt đầu rồi. Những người này rốt cuộc đi đâu vậy? Giò hỏi tiếp viên hàng không, tiếp viên hàng không mỉm cười nói, đến bọn họ nên đi địa phương đi vẫn là chức nghiệp hóa tươi cười lại làm mọi người nhìn khởi nổi ra gà nên đi địa phương là nơi nào du hành hỏi vị này nữ sĩ bọn họ cũng là mua vé bổ sung đi lên hợp lý hợp pháp không có khất nợ mặc kệ thế nào bọn họ mất tích các ngươi nên phụ trách tiếp viên hàng không ha ha ha mà cười rộ lên liêu liêu tóc nơi đó a chờ ngươi lần sau mua vé bổ sung sẽ biết mua vé bổ sung cùng cầm phiếu lên xe hành khách đãi ngộ đương nhiên bất đồng các ngươi đều không nhìn kỹ vé xe mặt trái những việc cần chú ý sao? Ta liền làm một hồi hảo người nhắc nhở các ngươi lúc này đây ở tử vong đoàn tàu thượng cần phải chính mình tiểu tâm nga trong xe vang lên hoảng loạn phiên động thanh âm cơ hồ tất cả mọi người nhảy ra vé xe tới xem. Du hành cũng là như thế này, tuy rằng hắn đã sớm đem vé xe xem qua vô số lần, lúc này đây lại xem, vẫn cứ không có vấn đề, hắn liền tưởng vấn đề hẳn là ra ở những cái đó mua vé bổ sung thưởng. Nơi nào có vấn đề, nơi nào có, hắn thỏ lại gần xem, mua vé bổ sung bị truyền tới những người khác trong tay, lại thấy thế nào từng câu từng chữ mà đối, cũng theo nhà ga tìm được vé xe làm đối lập giống nhau như đúc. Vé xe truyền tới du hành trên tay, hắn cũng nghiêm túc nhìn vài biến, xác thật là giống nhau làm cái gì a Đây là đang làm cái gì a những người đó rốt cuộc chỗ nào vậy sẽ không thật sự bị giết đi không thể nào đây là phạm pháp đây là cái gì đột nhiên một cái hành khách từ vé xe xé xuống hơi mỏng một tầng một cái màu đỏ chết tự chiếm cứ toàn bộ giao diện ta đi đây là cái gì những người khác chạy nhanh đem chính mình vé xe sau lưng kia một tầng xé mở này một tầng đặc biệt mỏng đặc biệt phục tùng muốn xé cũng không đơn giản có hành khách quá sốt ruột thậm chí đem vé xe xé xuống Hắn ngơ ngác mà dơ xé rách vé xe ta như vậy, không có việc gì đi. Ai cũng không biết hoa, dù hành cũng tiểu tâm mà xé chính mình vé xe kết quả xé xuống vé xe mặt trái kia một tầng lúc sau, lộ ra tới kia một mặt cái gì tự đều không có. Ta không có tự, ta cũng không có, hắn đem vé xe thu hảo lâm vào trầm tư, trong xe mua vé bổ sung hành khách nháo lên, chính là mặc kệ bọn họ như thế nào nháo, tiếp viên hàng không đều không để ý tới, lão thần khắp nơi mà trở lại chính mình phòng nghỉ. Chưa chắc chính là đã xảy ra chuyện đi, liền bồ cái phiếu như thế nào sẽ chết ta trả tiền a. Thùng xe không khí kém tới cực điểm, mặt khác thùng xe người nghe được động tĩnh lại đây dò hỏi, đem khủng hoảng khuếch tán đến mỗi cái góc mua vé bổ sung hành khách nhất hoảng loạn. Không khí thập phần trầm trọng, ăn cơm ăn một nửa hành khách đều không có ăn uống, chỉ có còn không càng sự thiểu hài từ còn ở ngây thơ mà lấy cái muỗng múc cơm ăn, một cái hài từ đột nhiên khóc lên, đau à đau quá a mụ mụ mụ mụ hài từ mụ mụ chạy nhanh đem tay đặt ở hài từ cầm chỗ, có phải hay không nha rớt. Tới nhổ ra phun ở mụ mụ trên tay, đừng đi xuống nuốt. Những người khác nhìn thoáng qua liền truyền khai tầm mắt chỉ là một cái thay răng kỳ hài từ ăn cơm đau răng mà thôi, không có gì đáng giá chú ý, bọn họ lo lắng chính là mất tích những cái đó mua vé bổ sung hành khách sốt cuộc đi nơi nào, hay không thật sự tao ngộ bất chắc. Hài từ mụ mụ đem nữ nhi nhổ ra cơm mi ném trên mặt đất xác rời bàn thượng khi nghe được một tiếng giòn vang tưởng nữ nhi rất răng sữa tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện cơm mi có một vòng kim hoàng sắc thực thấy được. Nàng cấp nữ nhi điểm chính là trứng gà cơm chiên, trứng gà thiếu đến đáng thương xào tán sau cơm chiên là hoàng màu trắng, liền cộng hành đều không có, này liền kỳ quái, màu vàng chính là cái gì? Nàng đem chiếc đũa đảo lại đi phiên, phát hiện đây là một quả nhẫn vàng. Di, nàng dùng chiếc đũa đem nhẫn vàng khơi màu tới, phẫn nộ mà mắng, nhà ăn là như thế nào làm việc lớn như vậy một cái nhẫn nếu là nữ nhi của ta trực tiếp nuốt xuống đi làm sao bây giờ? Này không phải hại người sao đối nữ Nhi quan tâm làm vị này nữ sĩ xem nhẹ mặt khác Chỉ khí hống hống mà tính toán đi nhà ăn tìm người tính sổ Vẫn là nàng cách vách chỗ ngồi hành khách giữ chặt nàng Ai từ từ nhẫn ta nhìn xem Người nọ đem nhẫn nhìn mấy lần Sắc mặt liền trắng Cái này nhẫn ta cảm thấy quen mắt a Các người có nhớ hay không a có nhớ hay không Liền ở nhà ga thời điểm Không phải có một vị tiên sinh đi đánh kiểm phiếu viên sao Các người còn có ấn tượng không có Nàng cũng là bị dọa đều có chút nói năng lộn xộn, Không ngừng dò hỏi những người khác tìm kiếm nhận đồng cảm. Chính là cái này nhẫn A. Hắn rỗi tay như vậy hướng kiểm phiếu viên trên mặt đi ta lúc ấy chạm đến gần tận mắt nhìn thấy hắn ngón tay thượng mang cái này nhẫn. Nhìn xem, sọc, lớn nhỏ, giống nhau như đúc A. Lời này vừa nói ra, trong xe hành khách đều kinh sợ, du hành cũng cảm thấy bàn chân một cổ khí lạnh nhắm thẳng thượng thoán. chương 400 Linh một vô tận đoàn tàu 5. Cho ta xem, ta không có gì ấn tượng a, hắn mang nhẫn sao? Vì ai nhận thức vị kia tiên sinh a, Biết hắn ở đâu cái thùng xe sao? Ta có ấn tượng, cũng cho ta xem. du hành tiếp nhận sau khi xem xong sắc mặt trầm trọng. Xác thật là của hắn, vừa mới đi mua vé bổ sung thời điểm ta đi nhìn, khi trở về hắn liền đi ở ta phía trước, hẳn là phía trước mấy cái thùng xe, không phải số 3 chính là số 2, đi hỏi một chút hắn có ở đó không? xem qua một vòng lại cùng mặt khác hành khách miêu tả một chút người nọ quần áo trang điểm một người nói hắn chính là chúng ta thùng xe mất tích mua vé bổ sung hành khách chi nhất a nhìn hoảng loạn thất thố hành khách du hành nói đi nhà ăn nhìn xem đi nhà ăn làm làm gì a hỏi một chút a cơm chiên trứng xuất hiện loại đồ vật này thực phẩm vệ sinh an toàn bọn họ không nên phụ trách sao đi Một đám người cho nhau cấp lẫn nhau dũng khí áp xuống khủng hoảng đi nhà ăn, kết quả trước đài người phục vụ cười nói, này nơi nào là nhẫn vàng, minh minh là trứng gà hoàng sao. Nàng đem nhẫn vàng lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, sau đó mở ra bàn tay vô tội mà nói, các vị, muốn ăn và cũng không phải như vậy chạm vào a chúng ta nhà ăn chính là có kinh doanh cho phép, vệ sinh an toàn kiểm nghiệm đủ tư cách chân chính không lừa già dối trẻ đâu. Kinh tủng một quả nhẫn vàng ở người phục vụ trong tay truyền vài vòng thế nhưng liền thật thành xào đến kim hoàng trứng gà. ở đây hành khách đại chịu kích thích có không biết nghĩ tới cái gì bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch hai đùi run rẩy cong eo che miệng liền phun ra lên. trở lại thùng xe vận may phân chưa từng có ngưng trọng vị kia nữ sĩ nghe xong bọn họ phản hồi không thể tin tưởng mà nói sao có thể chúng ta đây ăn rốt cuộc là cái gì? sẽ là sâu cục đá cái gì đi trở nên sao? chính là vị không sai a. Đại tỷ nếu là sâu cục đá còn hào, ngươi suy nghĩ một chút, vì cái gì ở những người đó sau khi mất tích trên người hắn trang sức sẽ xuất hiện ở hộp cơm. Nhất hư tình huống là Ngô Ngọc Huyên lấy chiếc đũa chọc còn không có ăn xong hộp cơm. Mấy thứ này đừng nói nữa nôn, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nàng nhún nhún vai, bất đắc dĩ mà đem hộp cơm thu thập hào ném đến rác rời bàn. Ngươi một nữ nhân như thế nào có thể như vậy mặt không đổi sắc ngươi đều không sợ hãi sao? Sợ hãi. Ta đương nhiên sợ hãi, bất quá đại gia không cần quá khẩn trương, này đó đều chỉ là chúng ta suy đoán, hết thầy chờ đến tiếp theo chạm liền có định luận. Hơn nữa, liền tính là thì thế nào? Người có thứ khác ăn sao? Dù hành cách mấy bài chỗ ngồi nhìn về phía Ngô Ngọc Huyên, nữ nhân này ánh mắt có chút kỳ quái, hắn xem nhiều loại này ánh mắt đương một người lòng mang một cái chỉ có chính mình biết đến bí mật khi cái loại này ẩn nấp nhìn thấu hết thầy kiêu ngạo tâm thái Ngô Ngọc Huyên phát hiện hắn tầm mắt lãnh đạm mà lược gật đầu, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn thu hồi tầm mắt nàng có cái gì tân phát hiện sao? Trong xe lộn xộn, vị kiên nữ sĩ chính nôn nóng mà hống nữ nhi đem ăn đồ vật nhổ ra cũng có người nói muốn đi lục soát nhà ăn. Một lát sau người trở về oán giận nói, nhà ăn đóng cửa không cho đi vào. Mẹ nó trước nay liền không nghe nói xe lửa nhà ăn còn sẽ đóng cửa. Nhà ăn giống nhau đều ở xe lửa trung đoạn, đóng cửa lại nói hai bên thùng xe vô pháp liên thông, xác thật chưa thấy qua như vậy. Này chiếc xe vốn dĩ liền quỷ dị quan cái nhà ăn làm sao vậy? Muốn ta nói a quản hắn quỷ không quỷ chúng ta đem xe tạp chạy đi. Sợ cái điều, đối tạp đi ra ngoài. Từ lên xe đến bây giờ tốc độ xe vẫn luôn ổn định, dựa theo như vậy tốc độ nhảy xuống đi chúng ta bất tử chính là trọng thương. Trọng điểm là còn không phải cái này, các ngươi đừng quên, bên ngoài vẫn là hắc ta hoài nghi này căn bản không phải chúng ta nguyên lai like thế giới. Này không được kia không được, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? du hành lắc đầu ta chỉ là đem ta chính mình biết đến nói cho các ngươi mà thôi mẹ nó kỳ thật ta kiến nghị đại gia tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ du hành nghĩ nghĩ vẫn là nói từ chúng ta tao ngộ một loạt sự tình xem giả thiết tệ nhất kết quả chính là tử vong nói như vậy chúng ta tử vong đều là có điều kiện tỷ như chúng ta lên xe trước vé xe lên xe sau mua vé bổ sung Hiện tại xảy ra chuyện người đều là mua vé bổ sung hành khách như vậy bọn họ tử vong điều kiện chính là lên xe mua vé bổ sung chuyện này. Hắn đứng lên nhìn Ngô Ngọc Huyên, hỏi ta yêu cầu nghiệm chứng ta một cái suy đoán, người có thể đem người vé xe cho ta xem sao. Ngô Ngọc Huyên ở kia một khắc sắc mặt khẽ biến, những người khác cảm thấy kỳ quái, dò hỏi du hành vì cái gì muốn xem đối phương vé xe. Nàng cũng là mua vé bổ sung a Đúng vậy, nàng cũng là lên xe sau mua vé bổ sung kia làm sao vậy. Có thể cho ta xem sao? Biết sự tình không thể nghịch chuyển, nàng thực mau thu thập trên mặt biểu tình, lộ ra gãi đúng chỗ ngứa hoang mang, người muốn xem ta vé xe. Có cái gì vấn đề sao? Nói đem vé xe đưa ra tới. Nàng vé xe sau lưng kia một tầng nguy trang tầng còn ở, du hành dễ dàng mà xé xuống tới. Quả nhiên, hắn đem mặt trái triển lãm cấp những người khác xem. Ta đoán được không sai, các người xem, này trương phiếu mặt trái không có tự. Xác thật không có chết tự, mọi người xôi trào tại sao lại như vậy? Ta suy đoán này hẳn là cùng mua vé bổ sung dùng tiền có quan hệ ta nhớ rõ mới vừa mua vé bổ sung hào kia một trận chúng ta không phải thảo luận quá phiếu khác nhau sao? Ta nhớ rõ lúc ấy ngô nữ sĩ liền nói quá, nàng dùng chính là từ nhà ga nhặt được trong bóp tiền tiền đi. Cho nên này hẳn là chính là khác biệt, hắn đem phiếu còn cấp ngô ngọc huyên, ngô ngọc huyên đầy mặt kinh ngạc này quá thần kỳ ta chính là tùy tiện thử xem mà thôi. Thiên a, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết a, ta không xé mở sao, ta xem các ngươi mua vé bổ sung đều giống nhau cũng không dám xé, ta cho rằng ta và các ngươi là giống nhau a. Chúng ta đây hiện tại có thể đi một lần nữa mua vé bổ sung sao? Ta ở nhà ga cũng nhặt được tiền bao, làm sao bây giờ a, ta không có, ai ngươi kia trong bắp tiền có bao nhiêu tiền a? Có thể mượn ta một chút sao? Ta lấy chính chúng ta tiền cùng ngươi đổi. Du hành đi theo bọn họ đi đoàn tàu trường văn phòng, bất quá đoàn tàu trường văn phòng ở nhà ăn kia một tiết dài hơn trong xe, hiện tại nhà ăn đóng lại môn bọn họ cũng vào không được a. Chờ tiếp theo cơm đi. Đúng rồi, lần này phải đi bao lâu a? Các người tính thời gian sao? Tính không được di động cùng đồng hồ thượng thời gian đều ngừng, con mẹ nó quá tà môn. Trở lại trong xe khô khô chờ đợi, không biết qua bao lâu quảng bá thông chi, nửa giờ sử dụng sau này cơm đã đến giờ thỉnh yêu cầu hành khách đến số 9 thùng xe đi ăn cơm. du hành nhìn chằm chằm trong xe mua vé bổ sung hành khách những người đó cũng biết sự tình không ổn, toàn bộ đều tụ tập ở bên nhau, cho nhau nhìn chằm chằm đối phương. Vừa mới bắt đầu là đều không quen thuộc, lúc này mới làm người sau khi mất tích không ai phát hiện, hiện tại nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, tổng sẽ không còn ra vấn đề đi. Nhưng chính là như vậy ra vấn đề. Trong xe có hai cái hành khách đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Trước mắt bao người, liền như vậy không thấy lập tức. a một cái hành khách cái thứ nhất phát hiện hoảng sợ mà kêu to lên. À, dù hành rộng mở đứng lên, đi đến mất tích hành khách trên chỗ ngồi, thấy trên chỗ ngồi một trương vé xe phiêu phiêu rơi xuống, mặt trên một tầng nhợt nhạt xanh đậm sắc hỏa trong chớp mắt liền đem vé xe đốt thành cho tẫn. Hắn đột nhiên nhớ tới ở phòng vệ sinh xem qua kia một tầng hôi cùng trước mắt dữ dội giống nhau. Hắn còn đang nói chuyện với ta đâu, còn nói lời nói đâu. Đột nhiên đã không thấy tâm hơi, ngồi ở mất tích hành khách bên người hành khách hỏng mất mà la to lên, phát tiết trong lòng sợ hãi. Hắn đem hôi nắn vút là lãnh thậm chí mang theo điểm lạnh lẽo. Nhà ăn đã mở ra thỉnh yêu cầu dùng cơm hành khách đi trước số 9 thùng xe lần này du hành cũng đi theo qua đi chính là đoàn tàu trường cũng không đồng ý một lần nữa xử lý Tân phiếu tiền nào một cái lộ chính là nào một cái sao có thể một lần nữa tuyển ha Hà nhà ăn đồ ăn hương khí nồng đậm một ít không hiểu rõ hành khách ăn thật sự hương du hành nhìn nhìn này một cơm món ăn có thịt kho tàu khoai tây hầm thịt bò trứng gà cơm chiên cây trà nấm lão vịt canh lại xem thành phẩm sắc hương vị đều đầy đủ hắn nhón chân hướng phòng bếp nhìn lại chỉ có thể nhìn đến bên trong bếp công bận rộn bóng dáng khác đều nhìn không tới Có thể hay không chúng ta đã đoán sai? Một cái hành khách nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm những cái đó đồ ăn, thoạt nhìn ăn rất ngon a, sao có thể không phải đồ ăn. Có lẽ đó là ngoài ý muốn. Du Hành nói, "Đừng quên, phía trước nhẫn vàng cùng xào trứng gà, chúng ta như vậy nhiều người cùng nhau nhìn đến, không có khả năng nhìn lầm." Kia làm sao bây giờ a? Ta quá đói bụng, căn cứ ta cảm thấy đói trình độ, khoảng cách thượng một đốn khẳng định qua đi có 8 giờ. Ta hảo đói a." Du Hành bảo trì trầm mặc. Hắn có chính mình con đường ăn cái gì, nhưng mấy thứ này hắn hiện tại không thể lấy ra tới. Có lẽ chờ đến tiếp theo chạm có thể trộm đặt ở nhà ga. Hắn về tới thùng xe, lại qua không biết bao lâu, lại một lần đi ăn cơm đã đến giờ, lúc này đây đi nhà ăn người càng nhiều. Rốt cuộc nhìn đến nhẫn và người cũng liền bọn họ thùng xe người, mặt khác thùng xe hành khách cũng không như thế nào tin tưởng. Có lẽ trong lòng hoang mang, nhưng đói khát trước mặt bọn họ lựa chọn may mắn. Qua đại khái hơn 10 phút bộ dáng nhà ăn bên kia bỗng nhiên chuyển đến ồn ào thanh, loạn đến liền hắn ở số 4 thùng xe đều nghe thấy được hắn qua đi xem, đám người vây đến chặt chặt chẽ chẽ đều chắn ở số 8 thùng xe, không ít cùng hắn giống nhau hành khách ở truy vấn, phát sinh chuyện gì. Tế ở trong đám người khi Thụy Đinh xem hắn có chút sốt ruột, vì thế nói ta giúp ngươi đi xem đi. Thực mau thụy đinh liền đã trở lại, đem bên kia hình ảnh phóng ra cấp du hành xem, hắn liền nhìn đến nhà ăn không ra một chỗ, bàn ghế biên trên đất trống là một cái phiên đảo inox mâm thực thường thấy kia. Loại một cái tàu mốc cơm ba cái tàu đánh đồ ăn thức ăn nhanh mâm. Chính là mâm hóa trang không phải đồ ăn, phiên sái chính là máu me nhảy nhụa thịt cùng với thực rõ ràng người ngón tay. Bên cạnh có chút béo nam nhân nhìn quen mắt du hành nhớ tới đó là sách dương thể người kia, gọi là cố minh lỗi. Cố minh lỗi đang ở khoa tay múa chân ngôn ngữ kích động, con mẹ nó ta liền cắn một ngụm. Ta không phải ảo thuật ra Lão tử sẽ không ma thuật a. Người phục vụ ai người phục vụ. Dù hành có chút minh bạch xem ra phía trước đại gia suy đoán là đúng, này đó đồ ăn đều là là người thi thể làm, hẳn là gây cái gì thuật pháp che đậy nghe nhìn, nam nhân kia trời sinh xích dương thể, dương khí sung túc rất có khả năng liền như vậy phá che đậy thuật. Có thể làm được như vậy, có thể nói là xích dương thể trung tăng mạnh bản, khó gặp. Lúc này tế ở đằng trước người cũng đem tin tức một tầng tầng mà truyền lại ra tới, mọi người đều sôi trao. Nói thật vừa mới kia chỉ nhẫn vàng còn có thể an ủi một chút chính mình là trùng hợp hiện tại trói lọi như vậy hai căn người ngón tay xử tại nơi đó, còn có từng khối kỳ quái mà thịt khối thiên a thiên a. Nôn mửa người càng nhiều. Này để nhị cơm tuy rằng rất nhiều người có cố kỵ chính là đói khát ở phía trước là thập phần khó nhịn. Ôm may mắn tâm lý tiếp tục thượng nhà ăn ăn cơm hành khách có không ít lúc này toàn bộ đều phun ra. Dù hành né tránh một ít không cho nôn dính lên quần áo của mình, lúc này nhưng không điều kiện rửa mặt. Hắn thối lùi đến bên ngoài đi thông qua Thụy Đinh cho hắn hình ảnh phóng ra tiếp tục nhìn tình huống bên trong. Người phục vụ cùng đầu bếp nhóm đều tránh ở trong phòng bếp, phẫn nộ sợ hãi hành khách đã xảy ra đại quy mô bạo động kia hai ngón tay cùng với quái dị thịt khối hoàn toàn bậc lửa áp lực hỏa dược thùng. Nhà ăn kia tiết thùng xe truyền đến va chạm gõ thanh. Bọn họ ở phá cửa bước đầu bếp ra tới, tạp khai Thụy Đinh đem màn ảnh đối hướng phòng bếp, làm du hành ở bên ngoài cũng có thể thấy rõ ràng, chỉ thấy phẫn nộ bùng nổ hành khách đem đầu bếp nhóm lôi ra tới khống chế được, sau đó đi vào lục soát. Là gì? Ai không có thi không có trách đồ vật A, đều là mẹ A đồ ăn A tủ đông còn có nửa đầu heo. Còn có đông lạnh kích động vịt thực mau phòng bếp đã bị phiên cái biến, nguyên liệu nấu ăn là không thành vấn đề. Chuyện này không có khả năng, ta đầy ăn mấy thứ này là gì? mọi người xem a đây chính là ngón tay ngươi đừng cùng ta nói đây là móng gà a ta lại chưa hiểu việc đời cũng không đến mức phân không rõ chân gà cùng người chảo đi tới để cho ta tới kiểm tra ta này khẳng định là thượng đế tay phải có thể bài trừ thủ thuật che mắt cố minh lỗi hưng phấn mà tiến lên thượng thủ sở cuối cùng một câu nói ông nói gà bà nói vịt bất quá du hành cảm thấy người này động thủ khẳng định có kỳ hiệu Phía trước cái kia ăn ra nhẫn vàng hải tử, đó là bởi vì tuổi tác tuổi này hải tử đôi mắt sạch sẽ có một loại đặc có linh khí, bởi vậy dễ dàng nhìn thấy không sạch sẽ đồ vật phát hiện nhẫn vàng cũng là trời xui đất khiến. Mà cái này xích dương thể nam nhân còn lại là dùng chính mình trên người đến liệt dương khí dứt khoát lưu loát mà phá hư âm hối đồ vật. Quả nhiên, ở cố minh lỗi đụng vào hạ kia nửa đầu heo từ tủ đông bị túm ra tới. Sau đó lấy mắt thường có thể thấy được bắt đầu biến hóa kia chỉ heo chân sau trước biến hóa, hiện ra gia nhân loại đùi, sau đó là bụng, lồng ngực, cánh tay. chương 402 vô tận đoàn tàu 6, ta đi, cố minh lỗi buông tay vụt ra phòng bếp, dọa sắc mặt trắng bạch. vây lên hành khách càng thêm xôn xao lên, sau lại cố minh lỗi bị khuyên hống cầu lại lần nữa tiến phòng bếp chịu đựng ghê tờm đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều sơ soạn một lần, liền gạo cùng nấm muối ăn chờ cũng chưa buông tha. Mọi người đều tuyệt vọng, những cái đó thịt loại toàn bộ đều là người thi thể, gạo là đá nhi, nấm là hư thối chốc cắp mô, muối ăn chờ ra vị liêu cũng là các loại đá vụn tiết càng ghê tờm người chính là những cái đó tương ớt sa trà tương chờ thế nhưng là người bài tiết vật. Mọi người đều mau nổi điên, bị bên này động tĩnh hấp dẫn mà đến mặt khác thùng xe hành khách khó được tê tụ một đường, một vòng bọc một vòng. Con mẹ nó chúng ta bên này nhiều người, đem trên xe tiếp viên hàng không cùng này đó đầu bếp gì đó đều bắt lại. Nói như thế nào đâu, ở gặp được một loạt quái dị sự kiện khi từ nhỏ đến lớn bị dạy dỗ trong lòng chủ nghĩa duy vật cùng pháp chế tinh thần cho đại gia hành vi xác định một cái điều khung, liền tính thừa nhận đây là một chiếc thần quái quỷ xe, đại gia cũng cũng không có đặc biệt cực đoan hành vi. Từ nhỏ đánh tới tuân kỳ thủ pháp muốn làm điểm cái gì trong lòng đều có chút e ngại. Chính là phòng bếp sự kiện bậc lửa đại gia tình cảm mãnh liệt cùng dũng khí làm con mẹ nó. Quỷ liền quỷ, quá không sợ đâu chính là kế tiếp sự tình chứng minh chuyện này thật đúng là không phải dễ dàng như vậy làm bọn họ xác thật liên hợp lại đem trên xe nhân viên công tác toàn bộ chói lại lên ở hành khách trong mắt những người này đều là giết người phạm không đáng nhiều ôn nhu đoàn tàu cười dài hì hì mà nhìn các hành khách các ngươi là làm vô dụng công không vội sống thượng tử vong đoàn tàu trừ phi đến trung điểm xe chính mình dừng lại mở cửa nếu không các ngươi là tuyệt đối ra không được liền tính giết chúng ta cũng vô dụng nga Ta khuyên các ngươi ngoan một chút, hiện tại là lúc đầu chạm ta còn tương đối dễ nói chuyện, chờ tới rồi tiếp theo chạm tân đoàn tàu trường liền không có ta tốt như vậy tính tình Nga. Các ngươi hiện tại tốt nhất thành thành thật thật mà nghỉ ngơi, tiếp theo chạm cắt thường chạm, nhưng không có khởi điểm toại hoành chạm đơn giản như vậy nha, hơi không lưu ý ha ha a. Nói chuyện ngữ khí quả thực 10 vạn phần thiếu đánh, có hành khách thật sự bẹp đoàn tàu trường một đốn, thấy đoàn tàu trường âm chắc chắc mà nhìn chính mình, có chút sợ hãi mà lui về phía sau nhìn cái gì mà nhìn giết người phạm bọn họ tới trước xe lửa xe đầu phòng điều khiển kết quả khống chế đài thoạt nhìn gì sắt thật sự nghiêm trọng phanh lại cũng không dùng được thậm chí lôi kéo liền chặt đứt dơ chặt đứt phanh lại côn hành khách vẻ mặt mộng bức ta ta không dùng lực a Dù hành cũng đi theo kiểm tra rồi một lần, phát hiện từ bề ngoài xem này chiếc xe lửa cùng bình thường không có khác nhau, nhìn là điện lực máy xe kết quả nó phòng điều khiển thật là máy hơi nước xe kết cấu, càng quan trọng là hắn ở lên xe trước cũng không có nhìn đến chuyển hướng giá chi gian thùng xăng. tưởng tay động dừng lại xe lửa là không có khả năng. Nhiệm vụ này thế giới cùng trước kia gặp được trò chơi thế giới rất giống, đều có một con kích thích phong vân tay, thế giới kia là virus dị biến trí não chơi sinh tồn trò chơi, thế giới này cũng không sai biệt lắm, tìm vé xe lên xe lửa, không có phiếu chết, có lẽ lưu tại nguyên lai like nhà ga hành khách cũng giữ nhiều lành ít. Ở vô pháp đối kháng đôi tay kia thời điểm, có thể làm chỉ có thể tuần hoàn quy tắc bảo đảm chính mình sống sót bất quá mặt khác hành khách đã bị nhà ăn thi thể dọa hôn mê đầu đương cực hạn sợ hãi lúc sau bọn họ yêu cầu càng cực đoan hành vi tới phát tiết mọi người quyết định muốn tập khai hỏa xe cửa sổ xe hào tạp trước tập cửa sổ xe du hành cùng mặt khác thượng tổn lý trí hành khách tận tình khuyên bảo đỗ lại liền tính tập khai cũng vô dụng nhảy xe là sẽ chết người Nhưng căn bản ngăn không được quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ hạ bọn họ công tác thực mau, dù sao công cụ cũng là có sẵn, phòng cháy dương bình chữa cháy cùng súng bắn nước đầu thương, phòng bếp lực đạo cụ cũng có người cậy hạ nhà ăn cố định ở thùng xe ghế dựa chờ hành khách đều tán đến mặt khác thùng xe sau thân thể khỏe mạnh các nam nhân gánh khởi trọng trách bắt đầu tạp cửa sổ. Dù hành thấy ngăn không được liền rời đi kia một tiết thùng xe, hắn tâm kinh hoàng tổng cảm thấy sẽ có thật không tốt sự tình sẽ phát sinh. Hắn cùng cố minh lỗi miễn cưỡng xem như nhận thức bởi vậy khuyên đối phương không cần xúc động. Cố minh lỗi lúc này đúng là tinh thần trọng nghĩa bạo liều cảm thấy chính mình thiên hạ đệ nhất thời điểm căn bản khuyên bất động. Oanh oanh liệt liệt tạp xe lửa hành động thực mau bắt đầu, bất quá bọn họ rõ ràng gặp được trở ngài. Gặp quỷ tạp lâu như vậy liền nói phùng nhi đều không có a Ta nơi này cũng đúng vậy. Sự tạp địa phương khác chỉ có thể nghe thấy chạm vào đương đương vang, không hề biến hóa sắt lá làm tâm tình mọi người trầm trọng Mụ nội nó tạp không khai a này xe là cái gì làm a này tiết thùng xe người đều thực mất mát thẳng đến cố minh lỗi ra tay nhất minh kinh nhân đem một phiến cửa sổ tạp ra mạng nhện cái khe, đem hắn cực kỳ xinh đẹp, không thể thưởng được ta lợi hại như vậy a Kia phiến cửa sổ thật đúng là chỉ có hắn tạp đến độc, những người khác tưởng theo vết dạn hỗ trợ đều không thành. Cố minh lỗi vỗ ngực yên tâm đi, ta nhất định cấp tạp ra tới. Vì thế tất cả mọi người vây quanh hắn xem, hắn càng có bốc đồng, hắc hưu hắc hưu mà thực mau tập ra một cái có thể cất chứa một người đi ra ngoài cửa động. Được rồi, thế nào ai muốn trước đi ra ngoài? Này, này xe còn đi tới đâu, nhảy xuống đi quá nguy hiểm đi. Cố minh lỗi chừng lớn hai mắt, vậy các ngươi còn làm ta tạp làm gì? Nhìn xem tay của ta đều ma phá. Này không bạch tạp sao? Ít nhiều a lão ca, này không phải mệt không lỗ vấn đề hài. Đại ra cái gì cách nhìn a chỗ hồng mở ra kế tiếp là cái gì chương trình. Xe lừa còn tại hành tàu, bên ngoài gió lạnh rót tiến vào thổi đến trong xe đầu người phát tán loạn, du hành đứng ở thùng xe môn chỗ híp mắt rũi tay chắn phong. Này phong quá lạnh, lãnh đến làm người tay chân đều phải đông lạnh lên, ngực đột nhiên một năng, hắn sắc mặt biến đổi từ ngực móc ra trang trừ tà phù túi, lá bùa nháy mắt cháy đen bốn cái. Mặt khác lá bùa biên giác cũng ở liên tục biến thành màu đen hắn cảm thấy hô hấp sồn dập giống như có cái gì ở nắm chặt chính mình trái tim, có cái gì từ cửa sổ vào được? số lượng không ít còn đều là có rất mạnh công kích tính. ta thật là khó chịu a, ai ở bắt ta đầu tóc a a đau quá a bên tai vang lên sắc nhọn hí thanh dương mắt nhìn lại một đại đoàn màu xám trắng bóng dáng dẫy dụa hí từ vết nứt chen vào tới sau đó giống phát khai rong biển giống nhau nháy mắt xóa tung trong không khí mờ mờ ảo ảo chính là vôi bạch tay bạo đột dữ tợn đôi mắt còn có đại như bồn lấy máu miệng phảng phất nhất tinh vi ma thuật một cái mới nắm tay lớn nhỏ pha lê vết nứt nháy mắt ùa vào tới muôn vàn quỷ ảnh a lì cửa sổ gần nhất kia mấy cái hành khách toàn bộ đều đã chịu công kích máu tươi văng khắp nơi tứ chi bay tứ tung Du hành tốc tốc lui về phía sau đến mặt khác thùng xe mới cảm thấy xuyễn quá khí kia tiết cửa sổ xe bị tạp khai thùng xe thực hỗn loạn, hành khách phát ra kêu thảm thiết điên cuồng mà hướng ra phía ngoài bôn đào, người tễ người dưới tình huống du hành cũng bị càng đầy càng xa. Nơi đó phát sinh chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Không biết không biết, đi mau, không rõ chân tướng hành khách tùy đại lưu hướng mặt khác thùng xe tễ đi cùng bố dồn dập không khí nhuộm đẫm mặt khác hành khách mọi người cùng phong chạy đi ra ngoài thực mau phụ cận mấy tiết thùng xe đều không vội vàng dưới bị dẫm đạp hành khách chửi ầm lên các ngươi làm gì a vội vàng đầu thai a. Có quỷ a, làm sao bây giờ a. Một cái đầy mặt dính máu hành khách ánh mắt hoảng sợ có quỷ có quỷ a, làm sao bây giờ chúng ta làm sao bây giờ. kia bên kia cửa phòng mở có thể hay không là quỷ đuổi tới. Làm sao bây giờ a o o o, có người đề nghị tìm đoàn tàu trường a. Không sai, đoàn tàu xảy ra chuyện nên tìm đoàn tàu trường A. Đoàn tàu trường thực mau bị kéo qua tới. Đoàn tàu trường, tình huống này ngươi xem muốn xử lý như thế nào? Đối mặt hành khách sốt ruột dò hỏi, đối phương âm âm mà cười rộ lên, các ngươi không phải thực năng lực sao, gây họa còn tới hỏi ta ta lý các ngươi đi tìm chết. Vì ngươi như thế nào như vậy A? Đoàn tàu trường vui sướng khi người gặp họa mà cười, đã sớm nói cho các ngươi muốn thành thật càng không nghe, hiện tại đá đến ván sắt đi những cái đó nhưng đều là đói bụng mấy trăm năm thậm chí càng lâu lệ quỷ, đáng thương lạc, những cái đó bị các ngươi ném xuống nhân loại, hiện tại khẳng định đều bị gặm hết đi. Có lẽ liền một giọt huyết cũng chưa dư lại, chúng nó sẽ quỳ dạp trên mặt đất ghé vào trần nhà, vươn đầu lưỡi một chút một chút mà đem máu liếm sạch sẽ. A, đừng nói nữa, ta liền mặc kệ các ngươi chính mình gây ra họa chính mình phụ trách. Đoàn tàu trưởng lão thần khắp nơi mà nhìn mọi người phản ứng, thùng xe cách môn không ngừng rung động, có cái gì ở tông cửa, mỗi đâm một chút trong đám người liền tuôn ra một tiếng kinh hô, hành khách bị loại này phi tự nhiên đồ vật trực tiếp hiện thân tình cảnh hù chết. Này so nhà ăn phát hiện người thi thể còn dọa người. tai nghe cách môn bị phá khai, cách vách thùng xe hành khách sợ hãi mà kêu to, vỗ bọn họ này một tiết thùng xe cách môn muốn vào tới. Chịu đủ kinh hách hành khách theo bản năng mà nhào lên đi ngăn chờ môn không cho môn mở ra trong khoảng thời gian ngắn sống hay chết chỉ cách một cánh cửa nhân tính tại đây một khắc thừa nhận lớn nhất khảo nghiệm. du hành quan sát đến đoàn tàu lớn lên biểu tình thấy hắn mãn không thèm để ý bộ dáng chung ánh mắt luôn là không tự giác mà liếc về phía ngoài cửa sổ. Mâu thuẫn là phổ biến tồn tại một sự kiện vật có tính hai mặt không thể bởi vì nhà ăn sự cố liền đem đoàn tàu hoàn toàn đẩy đến chính mình mặt đối lập. Hắn tính toán từ một lần cửa sổ xe tan vỡ lúc sau trăm quỷ xâm lấn công kích nhân loại có thể phỏng đoán xe lửa kỳ thật là khởi bảo hộ tác dụng. Đương nhiên vô dụng minh tệ mua vé bổ sung hành khách ngoại trừ. Đoàn tàu trường, ngươi xác định nếu xe lửa bị lệ quỷ hoàn toàn xâm chiếm chúng ta này đó hành khách toàn bộ chết ngắm cảnh đối với ngươi không hề ảnh hưởng sao. Du hành hỏi đoàn tàu trường, có lẽ cho đến lúc này ngươi nên thất nghiệp đi. Đoàn tàu lớn lên lông mày giật giật cười lạnh, ngươi đang nói cái gì, các ngươi đã chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dù hành cười, đoàn tàu trường tiên sinh, chúng ta biết chúng ta làm sai, ngươi xem ngươi đại nhân có đại lượng lúc này đây tha thứ chúng ta. Ngươi xem chúng ta êm đẹp ngồi xe, đột nhiên đi vào như vậy địa phương, trong lòng sợ hãi cũng là bình thường. Ngươi nhìn xem yêu cầu chúng ta lấy ra cái gì thù lao, ngươi mới bằng lòng hỗ trợ. Ngươi người này còn tính minh bạch. Đoàn tàu trường đắn đo trong chốc lát mới hạ mình hàng quý gật đầu thù lao sao ta biết các ngươi là không muốn lấy chính mình tới để. Nói tới đây hắn âm chắc chắc mà cười, nhìn quét bởi vì lời này nghi co quắp bất an mọi người. Vậy dùng tiền đi, không cần các ngươi thế giới tiền, muốn minh tể. Dù hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn đồ vật liền hào, sợ là sợ hắn cái gì đều không cần. Hắn cái thứ nhất đem tiền bao lấy ra tới, đoàn tàu trường tiếp nhận mở ra xem, nha còn rất không ít bất quá vẫn là không đủ. Chúng ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, thân xe tu sửa phí dụng, này đó là không đủ. Nghe xong lời này hắn đối những người khác nói, các ngươi đều nghe được đi, ai ở thượng vừa đứng nhặt được tiền bao, đều lấy ra tới. Nhanh lên, kêu gọi mặt khác hành khách đem từ nhà ga được đến tiền bao lấy ra tới, khuyên can mãi mới gom đủ đoàn tàu trường muốn số lượng, đoàn tàu trường đem tiền bao thu hồi tới lộ ra vừa lòng thần sắc, hảo, lần sau đều chú ý một chút lại phát sinh chuyện như vậy ta đã có thể mặc kệ các ngươi chết sống. Đoàn tàu lớn lên ở mọi người sợ hãi tránh né trong ánh mắt mở ra thùng xe môn, hắn mở cửa lúc sau, tiếng đập cửa đột nhiên im bặt hắn liền như vậy từng đoạn thùng xe đi qua đi, từ du hành phương hướng xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến trống rỗng thùng xe trong xe hành lý tán loạn, không có một bóng người. Không có một bóng người, qua không đến 10 phút lại lại lần nữa đi trở về tới, gật gật đầu, bổ hào, đều tan đi. Du hành sinh ra một loại bị dụ nhập bẫy dập cảm giác. Minh Minh đoàn tàu trường lợi hại như vậy. Một đường thông suốt mà đi đến cửa sổ rách nát thùng xe, những cái đó nghe nói rất lợi hại lệ quỳ thế nhưng không hề động tĩnh, liền như vậy vô thanh vô tức mà lui đi. Hắn nhìn về phía đoàn tàu trường, chỉ thấy đoàn tàu trường trong tay điên tiền bao chiều hắn lộ ra một cái khinh miệt mà tươi cười, sau đó xuyên qua tự động tản ra trong đám người thông đạo ngay ngang mà hướng đoàn tàu trung đoạn đi đến. May mắn may mắn, thật sự bổ hào, các hành khách thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi mở miệng cảm thán trong lời nói nhiều có may mắn. Đến nỗi những cái đó mất thích người, trừ bỏ hỗn độn hành lý lúc sau không có lưu lại mặt khác dấu vết tựa như đoàn tàu trường nói liền huyết đều không có lưu lại. Đến nỗi có phải hay không bị lệ quỷ liếm rớt, không có người dám đi thâm thường. du hành lại cảm thấy, từ lên xe lúc sau, bọn họ đã bị nắm cái mũi đi từng bước một mà đem chính mình chìm vào vực sâu. Bọn họ đi mỗi một bước thật sự không có đoàn tàu lớn lên tính kế sao. Phần 19 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc